nơi này xác thực rất đẹp chỉ là có một chút vấn đề niệp vừa cười vừa nói phong ốc của bọn hắn xây ở bên cạnh thác nước một bên kia bởi tối ngủ được sao ừng ha ha ha tôi n ì n đầu tiên là xứ sở sau đó cười ha ha một bên đám người mặc dù không biết chuyện như vậy nhưng nhìn đến chính mình vương tử cười ha ha cũng liền đi theo cười ha ha đến tận đây lần lì mùn b ẻn tiểu phân đội tiến vào bọn hắn cái thứ hai rơi b ả o địa đầu tiên là giám định tại thực nhân yêu trong xào huyệt binh khí đám người binh khí đều có tên của mình tiềm thức tăng cường dũng khí của mình phải biết ở trung thổ thế giới có một cái rất nhức cả chứng quy định đó chính là thích dùng đã từng kinh lịch sự kiện trọng đại đến mệnh danh t ỷ như cái này mấy cái kiếm danh tự thú căn kiếm chính là chém giết bán thú nhân kiếm t ỷ như địch đ ấ u kiếm vân vân ngay cả sổ g ì n danh tự đều gọi là m s ổ đ o ạ k ẹ n cn cũng là bởi vì hắn có một cây tượng một cái cọp làm t â m chắn đánh bại bán thú nhân lĩnh hơn nữa còn chém dụng hắn cánh tay đây là làm anh dũng biểu tượng là vinh quang tồn tại hơn nữa còn giải đọc sổ dìn trong tay lờ n lì mùn t è địa đồ viết tại hai ngàn năm chiếc k h người lùn văn tự một chung dùng ánh trang phủ văn viết văn tự trời đem hoa mi k í c h m ô n d ự a đá sáng lập đều linh ngày mặt trời lặn dư huy lô khóa tức hiện đang nhìn phim thời điểm lý hành đều cảm giác tại đây là tại làm lê m o n lai nhân vật một vòng bộ một vòng rơi bảo địa đồ văn tự cổ đại học giả duy nhất để cho người ta cảm thấy khó chịu chính là tinh linh đồ ăn đều là rau quả cùng hoa quả bọn hắn trên cơ bản không ăn thịt cái này khiến không thịt không vui người lùn rất khó chịu mỗi người đều tại bói bụng ngay cả họ vợ dịn cũng chịu không được nửa đêm thời điểm len lén cùng các người lùn cùng một chỗ hủy đi cái bàn nướng đồ ăn tại mọi người nghỉ ngơi thời khắc tinh linh nội bộ cung điện lại nên đón mấy cái cao quý nhân vật phù thủy áo bào s á m găng đạn phù thủy áo bào trắng xạ dù mạn e o g i ò n vương gã ạ lạ gì ẻn nữ vương bốn người kia là ai vì cái gì chưa từng có xuất hiện qua gã ạ lạ gì ẻn thanh nhâm êm dịu mà hỏi một cái nhăn mày một nụ cười chỉ thấy đều để người cảm thấy bình thản cùng hòa nhã không biết bọn hắn là tại tao ngộ thực nhân yêu thời điểm xuất hiện theo bọn hắn nói tới là tới từ một cái tên là yêu đình thế lực vị trí tọa lạc ở mê vụ dây núi găng đạn suy tư một chút nói không có khả năng mê vụ dây núi ta đi qua nơi đó hoàn toàn hoang lương không có khả năng có vương quốc thành lập phu thủy áo bảo trắng xạ dù mạn lớn tiếng phản bác không sai mê vụ d â y núi ta cũng đi quá cũng chưa từng gặp qua như lời ngươi nói yêu đỉnh eo giòn vương cũng lên tiếng nói nhìn thấy gặng đạn không biết trả lời thế nào gạ lạ gì ẻ n tiếp tục hỏi ngươi cùng bọn hắn ở chung được một đoạn thời gian thế nào bọn họ có phải hay không m ặ p đỏ người gặng đạn suy tư một chút nói ra hẳn không phải là bốn người bọn họ dẫn đầu gọi là nữu hẳn là một vũ sư vũ sư làm sao có thể trung thổ thế giới chỉ có năm tên mãi ở từ đâu tới vũ sư xạ dù mạn kinh ngạc hỏi không biết tại bên hông hắn cây kia cây gỗ chính là hắn ma trượng lúc trước trên đường gặp qua nó sử dụng ba cái vũ thuật một cái có thể giải khai trên thân người dây thừng hai là có thể để vật phẩm bay lên cái thứ ba chính là có thể đem vật phẩm thu nhỏ sử dụng vũ thuật cùng chúng ta khác biệt quá nhiều là một loại chúng ta có được chứng kiến lực lượng không có gặp hắn chiến đấu qua g à g đạn nhanh nói cái thứ hai nam tử gọi là h ọ vợ d ì n lọ gẳng nắm đấm của hắn chỉ thấy có thể r ố i ra móng vứt t é p nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là tại thời điểm chiến đấu ta nhớ được có một bán thú nhân binh khí quẹt làm bị thương hắn nhưng là một cái c h ư ớ c mắt vết thương đã không thấy tăm hơi nếu như không phải là bởi vì trên quần áo hoàn toàn chính xác có một cái lô rách ta đều tưởng rằng mắt của ta bỏ ra người thứ ba tự xưng dạ hành thần long nhất tộc gọi là kệ gì ạ là một cái chiến sĩ phổ thông chiến sĩ nhưng là ta lại tại trên người hắn cảm nhận được một cỗ rất tinh khiết ánh sáng cũng là bởi vì nàng ta tại cho rằng bọn họ không phải mất bỏ người về phần cái cuối cùng gọi là s ở tỏm bóng r ồ liên quan tới nàng ta nghĩ e o giòn vương hẳn phải biết g à n g đàn quay người hướng phía e o giòn vương nói không sai h o giòn vương một mặt ngưng trọng nói ra một cái có thể khống chế gió bão lôi điện nhân loại như là bạo phong Nữ thần. chỉ một lát sau thời gian liền diện s á t một đội tọa l a n g kỵ binh như vậy sao u màn đứng lên đang muốn nói chuyện người nào đứng tại dưới ánh trăng gạ lạ gì ẻn đối với chúng quanh hét lớn một tiếng gàng đ à n ba người liếc mắt nhìn nhau nhanh đứng dậy nhìn một phía một trận ào ào tiếng vang ở một bên vang lên đám người nhìn về phía một bên một cái ao nước nhỏ chỉ thấy một mực in lặng ao nước lúc này tựa như là nước sôi càng không ngừng lan lộn tại mọi người nhìn chăm chú trong ao nước không ngừng lan lộn phạm pháp vật lý pháp tác hướng lên phía trên lưu động chậm rãi một cái nước hợp thành một cái hình người dáng vẻ một cái trong suốt người từ nước tạo thành người Bởi vì toàn chương n t hai trăm sáu mươi bốn tha thứ cho ngươi vô tri đám người trợn mắt hốc mồm bên trong một đoàn thanh thủy biến thành một bóng người đi vào trước mặt mình chào hỏi thấy cảnh này đám người ánh mắt co r ụ t lại đối với khống chế dòng nước loại ma pháp này tuy nói gạ l à gì ẻn cũng là có thể lấy làm được có thể thông qua tinh linh tộc bảo toàn để hoàn thành nhưng là muốn như thế dễ như t r ở bàn tay thậm chí cùng người đối thoại lại là không thể nào làm được người là ai eo g i ò n vương sắc mặt khó coi rút ra bên hông bảo kiếm chỉ vào thủy ảnh nói ta ha ha các ngươi không phải đang đàm luận ta sao còn muốn hỏi ta là ai lý hành đối với đám người mỉm cười nói lý hành lời nói càng làm cho mọi người sắc mặt biến đổi xa dù m ạ n kinh thanh nói ra ngươi là yêu đình tri chủ lý hành cười ha ha một tiếng không biết mẹt lìn bệ hạ hôm nay tới đây là không biết có chuyện gì eo giòn vương lạnh giọng hỏi đối với eo giòn vương ngữ khí lý hành cũng không thèm để ý cho dù ai bị không nhận ra cái nào hơn nữa thoạt nhìn rất uy hiếp người đột nhiên xông vào nhà của mình cũng sẽ không cao hứng lý hành cũng không tức giận nói ta không có tới chỉ là đang nghỉ ngơi thời điểm nghe được có người đang đ à m luận ta thần hồn du lịch nhìn xem ra sao sự tình chỉ là không có nghĩ đến gặp được chư vị lý hành giải thích để đám người có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác cái gì là thần hồn du lịch là cái q u ỷ gì nhưng là có thể nghe ra một điểm chính là vừa vận đám người chỉ là đ à m luận một chút người này liền bị cảm ứng được phần này thực lực để cho người ta không thể không kinh hại a không biết chư vị đang đảm luận cái gì liên quan tới ta sự tình có thể hay không nói với ta một chút lý hành cười t ủ g t ì m nhìn xem mọi người nói găng đàn cười ha ha trên mặt đều là hài hòa mỉm cười hiền hòa đứng lên đi đến lý hành trước người nói ra gặp qua mẹt l i n bệ hạ ta trước đó một mực cùng ngài dưới trướng đ ư ợ một đoàn người cùng một chỗ nhìn thấy hắn thực lực cường đại mà bọn hắn nói mình đến từ yêu đình bởi vậy mới đàm luận đến ngài nếu sao lý hành ngồi tại trên ghế ngữ khí h ứ n g hờ nhìn xem chúng nhân nói nguyên lai là bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại cùng các ngài nhập bọn với nhau đúng vậy mẹt l i n bệ hạ bọn hắn lực lượng để chúng ta cũng theo đó sợ hãi thắc p h ụ không nghĩ tới tại ngài quốc gia sẽ có cường đại như thế chiến sĩ cùng vũ sư chỉ là không biết hắn tại ngài quốc gia địa vị như thế nào chúng ta hẳn là lấy như thế nào thái độ mà đối đãi bọn hắn gẳng đạn cười ha hà nói sau lưng đám người cũng không nói chuyện ở chung được tiến lên thời gian đám người cũng minh bạch gẳng đạn phong cách làm việc t h như hiện tại gặng đạn ngay tại nghe nóng g yêu đình thực lực trước có thể khẳng định là yêu đình c h i chủ rất cường đại mà hắn m u ố n cái thuộc hạ cũng không phải phạm nhân ha ha ha lý hành nhìn xem gặng đạn một chút về sau cười ha hà một mực nghe nói phủ thủy áo bảo xám gặng đạn du tẩu cùng thế gian là tốt nhất thuyết khách tinh linh là bằng hữu của hắn người lùn là đồng bọn của hắn ngay cả nhân loại cũng là xem hắn làm hào hưu không tệ không tệ n g ư ơ i rất không tệ nếu không đến ta yêu đình thế nào ta sẽ cho ngươi ngươi cái hài lòng vị trí nhìn thấy lý hành nhìn thấu tiếng nói của mình c ả b ấy gặng đạn cũng không xấu hổ vẫn là cười tủm tỉm cùng lý hành trò chuyện nói đa tạ mẹt lìn bệ hạ thưởng thức chỉ là chúng ta v u sư lười biếng quay lên rồi khả năng không cách nào gánh chịu bệ hạ hậu ái nhìn thấy gặng đạn không công mà lui gạ l à gì ẹn thanh âm nhu hòa mà hỏi không biết m ẹ lìn bệ hạ yêu đình là ở phương nào vì sao chúng ta chưa từng có nghe qua không có việc gì ta tha tha tha tha tha thứ các n g ư ờ lý hành không thèm để ý khoát tay á o một bộ không quan trọng dáng vẻ nói sắc mặt của mọi người theo lý hành lời nói cũng biến thành có chút khó coi đây là móc lấy con chửi chúng ta à. chúng ta yêu đình một mực ở mê vụ rẽ núi một bên trước đó vì tránh né hai họa bị đại vu sư phong ấn chỉ là gần nhất mới xuất thế ngươi không biết cũng bình thường cho nên lý hành ngự khí biến đổi biến thành bá khí lăng nhiên nói cho nên ta cũng là tuyên quảng cáo ta yêu đình một lần nữa xuất thế ổn tỏa quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ v ư ợ cười eo g ò n vương cười lạnh một tiếng nói một cái bị phong ấn vạn nam vương quốc còn muốn quân lâm thiên h ạ quả nhiên là hết ngồi lẽ giếng lý hành nhìn thoáng qua eo giòn vương ánh mắt nhắm lại thanh âm có chút lãnh khốc nói ra phong ấn và o năm hoàn toàn chính xác và năm thời gian đã để người quên đi ta yêu đình vinh quang có lẽ chỉ có chiến tranh mới có thể để cho người nhớ lại chúng ta đối với eo giòn vương h i ể u lầm bên trong cũng không có ý định làm sáng tỏ mà là thuận thế nói tiếp đi lý hành đột nhiên cười ta một tiếng nói nghe nói ngươi có một đứa con gái có lẽ có một ngày ngươi sẽ đem con gái của ngươi đưa đến trên giường của ta khẩn cầu của ta rộng lượng ha ha nghe được lý hành nhắc tới mình nữ nhi eo g i n vương sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy lửa giận nói ngươi đang chết trường kiếm trong tay đối với lý hành tấn đánh xuống lý hành chỉ là mỉm cười nhìn không ngừng tới gần trường kiếm cũng không tranh n ẽ hoa trước bàn lý hành cũng không còn cách nào duy trì hóa thành một đám thanh thủy tản mạn khắp nơi đến bốn phía bốn phía y nguyên quanh quẩn lý hành cười ha ha thanh âm không có người phàn nàn éo giòn vương động tác nhất là bây giờ một mặt nổi giận thân sắc đám người cũng đều biết ép văn ở trong mắt hắn địa vị x a dù m ạ n khi nhìn đến bóng người một lần nữa biến thành một bãi thanh thủy về sau giữa lông mày nhữ một cái mà ở bên t a i của hắn còn quanh quẩn lấy lý hành trước khi đi quay đầu nhìn một chút những người khác giống như không có phản ứng tựa hô không có nghe được trong nháy mắt thở dài một hơi trong tim một cỗ tâm tình vui sướng tràn ngập không biết vì cái gì vui sướng giống như chính là đơn thuần bởi vì người kia chỉ cấp chính mình nói mà không có cùng những người khác nói người tới kéo giòn vương hét lớn một tiếng sau đó một cái tinh linh binh sĩ nhanh chạy tới dẫn người đem đám kia người lùn không chế lại nhất là mấy người kia loại nhanh nghe được kéo giòn vương mệnh lệnh tinh linh thị vệ ứng thanh đắp nhanh rời đi mà gẳng đạn biến sắc liền muốn tiến lên nói chuyện một bên xạ dù màn ngăn trở gặng đạn ánh mắt nhìn chằm chằm gặng đạn lất đầu gặng đạn chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng cũng đình chỉ muốn nói lời chỉ chốc lát thị vệ lần nữa trở về cung kính đ áp eo dọn vương các người lùn đã vụng trộm rời đi lúc này lấy không biết tung tích đáng chết trở về lý hành một lần nữa mở hai mắt ra lắc lắc có chút đầu nặng trĩu im lặng nói ra không được phục chế giáo sư ít gen thời gian còn có chút ngắn hiện tại tâm linh c h i lực còn không cách nào c h è o chống ta quét hình xa như vậy sau đó lại một mặt ý cười nói ra chỉ là không có nghĩ đến tâm linh c h i lực cùng cơ thủy báo không thủy c h i lực kết hợp sẽ có như thế hiệu quả đáng tiếc ca chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được thủ đoạn nhỏ lúc nào có thể giống dương thần bên trong thần hồn hiện thánh liên tốt p h ú bá lý hành đối với chống trại đại s ả n h hô chương hai trăm sáu mươi lăm linh quy t r ấ n hải quyết vậy hạ phúc ba thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại lý hành trước người thông chi bất vương dẫn đầu quân đội tiến đến bắt thạch cự nhân đem cái này giao cho hắn đưa tay đem một cái màu bạc trắng tiểu cầu đưa cho phúc bá vâng vậy hạ nhìn thấy phúc ba rời đi lý hành tay phải vung lên một cái thanh thủy tạo thành tấm gương xuất hiện tại trước mặt nhìn xem trong gương sắc mặt càng thêm tái nhợt chính mình lý hành bất đắc dĩ sợ lên cầm của mình đồng thời tâm thần cảm ứng xuống bên trong đan điền mình xá lợi chỉ thấy xá lợi bên trên vết rách càng nhiều hơn đồng thời thể tích cũng thu nhỏ rất nhiều cảm thụ một chút chính mình căng cứng r a thịt lý hành cười khổ lắc đầu như ma đại lực quyền ba thức bởi vì xá lợi năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực trợ giúp vẹn vẹn hai ngày thời gian liền để lý hành tu luyện hoàn thành bất quá mấy ngày nay lý hành một mực không có tu luyện tiếp theo giai đoạn công pháp mà là tại không ngừng củng cố cho tới hôm nay bất luận làm sao củng cố cũng vô pháp để cho mình ra thịt tại có một tia tăng cường lý hành biết đây là như ma đại lực quyền có khả năng đã tới t cực h ạ n bước kế tiếp chính là muốn tu luyện hắn đến tiếp sau công pháp da thịt gân xương màng huyết bẩn linh đại lực như ma quyền luyện ra mà xuống một cái công pháp liền vì luyện nhục công pháp đây là môn công pháp này linh quy trấn hải quyết linh quy trấn hải quyết cũng là chỉ có ba chiều phân biệt là linh quy hám địa bá hạ phụ địa huyền vũ trấn hải tại trung quốc cổ đại linh quy nói đều là một chút sông rủa hay là càng nhiều hơn chính là sáu rủa chỉ thấy lý hành bốn gối quỳ xuống đất tứ chi chặng đất phần lưng hở ra ánh mắt mê mang trong miệng không hợp từng tiếng tiếng vang đứt hai giống như hổ báo lôi âm dung khắp cốt tủy chỉ là thanh âm này không phải nhằm vào sương cốt mà là nhằm vào nhục thân thôi theo một tiếng này âm thanh chấn động lý hành mỗi một cái cơ bắp đều đang run rẩy sợi cơ nhục giống như dây đàn bị chấn động nhục thân bên trong tạp c h ế t r a chết tại cái này bị chấn động bị chấn át xuyên thấu qua lỗ lô chân lông bài trừ mà tại trong đan điền xá lợi càng là tản ra một cỗ mờ mịt năng lượng hướng phía lý hành quanh thân k h u y ế t tán bị cái này run không ngừng cơ bắp hấp thu mỗi một lần hấp thu đều sẽ để bắp thịt cường độ tăng thêm một phần theo lý hành hô hấp chấn động t r u n g quanh sàn nhà cho bụi bị lý hành thân thể chấn động chỗ bán bay tựa như là một cái máy quặn gió trên mặt đất quét nhưng là cũng không có cái gì máy quặn gió đây đều là lý hành bắp thịt chấn động kéo theo không khí chung quanh chấn động mỗi một lần chấn động đều biểu hiện lý hành bắp thịt mạnh mẽ. đ ô n g nhiên lý hành đột nhiên biến hóa tư thế chỉ thấy lý hành đầu lâu nâng cao phá phất tại giận dữ mắng mỏ bầu trời này trên mặt nổi cân xanh phần lưng của mình cũng là cao cao nổi lên nhưng là ở lưng bộ ở giữa nhất vị trí lại có một chút nhỏ lõm giống như là có vật nặng đặt ở trong đó bá hạ long cựu từ một trong t ố t phụ cho vật thành quy hình cho nên rất nhiều người lại đem hắn xưng là long uy tại rất nhiều danh thắng cổ tích bên trong một chút dưới tấm bia đá đều sẽ có một con bá hạ tồn tại theo lý hành động tác biến hóa lý hành trong đan điển xá lợi ra so vừa vặn càng thêm nồng đấm năng lượng trên đó vết rách càng ngày càng nhiều nhìn vô cùng thê thảm tựa như là một cái lầu cao. l bước vương, vương phi hành dòng giã thời gian một ngày mới vừa tới lực bọn người truyền đến vị trí một lần nữa hóa thành hình người đứng tại một chỗ trên sân nham con mắt giống như tia hồng ngoại không ngừng quét nhìn bốn phía sinh mệnh chỉ chốc lát liền thấy ngay tại một cái ngọn núi ở giữa đột xuất nham trên đường nhìn thấy lực một b ằ n người lúc này sắc trời tối đen mà lại trong núi bao tô giáng lâm đen nhánh sắc trời cùng bầu trời bên trong không ngừng xa suốt giọt mưa để đám người không cách nào mở hai mắt ra chịu đựng tôi n ì n tại quay đầu về sau lưng đám người nói một tiếng về sau ngẩng đầu đối với bầu trời giận mắng một tiếng nói k h í trời chết t i ệ t này đông đảo người lùn tay cầm tay tại trong vách núi hành tẩu dưới chân chính là vực sâu vạn trượng lại thêm rơi xuống nước mưa nhường đường mặt dị thường trượt n hơi một cái không chú ý cũng có thể ngã vào trong đó t h i cốt không còn cẩn thận b u bù chưa từng có đi ra ra môn b i ể u bù tại cái này báo tố vừa ý biết có chút mê loạn dưới chân một cái âm vang cả người đều trượt hướng vực sâu sau lưng người lùn nhất thời không nhìn thấy tay càng là không có giữ chặt bịu bù mắt thấy bịu bù liền muốn rơi xuống v trôi nội chú tay mắt lanh lẹn được đối với biểu bồ thi triển một cái trôi nội chú giống như lông vũ vốn nên rơi xuống biểu bồ lại trôi nổi đám người nhanh đem biểu bồ kéo tới biểu bồ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn dưới chân vách núi một chút tạ ơn tạ ơn ngài nữ tiên sinh tạ ơn nữ cũng là cười nói ra không cần nói lời cảm tạ chúng ta là cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn nha đi nhanh một chút càng lúc càng lớn chúng ta muốn tìm cái địa phương tránh mưa mau một chút lúc này một trận cự thạch rơi xuống âm thanh kinh khởi đám người ngẩng đầu nhìn lại chơi ạ cái này sao có thể truyền thuyết là có thật đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trước m nham nham thạch cự nhân thế này sao lại là b á o tố cái này căn bản là trong mưa gió vật lộn chỉ thấy tại mọi người cách đó không xa hai cái thân cao cùng núi cao tướng cân bằng màu đen nham thạch cự nhân đang không ngừng chiến đấu hai người n g ư ô i một q u y ề n ta một cước đánh quên cả trời đất có lẽ theo bọn hắn nghĩ cái này vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ chiến đấu mà thôi nhưng là tại mọi người xem ra lại là sơn băng địa liệt hai cái nham thạch cự nhân còn bắt đầu chơi ném mạnh có chút mỗi một cái đều có ngọn núi nhỏ lớn nhỏ nham thạch bị hai người xem như vũ khí lẫn nhau ném mạnh mỗi một lần rơi xuống cũng giống như núi lở Đứng bước vương, ha ha, vương đối ỉ với sau lưng ơ không ngừng xuất hiện quân đội khoác tay háo tước chừng qua mười phút tất cả quân đội mới tập kết hoàn thành ba cái quân đội phân biệt rõ ràng đứng ở một bên dẫn đầu người sói quân đội là lũ xị ẩn và quân đội là adam về phân á lien tiến đội thì là á lien hoàng hậu A -lì -hoàng -hậu, dẫn đầu sau lưng a lì lưng lì leo lên núi. Mỗi một cái lì ẻn hoàng người dẫn ẻn núi, ẻn trên thân đều mang hậu, hấp thủ đầu đều mỗi cái đá một bước o m n vương thần tình nghiêm túc nói a l ì en hoàng hậu đối với sau lưng gào thét một tiếng đại lượng a l ì en nhanh tản g ra nếu là xem xét cẩn thận liền sẽ hiện tại a l ì en móng vuốt bên trong đều có một cái màu đen khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần cỡ nhỏ vật phẩm trong đêm tối lóe ra u quang lucian người sói cũng có leo lên đán núi năng lực nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm kiếm tốt nhất vị trí đem những thứ này đặc chế dây thường bọc tại nam h thạch cự nhân trên thân lucy ẩn lĩnh mệnh về sau ô m quyền hành lên ó i vâng adam n g ư ơ i dẫn đầu quân đội đi theo ta tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh vâng ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết năm đó còn là nhân loại bản thân hắn chính là một cái lãnh địa bát ư ớ c nhưng là bởi vì chính mình tham lam đem linh hồn hiến tế cho ác ma cuối cùng trở thành một cái bị thượng đế vứt bỏ vàng ải bất lao bất tử bất d i ệ t nhưng lại phải dùng trung thân cô độc đem đổi lấy làm chính mình nhận mệnh thời điểm lại gặp chủ nhân chủ nhân đến để cho ta một lần nữa thấy được thượng đế chủ nhân chính là ta thượng đế hắn đem ta từ cô tịch bên trong cứu thoát ra để cho ta một lần nữa gặp được văn minh mà bây giờ ta chính là chủ nhân kiếm trong tay vì chủ nhân dẹp viên thời gian hết thảy ta không biết cái gì là cái gọi là mệnh cách giả lợn ta cờ hờ biết là chủ nhân mệnh lệnh chính là ta hết thảy、Giết bức vương trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ ầm ánh mắt lanh khốc nhìn xem không ngừng đánh lẫn nhau hai cái nam h thạch cự nhân nam h thạch cự nhân không có nhìn dưới chân từng cái màu s á m ả l ì ẻ n tại hoàng hậu dẫn đầu dưới móng tay vẹn vẹn chụp tại nam h thạch trong kẽ h hở treo đeo vượt núi hướng phía nam h thạch cự nhân trước bò đi làm năm đó công nghệ cao sản xuất binh khí sinh vật lanh khốc là bọn chúng cần thiết tư duy hoàng hậu túi đầu đối với dưới thân ả l ì ẻ n nhóm gào thét một tiếng bước chân càng thêm nhanh hướng phía phía trên bò đi tương đối nam thạch cự nhân cái tia cao lớn giống như sơn phong hình thể tới nói à liền liền như là con kiến tại hoàng hậu chỉ huy dưới a l ì end nhóm từng cái đều đâu vào đấy nhảy vọt đến nam h thạch cự nhân trên thân tại đem chính mình móng vuốt bên trong mang theo vũ khí ném đến nam h thạch cự nhân trên thân về sau không hề dừng lại một chút nào xoay người rời đi ngoại trừ có mấy cái bởi vì nam h thạch cự nhân đánh nhau quá kịch liệt ngã sấp x u ố n g mà bị đè chết bên ngoài cái khác a li e n đều hoàn thành nhiệm vụ của mình nguyên soái a li e n hoàng hậu truyền đến tin tức bom đã vào chỗ một màu đen con rơi bay đến bức vương bên người hóa thành nhân hình về sau ông cứ nói t u t thông c i người sói chuẩn bị sẵn sàng bức vương thanh ấm lánh khóc chuyển đến vâng nói xong lần nữa hóa thành con rơi biến mất không thấy gì nữa xuyên thấu qua ánh mắt bức vương nhìn thấy tại ạ l ì ẹn nhóm biến mất không thấy gì nữa thời điểm lụ xì ẩn đã dẫn theo đội ngũ của mình xuất hiện tại từng cái đỉnh núi trong tay cầm chuyên vì nham thạch cự nhân chế tác nạ nổ dây thừng tại dây thừng chút gì không đều là một chút móc móc hình dạng là lý hành căn cứ trong điện ảnh loại kia hướng phía bốn phương tám hướng r ô i ra bộ dáng làm thành chỉ cần có lực điểm liền có thể ôm lấy cái chủng loại kia về phần dây thừng cảng là có thể tiếp nhận vạn cân áp lực cái chủng loại kia nhìn thấy người sói đã chuẩn bị kỹ cảng bức vương từ bên hông xuất ra một cái phía trên vẹn vẹn chỉ có một cái màu đỏ cái nút mà thôi nếm thử công nghệ cao uy lực đi nói xong ngón cái tay phải nhấn một cái cùng nhau sóng gợn vô hình tán nham thạch cự nhân trên người vật nhỏ đột nhiên ra điểm điểm hướng quang v â a n g vênh v ê n g vênh v ê n g vênh vênh ngay tại vong ngã chiến đấu bên trong hai người đột nhiên ra từng đợt tiếng vang đứt hai xác định vị trí bạo phá uy lực không phải người bình thường tạp y tiếp nhận coi như hai người bởi vì là nham thạch cự nhân mà phòng ngự kinh người cũng so cái này đột nhiên bạo tạc cho nhấc lên một cái bụi nào đại lượng đá vụn trong sơn cốc bay tán loạn sân mạch này đều ra từng đợt lắc lư trốn ở trong sơn động xuống một đoàn người tại cảm nhận được d â y núi chấn động thời điểm nhanh nằm xuống trên mặt đất hai tay ôm chặt lấy đầu lâu n ằ m xuống đây là điệu long xoay người nhanh nằm xuống hai tay ôm đầu sau lưng đám người cũng là hữu mô hữu dạng học sổ d ì n dáng vẻ nằm xuống trên mặt đất mỗi người đều đang vì cái này thiên nhiên thần uy đang sợ hãi run r u dậy cầu nguyện nguy hiểm nhanh rời đi chỉ có biết tình huống bên ngoài tràn đầy lo lắng lo lắng kết thúc không thành lý hành nhiệm vụ đợi cho cho bụi tan hết đám người nhìn thoáng qua đổ vào trong sơn cốc thạch tự nhân chỉ thấy hai người tựa như là bị quá độ khai thác dãy núi toàn thân rách tung tóe trong đó một con bị tạc nát cánh tay phải một cái khác thì là bị tạc gây chân sương hai người liếc mắt nhìn nhau ngửa mặt lên trời giận dữ miệng đại trương tựa như là im ắng lên án đây cũng là bởi vì bọn hắn không cách nào nói chuyện nguyên nhân ngay tại bức vương mỉm cười người nhìn trước mắt một màn thời điểm chỉ thấy nam h thạch cự nhân từ một bên trong đá vụn tìm ra mấy khối không khác nhau lắm về độ lớn hòn đá đặt ở chính mình đứt gây bộ vị cùng nhau vô hình năng lượng xẻ qua bị để và hòn đá cùng nam thạch cự nhân lẫn nhau kết nối lúc đầu đứt gây vết thương dùng một loại phương thức khác khép lại bức vương lông mày nhữ một cái lạnh giọng nói ra thông chi lù sau lưng b ả n g hãi một tiếng chói h a i thanh â m từ trong n h n g ra xa xa người sói một đoàn người vểnh thai nghe được trong lòng hơi đ ộ n g lucy ẩn đối với sau lưng đám người lớn tiếng hô bên trên nên chúng ta nói đầy đủ người hóa thành người sói hình dạng thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước n ả y lên trong lòng bàn tay lôi kéo dây t h ư ờ n g phi thân nhảy xuống dựng đứng vách núi ngăn không được thoăn thoát người sói hai tay cùng b à n chân chỉ thấy sắc bén chỉ bắt thật sâu t r ụ tại nham thạch chỉ thấy mỗi một lần đều sẽ giữ lại một điểm mạnh đá trên trăm con người sói trong tay lôi kéo dây thừng không ngừng tại trong vách núi bay múa nham thạch cự nhân nhìn thấy trước mắt tiểu côn trùng trên a y p h m t a bầu trời một tiếng sét đùng đoàn vang lên nương theo mà đến là tường đạo lấp lóe toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu sáng lụ xì ẩn nghiêm túc khuôn mặt ở trong ánh chấp nhìn chăm chú xuyên thấu qua lấp lóe để mọi người thấy do vách núi hoàn cảnh xa xa trên ngọn núi bức vương nhìn xem không ngừng tổn thương người sói ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì biểu thị giống như đây đều là một chút số lượng thôi báo cáo nguyên soái lucy ẩn s ắ p không kiên trì nổi hiện tại người sói đã tử vong hai phần ba bức vương không nói gì đối với một bên trinh sát khoát tay áo trong tay một cái lớn chừng quả đấm chạm g ô n g tiểu cầu xuất hiện lục đinh lục giáp ngũ hành nguyên linh khóa trong tay tiểu cầu hướng lên bầu trời ném đi chỉ thấy lỗ nhỏ thuận cố này lực hướng phía trên bầu trời bay đi từ đó ra một cỗ năng lượng năm màu năng lượng hóa thành một tầng đại đại màn sáng đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó đông phương thanh mục phương tây canh kim phương nam ly hỏa phương bắc khảm nước đóng giữ trong đất ngũ sắc ngũ hành các ti kỳ vị Viên chăm dặm ngũ hành tỏa nguyên, là nguyên, nguyên, nguyên trận có một cái rất c hố tra công năng chính là ngũ hành cân bằng đem chung quanh ngũ hành chi lực hóa thành cân bằng rất không may chính là nơi đây nham thạch đứng vững không có một sinh mặt cỏ thủ hành chi lực bạo dạp nhiều nhất bởi vì trời mưa nguyên nhân mà tăng lên thủy hành chi lực ư ơ nơi g nhận. đây trong ngũ hành thổ hành chi lực nhiều nhất tiếp theo là thủy hành chi lực vì bảo trì cân bằng ngũ hành tỏa nguyên trận sẽ liền sẽ rút ra quá nhiều lực lượng hóa thành cái khác thuộc tính lực lượng nham thạch cự nhân mỗi một lần hành tàu đều sẽ trên người móc ôm lấy bên người khe nham thạch kẽ h hở bước chân đều sẽ âm vang t r ậ t vật hành tàu đỉnh đầu ngũ hành tỏa nguyên trận không ngừng rút ra trong không khí thủy hành chi lực cùng nham thạch cự nhân đất trên người hành chi lực tại mọi người trong mắt dưới chân không có một ngọn có nham thạch bên trong từng hạt vĩnh viễn không cách nào nảy mầm có trùng tại một cô không biết tên lực lượng trợ giút đâm xuống cây nham thạch trong kẽ hở nhanh chóng sinh trường, thậm chí càng cây đâm thủng nam h thạch mạnh vụn hấp thu giữa thiên địa thanh mục chi lực nhanh chóng sinh trường vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian nam h thạch cự nhân dưới chân trong sơn cốc đã khắp nơi trên đất cỏ xanh xác trong v c t hờ núi trên vách đá thậm chí xuất hiện từng cây c â y giống làm thổ nguyên tố c h i tinh nam h thạch cự nhân là ngũ hành tỏa nguyên trận trọng điểm chú ý đối tượng một khắc đồng hồ thời gian những cái k i a cỏ nhỏ này mầm năng lượng là b ả o toàn như vậy nam h thạch cự nhân cũng là rất thê thảm hình thể không ngừng thu nhỏ trên thân lúc đầu cứng rắn nam thạch mới là lại là giống như đá vôi giống nhau Hơi một điểm ngoại lực đụng vào đều sẽ để chóc ra đương nhiên cũng có chỗ tốt chỗ tốt chính là trên thân những cái kia đáng ghét móc dây thường toàn bộ rơi xuống không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng toàn bộ sơn cốc đại biến đến dạng từ trước đó không có một ngọn cỏ biến thành trước mắt một cái tràn ngập sinh cơ hẻm núi may mắn lúc này là ban đêm đ á m người thấy không rõ lắm lúc này phát sinh sự tình mà cao lớn nam h thạch cự nhân lúc này cũng thu thọ thành chỉ có cao ba mét lớn nam h thạch người mặc dù về mặt sức mạnh ý nguyên rất cường đại nhưng là đã không phải là vừa vặn để cho người ta nhìn mà phát khiếp nam thạch cự nhân tốt rồi phía dưới giao cho các ngươi bức vương một mặt ý cười nhìn xem dưới chân hai cái nam thạch cự nhân nói sau lưng đám vàng sớm đã không kịp chờ đợi chờ thấy cảnh này thân ảnh hóa thành một đoàn con rơi hướng phía hẻm núi bay đi bên trên chỉ thấy hóa thành hình người vàng hai mắt huyết hồng hai tay mười ngón chỉ bắt lóe ra lăng lệ hàng quang sắt thép ở trong tay bọn họ cũng là giống như giấy húng chi những thứ này nham thạch đâu và ảnh cùng nhau cấp tốc huyễn ảnh hiện lên nham thạch cự nhân trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt v ế t cắt trên người mảnh đá bay tán loạn hóa thành bột đá rơi vào mặt đất giống không biết có phải hay không là bởi vì biến dưới nguyên nhân lúc này nham thạch cự nhân vậy mà có thể phát ra tiếng vang trong miệng gầm lên giận dữ thanh â m tay phải nắm tay hướng phía trong đó một con vàng ải vung đi có lẽ tại phương diện tốc độ không được nhưng là trên lực lượng lại là vô địch né tránh không kịp vàng ải khó khăn lắm ôm cánh tay ngăn t r ở nam h thạch cự nhân cánh tay Vâng! tại mọi người hồi hộp bên trong vàng ải trực tiếp bị một quyền này cho đánh thành bọt thịt toàn bộ không trùng tràn ngập với vụ giống nham thạch cự nhân nhìn thấy chính mình một quyền cũng là vui vẻ dụng quyền đánh lấy lồng ngực của mình phế vật đứng ở đằng xa nhìn xem vàng ải con dân bức vương sắc mặt â m trầm giận mắng thanh n m hai mắt một mảnh huyết hồng cả người hóa thành con rơi bay về phía nham thạch sau khi hạ xuống hướng phía thạch cự nhân chạy như bay nhìn xem hướng phía chính mình vùng tới cự quyền bức vương khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng cả người lần nữa hóa thành con rơi tứ tán ra sau đó sau lưng nham thạch cự nhân hội tụ thành hình người tay phải móng tay tại nham thạch cự nhân đầu lâu chỗ hung hăng trục tới còn phía dưới một lần huy quyền lúc dùng đến phương pháp giống nhau tiến công chung quanh cái khác vạm hại nhìn thấy một trong màn nhao n h a o học tập vẹn vẹn có chỉ chốc lát thời gian thạch cự nhân liền bị thu phục báo cáo một chút tổn thất bức vương nhìn trước mắt đã mất sức phản kháng nham thạch cự nhân nói sau lưng sắt tay phải vung lên một cái cánh cửa màu đen xuất hiện và mãi đẻ ép nham thạch cự nhân tiến vào vạn thú viên bên trong biến mất không thấy gì nữa bức vương nhìn phía xa trong lòng núi sơn động ánh mắt lấp loé mấy lần thân hình hóa thành con rơi hướng phía yêu đình bay đi tại bức vương đem nham thạch cự nhân thu nhập vạn thú viên thời điểm lý hành liền đã cảm giác được khoe miệng lộ ra một vòng ý cười nhưng đều bên trong động tác không thay đổi tiếp tục tu luyện linh quy trấn hải quyết ba cái động tác đã rõ ràng trong lòng linh quy hám địa bá hạ phụ bi huyền vũ trấn hải mỗi một chiêu mỗi một thức chân ý đều tại lý hành trong đầu lưu chuyển động tác trong tay càng là chân ý lưu chuyển quanh thân khí thế lăng nhiên mà tại lý hành cảm giác giới tự thân cơ bắp cũng tại cái này mỗi lần rèn luyện bên trong càng thêm cường đại từ hôm qua nhìn là lý hành động tác một mực không có ngừng quá tại lúc bắt đầu tự thân cơ bắp theo rèn luyện sẽ còn chạy ra dọn dọn màu đen mồ hôi hiện tại mồ hôi đã biến thành màu xám có lẽ không tới mấy ngày liền có thể tu luyện thành công lý hành mong đợi vạn thú thiên kinh tu luyện thành công thời điểm thân thân ảnh đống nhiên h bỗng c ì mỗi xuống, toàn bộ đại sảnh đều quanh uy Quy toàn sảnh pháng tiếng thân ổn, Linh viên nghiêm. tại phất phát ra một thế trầm tới tử là bộ đại đây khí ra m lắc lư, ổn, uy áp, ở linh quy nghiêm. Mỗi một lần tu luyện không chỉ sẽ để cho lý hành thực lực tăng nhiều tại tu luyện thời điểm trong đầu không ngừng quan tưởng lấy linh quy ở trong núi gầm thét hám địa đồ hình linh quy trên người mỗi một cái đường cong dưới chân mỗi một tấm đất quanh thân mỗi một tia khí thế đều tại trong đầu của mình hệ ra mà ở trong đó không chỉ có rèn luyện thân thể này đồng thời còn có thức hại thần hồn rèn luyện mỗi một khắc đều đang để ép từ trên thân giáo sư phòng chế xen mỗi một phần mỗi một k h c lý hành đều có thể cảm nhận được chính mình thần hồn cương đại bá hạ phụ bi ơ anh mồ hôi chán xa suốt trên mặt đất t o é lên từng trận tiếng nước mà tại lý hành dưới chân đã có mảng lớn nước đ ộ n g nhưng là còn chưa đủ huyền vũ chấn hải lý hành ánh mắt ngưng trọng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay động tác không ngừng nghỉ quanh thân phảng phất có được sóng lớn ngập trời đang lưu động nhưng là mặc cho ngự như thế nào cũng vô pháp dung chuyển ta chi nhục thân toàn bộ biển cả đi tại ta nhục thân phía dưới yên lặng lưu động năm đó nữ hoa bổ thiên về sau vì phòng n g ừ a thiên địa tương hợp chém mất thần quy tứ chi làm thừa thiên trụ cột đã định tứ phương ngay cả trời cũng có thể chống đỡ h u n g chi ngày này phía dưới biển đâu phụ quân nên nghỉ n ơ i một cái ôn nhu giọng nữ tại đại điện bên ngoài vang lên chỉ chốc lát đi vào hai người một cái là mềm mại như ngọc ngân duệ cơ một cái khác thì là một mực bị lý hành sơ s u ấ t rổ ở hai người dắt tay mà tiến hiện tại toàn bộ yêu đình chỗ tòa thành đều là lý hành cụ hiện hóa mà đến ở chỗ này thì tương đương với vạn thú viên một cái chi nhánh lĩnh vực tất cả tiến vào bên trong sinh linh đều muốn nhận lý hành không chế hạn chế một chút rổ ở năng lực vẫn là một bữa ăn sáng lý hành đình chỉ tu luyện đứng dậy ngân duệ cơ cùng rộ ở một trái một phải có ống tay áo cùng lý hành lao mồ hôi lý hành cũng không khách khí trực tiếp đem hai người ôm vào trong ngực cũng mặc kệ trên thân đầy người mùi mồ hôi bẩn nhìn xem hai người bất lực d â y rủa cười ha ha v ề phần ngươi muốn hỏi vì cái gì hai người có thể như thế hài hòa nói đùa toàn bộ vạn thú viên bên trong sinh linh đều là lấy lý hành làm chủ điểm ấy nho nhỏ sự tỉnh căn bản cũng không cần lo lắng t ố t nghỉ ngơi trước hết để cho chúng ta chúng ta đi tắm ha ha ha ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm sáu mươi tám đại n ă m đi nguyên t ử tịch diện thần quang sáng sớm hôm sau lý hành thần thanh khí sảng từ mềm mại trong chăn leo ra nhìn xem trên giường lộ ra hồn nhiên biểu lộ y nguyên ngủ s a y hai người lý hành mỉm cười túi đầu tại hai người cái chán nhẹ nhàng h ô n một chút tại thị nữ phục thị dưới mặc quần áo rửa mặt thân mang một thân hắc b à o đi vào trong đại sảnh lúc này bức vương p h ờ hồ s adam mãn nệ t ổ giáo sư ít hệ lice lín hệ cá dìm các lì sợ tạ đám người đã đứng trong đại sảnh chờ nhìn thấy lý hành đến đám người tranh thủ thời gian không mình hành lễ nói bãi kiến bệ hạ lý hành long hành hộ bộ đi đến vương tọa phía trên tay phải vung lên nói miễn lễ cư di khí dưỡng di thể là một người thân cư cao vị thời điểm trên thân sẽ không tự chủ dưỡng thành một cô khí thế tựa như mọi người thường xuyên nói cái mông quyết định đầu theo vạn thú viên sinh linh càng ngày càng nhiều lý hành khí thế trên người nguyệt càng lúc càng nặng nhất là tại kiến lập thần học viện cùng yêu đình về sau chỉ là chiến lược của mình còn không phải rất cao a lý hành nhìn xem dưới chân đám người yên lặng thở dài một tiếng lý hành chưa từng có cho các nàng định vị đưa nhưng là mỗi người đều là theo bản năng tuân theo cường giả vi tôn điều quy tắc này đứng tại phía trước nhất rõ ràng là hệ cạ dìm cùng cạ lìn sợ tạ ngay sau đó là hệ lì xệ cùng ấy lìn sau đó là mạng hệ tổ cùng giáo sư ít dùng cái này hướng xuống sắp xếp hết thể đứng thẳng hai hàng mỗi người một mặt cung kính nhìn xem lý hành giáo sư quá khứ di đà kinh tu luyện thế nào lý hành cười mỉm nhìn xem giáo sư nói nghe được lý hành t r a hỏi chát lơ tranh thủ thời gian đứng ra đầu tiên là rất cung kính thi lễ một cái túi đầu nói ra đa tạ bệ hạ bất kể h i ế m khích lúc trước nguyện ý thu lưu bất quá quá khứ di đà kinh bao hàm toàn diện thơm ảo khó hiểu lúc này thần vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội trong đó một hai nhưng coi như thế cũng là để thần thực lực đánh vào lý hành xuyên thấu qua thần nhãn nhìn lại cũng là hài lòng nhẹ gật đầu nói ra ừ n không sai dựa theo dạng này tu hành nhiều nhất thời gian hai năm hẳn là liền có thể hoàng kim thực lực coi như không có tu luyện ngươi cũng là có đoạt xá thực lực hiện tại cái này cần sửa sang một chút hệ thống hoàn thành trước mặt t r ú c cơ đợi cho cơ sở hùng hậu liền đợi sấm mùa xuân xuất hiện chỉ cần độ kiếp thành t i ể u dương thần là bệ hạ chắt lơ lần nữa không mình hành lễ quá khứ di đà kinh là phật môn đại thiện tự tam đại c h ấ n tự kinh thư một trong như là ta nghe thiên địa vũ trụ hết thẻ đủ loại đều có thể cải biến chỉ có đi qua vĩnh hằng bản tâm đúng như làm như đi qua đi qua tri thọ đi qua tri quang đi qua tri tướng vĩnh tổn cùng hư không bên trong đã là bất hủ đi qua cùng là vô lượng Ngươi nhớ có thể nhớ kỹ. lý hành ánh mắt giống như thần quang nhìn xem giáo sư mà tại lý hành nói ra những lời này thời điểm c h u y ể n thụ chính xác thân thể đều đang run rẩy trong miệng ấy ấy lẩm bẩm đây là quá khứ gì đ ã kinh tổng cương lý hành một tiếng hoảng sợ uống để giáo sư từ trong sự kích động bừng tỉnh đối với lý hành thật sâu túi người chào nói đa tạ bệ hạ đa tạ bệ hạ ừng đi xuống đi lý hành hài lòng nhẹ gật đầu m ạ n ệ tổ ngươi đâu cái gì có thể tiến vào hoàng kim tri cảnh lý hành quay đầu nhìn nói với m ạ n ệ tổ khởi bầm bệ hạ thần lấy truyền tu đại ngũ hành nguyên từ tịch diện thần quang thần hiện tại đã tìm tới phương hướng trong vòng một năm thần chắc chắn kết anh mạn nệ tổ tự tin nói lý hành hài lòng nhẹ gật đầu rất là thích mạn nệ tổ tự tin đại ngũ hành nguyên tử tịch diệt thần quang là lý hành chuyên môn vì mạn nệ tổ tìm đến công pháp tu hành mạn nệ tổ năng lực chính là có thể khống chế vũ trụ ở giữa tứ đại lực cơ bản điện tự lực nhưng là tại mạn nệ tổ trong phạm vi khống chế cũng chỉ có từ trường tương đối mãnh liệt kim loại nhưng là khoa học đã chứng minh thế gian hết thể đều là có chính mình từ trường ngay cả nhân thể đều có chính mình từ trường chỉ là cái này từ trường có mãnh liệt có nhỏ yếu thôi tại đạo ra lý luận bên trong thế giới vạn vật đều là phân thuộc ngũ hành đợi cho cái này sau khi tu luyện thành c à n g là có thể khống chế thế gian hết thạy đại ngũ hành nguyên t ử tịch diện thần quang cũng không phải là phân thuộc tại dương thần thế giới tu luyện công pháp mà là một bộ tu chân công pháp thông qua tu luyện thành liền nguyên anh luyện khí pháp quyết cũng không phải là bất luận kẻ nào đều thích hợp dương thần thế giới thần hồn phương pháp tu luyện không sai ta thích tự tin của ngươi lý hành nhìn xem m à n ệ tổ vừa cười vừa nói về phần ngươi của ta hỏa thần tướng ngươi thế nào lý hành ý cười đầy mặt nhìn xem một mực muốn nói lại thôi bên trên vọt nhỏ nhảy phi dơ man nói nhìn thấy lý hành rốt cục chú ý tới mình phi dơ man sắc mặt có chút đỏ bừng nói ra bệ hạ thần tu luyện ngài ban cho ly dương chân hỏa quyết đã có thể sơ bộ khống chế ngài ban cho của ta ngọc dương chân hỏa n h a thật sao cũng không nên như lần trước như thế không dùng đến mấy lần liền không còn khí lực lý hành t r e o c h ọ c nói lý hành lời nói cũng làm cho hệ lì s ệ bọn người nghĩ đến lần trước ở chỗ hệ c ả dìm lúc chiến đấu tràng cảnh mỗi người đều là một mặt ý cười nhất là hệ lì s ệ càng là cười r a tiếng âm mà t h a n h âm của mọi người càng làm cho phi giờ man càng thêm ngượng ngủng sắc mặt đều có chút đỏ bừng ly hỏa chân dương quyết đồng dạng là tu chân luyện khí công pháp dấu vạn hỏa tại tự thân không trải qua có thể khống chế những ngọn lửa này tiến hành công kích mà lại cái này nên một bước ít có có thể tu luyện pháp thân công pháp rèn luyện thân thể thành tựu ly hỏa thân thể thậm chí có khả năng tiến hóa thành hỏa linh chi thể đồng thời lý hành trả lại cho p h Giờ man định vị là luyện đan người luyện khí tuyển đối với một cái trời sinh liền có thể khống chế hỏa diễm tu sĩ tới nói nếu là không khô những thứ này thực sự có chút lãng phí tốt rồi không đùa ngươi hảo hảo tu luyện đợi ngươi thực lực cường đại thời điểm ta mới có thể tốt hơn trọng dụng ngươi lý hành đánh gây đám người trêu chọc nói nói vâng b ậ hạ phỉ dợ man hưng p h n lớn tiếng nói lý hành lần nữa quay đầu nhìn hệ c ả dìm bọn người nói ra các ngươi tu luyện công pháp ta còn tại sưu tập chứ không cần phải gấp gáp về phần bức vương b ọ n người các ngươi mệnh cách hư hóa không cách nào gánh chịu loại này tập thiên địa tạo hóa công pháp đợi cho ta tại chư thiên vạn giới tìm tới thế thân mới có thể vì các ngươi nên càng mệnh cách phía dưới đám người tranh thủ thời gian không mình hành l ễ nói đa tạ bệ hạ tốt rồi nói xong chúng ta sự tình liền nên nói chuyện bên ngoài lý hành ánh mắt bên trong nói một vòng hàn con nói ta yêu đình đã đi tới thế giới này liền muốn để cho chúng ta ăn mừng ta rất thích một cái không biết là ai nói một câu ta nhìn thấy ta chính phủ phúc bá bệ hạ. nhìn một chút sổ dìn một đoàn người đến đâu rồi chỉ thấy phúc ba tay phải vung lên trước mặt mọi người xuất hiện một cái cỡ lớn hình chiếu phía trên biểu hiện lúc này sổ dìn một đoàn người trắng cảnh hình tượng chúng cái này lúc lại là tại trong một chỗ núi rừng sau lưng thì là một chỗ vách núi lúc này sổ dìn bọn người toàn bộ leo lên tại cao lớn trên cây dưới chân thì là một đám tọa lang kỵ binh nhất là lớn nhất một con tòa sói ngồi lấy một cái vóc người cao lớn làn da trắng như tuyết tay phải vốn là cánh tay địa phương lại là một thanh đao nhọn bán thú nhân lúc này đám người bọn người càng là đại thần uy lúc này ở vào trong núi rừng sợ tỏ uy lực không cách nào vung nhưng là những người khác lại khác biệt họ vợ dìn không sợ chết phong cách chiến đấu để sau lưng người lồn hoa m o n bạo tăng nam nhân chiến đấu mị lực để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chương hai trăm sáu mươi chín đ i ề u binh kiệt tướng bất quá loại này không sợ chết chiến đấu cũng chỉ có họ vợ dìn có thể sử dụng đương nhiên giả sợ cũng được mỗi một lần vung vẩy trong tay lưới dao đều sẽ có một cái bán t h u nhân tử vong lý hành tại lúc đi giao cho lang n g u y ệ t kiếm quyết lúc này cũng là c o n lên hiệu thấu đáo một bộ phận lang nguyện kiếm quyết có hai cái bộ phận một cái là thiên lang khiếm nguyệt một bộ phận khác thì là ngưng nguyệt kiếm khí rết mà họ vợ dìn chính là lĩnh hội phía sau bộ phận này trong tay móng v ố t thép đã không phải là thật đơn giản vật lý công kích lúc này móng v ố t thép phía trên c à n g là nổi lên từng đạo màu xanh lanh quang kiếm khí tràn đầy sát khí cùng kiên quyết ạ đạm men sùn kim loại được vinh dự vũ trụ ở giữa cứng rắn nhất kim loại bản thân vật liệu cũng đã là thiên tài địa bào cấp bậc lúc này lại thêm ngưng n g u y ệ t kiếm khí rết càng là sắc bén dị thường theo họ vợ dìn rết chóc sau lưng dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen thương lang hình bóng thương lang ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí ánh nhưng là nếu là xem xét cẩn thận liền sẽ hiện ánh mắt kia bên trong còn có chút điểm lưu t ì n h cái này không chỉ là một con sói hắn càng là họ vợ dìn bản thân ý thức n g ư n g hợp cái thứ hai tương đối c h ó i mắt chính là nữ tuy nói ha di b ọ t t ớ bên trong ma pháp có chút h ồ trà càng nhiều hơn chính là tập trung ở sinh hoạt phương diện nhưng là không thể phủ nhận là tại một chút chiến đấu phương diện cũng là có chính mình chỗ độc đáo chia năm xẻ bảy để một con bán thú nhân biến thành một đám thịt nát toàn diện h ó a đá để ngay tại tiến công bán thú nhân đột nhiên biến thành cứng n ắ c sát mặt tái xanh ngã xuống đất không dậy nổi ô lòng xuất động triệu hoán ba con mắt kính xà tiến công bán thú nhân r ắ n hổ mang độc tính rất lớn miệng vừa hạ xuống chính là bán thú nhân cũng là độc bỏ mình Trừ n g ư ơ i vũ khí cái này vốn là vu sư dùng để trừ bỏ cái khác vụ sư ma trượng chú n g n ữ lúc này lại là đem bán thú nhân binh khí trong tay đánh bay thịt nát sư ơ n g t a n cái này cùng loại với chia năm xẻ bảy bất quá càng thêm cường đại thôi hỏa nha hừng cực trực tiếp triệu hồi r a to lớn hỏa long hỏa long dưới sự chỉ huy của nữ hướng phía bán thú nhân bay đi hỏa long bay múa ở giữa không khí chung quanh đều biến thành vạt mẹo tòa sói càng là đối với lên hỏa diễm sợ hãi dị thường đương nhiên lợi hại nhất chú ngữ vẫn là tam đại không thể tha thứ chú ngữ đ o ạ t h ồ n chú toàn tâm chú t ử chú một cái được vinh dự không thể tha thứ chú ngữ có thể nghĩ uy lực của hắn lần này thế nhân mới chính thức kiến thức đến một cái vu sư uy lực không giống với phù thủy áo bào s á m gẳng đạn cùng phù thủy áo bào trắng xạ dù mạn loại này sẽ chỉ sáng lên vu sư bọn hắn làm tâm linh đạo sư hay là người dẫn đạo vẫn là rất không tệ nhưng là sức chiến đấu lại là có chút khiếm khuyết mà bây giờ mọi người mới chính thức thấy được một cái vu sư cường đại sau cùng một cái thì là dạ hành thần long kệ dị ạ các người lồn một mực không rõ vì cái gì nữ nhân xinh đẹp như vậy, vì cái gì nói mình không phải nhân loại nhưng là lúc này lại là minh bạch chỉ thấy kệ gì ạ thân ảnh tiến lên này lên sau l ư n g áo choàng chia hai nửa hóa thành một đôi cánh thân thể biến thành cao lớn t r ắ n g kiện quanh thân nhan sắc thành màu sáng bạc đây là hóa đã làn ra nguyên nhân toàn bộ thân hình giống như ở trong tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm gặp phải thực nhân yêu t r ắ n g kiện hữu lực ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là dạ hành thần long kỹ ly nhìn xem lúc này đại thần uy kệ gì ạ trợn m ắ t hốc mùng nói vậy ngươi còn muốn truy cầu hắn sao bác lin h cười m ỉ m nhìn xem dưới chân chiến đấu đối với một bên đã đờ đ ẫ kỳ lì hỏi đương nhiên nhất định phải đây mới là trong lòng ta tình nhân trong ngộng ngươi nhìn nàng, cỡ nào Kỳ lì mạn ộ t mặt m ái c h nghệ tổ nhìn trước mắt hình chiếu hình tượng hài lòng nói họ vợ nhìn xuất thân từ thần học viện mà thần học viện càng là người đột biến trường học mạn nghệ tổ làm thần học viện hiệu trưởng đối với mình học viện ra người cũng là rất quan tâm đương nhiên chủ yếu hơn chính là thần học viện đi danh ở đâu có người ở đó có giang hồ mỗi người đều nghĩ tại lý hành trước mặt tăng lớn kế hoạch của mình cũng không tệ lắm lý hành cũng là nhẹ gật đầu nói ra dựa theo về sau kịch bản hẳn là nhìn thấy biến hình người sau đó tao nộ một đám nện sau đó rơi vào hữu ám rừng g ậ m bọn này tinh linh sau đó quay đầu một mặt ý c ư ờ i nhìn xem hệ l ụ sệ nói ra nói nhất định bọn này nện vẫn là hệ l ụ sệ ngươi họ hàng gần nhà đúng đấy chính là một đám màu đen nện lớn nha edlin ở một bên t r e o chọc nói n ó hệ l ụ sệ sắc mặt tối đen vẻ mặt khinh thường nói ra bọn này chỉ biết ăn đại bỏ sắt làm sao cùng ta huyết thống đánh đồng ta thế nhưng là chi chu nữ hoàng ha ha không sai ngươi thế nhưng là chi chu nữ hoàng hệ l ụ sệ cái tiết như là g ã thú nện có thể nào cùng ngươi so sánh lý hành cũng ở một bên ha, ha cười nói tối đa cũng chính là hai ngày thời gian sổ dịn liền sẽ đến lần lì mùn pèn năm quân chi chiến cũng là vào lúc đó bắt đầu lý hành ánh mắt xuyên thấu qua hư không nói dạ cốt vâng bệ hạ ta tại trong đội ngũ ở giữa dạ cốt đứng dậy tiến lên nói mang theo h u y n h đệ của ngươi tiến đến đu ám rừng rậm biên cảnh đem biến hình người b ệ hòn mang tới ta muốn thấy nhìn là các ngươi người sói lợi hại vẫn là giờ ý lợi hại vâng bệ hạ nói xong quay người rời đi b ệ hòn cũng chính là tại trong phim ảnh được xưng là biến hình người hay là khoác da người, người cùng bãi lì tất bên trong dạ cốt có chút cùng loại có thể đang tức giận thời điểm biến thành tự hùng dựa theo lối nói của hắn hắn hẳn là trung thổ thế giới cái cuối cùng biến hình người nói thế nào cũng không thể để cái này là nguy sinh vật biến mất đúng không Ê, lì lâm là làm lại. Lý hành Trêu nói. Vâng, bậy hạ. Ê, lì, lì sờ ta nghe lệ. xệ. nhện Vâng, vật, về Vâng, Vâng, xâm bây Tiến đến nói nào cũng không sùng nhớ ngươi không những này xung hành nói. cạn nghe người ngươi căn nị giờ bậy bắt bậy bậy hạ. hát cho thế thuộc hạ, thứ hết chút, chọc hạ. hạ. Hai ta tới, một ta trước một treo ta kia sai đổi đem đám đám được đã các sau có cứ sờ còn không có gặp được lớn như thế cự ứng mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng là chỉ cần có bọn hắn không quân nên thành hình lý hành lạnh giọng nói v ề phân định vị là được bọn người ở tại cưỡi cự ương rời đi thời điểm lại trên thân lưu lại ma pháp tiêu ký đây cũng là lý hành để hệ v l i n hai người đi nguyên nhân thật sự là không biết bay là lý hành hiện tại quân đội nhược điểm vẹn vẹn chỉ có một chút giả hành thần long thực sự không đáng chú ý m ã l ệ p h ỉ sèn nghe lệnh vâng bệ hạ của ta một thân đen trang trên bờ vai đứng quạ đen mạ lẽ phi sèn đứng ra rất cung kính hành lễ nói sợ mùa hứa là một cái thực lực không tệ hòa long ngươi hẳn là có thể đưa nó cầm sang đầy xem nhà đi Mời tâm, một Mã Mã giữ phi tự tin nói. Mã tổ, bức Vương nghe lệ. Vâng, bệ bức lệ lệ hạ chúng đình nhà yên yêu con lòng. sẻn ta tự tổ, có sẽ vâng ư ơ n nghe g lệ. v bệ bị hạ. Trình chuẩn trinh, cho ta nhất xuất ta đốn quân xuống đội, cử cầm l vậy hạ ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 270, đế Hùng luyện thể thuật. vùng luyện đế B lý hành không đang quản những chuyện khác đứng dậy hướng cái này phòng luyện công đi đến lý hành hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là h ả o h ả o tu luyện vạn thú thiên kinh linh quy trấn hải quyết đã phân tích hoàn tất hiện tại lý hành chỉ là không ngừng tu luyện độ thuần thục là được rồi đợi cho cái này ba thức quyền pháp không có hiệu quả thời điểm liền có thể tu luyện tiếp theo bộ quyền pháp đi vào phòng luyện công lý hành một cái ý niệm trong đầu ở giữa quần áo trên người từ màu đen hoàng b à o biến thành một cái rộng rãi quần áo luyện công hai long nhìn một chút tự thân quần áo lý hành đều ra một vòng mỉm cười khoa kỹ thế giới đồ vật chính là dùng tốt chỉ là quá mức ỉ lại ngoại vật chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại á khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi nặng nề hùng hồn cảm giác tràn ngập t r u n g quanh linh quy chấn hải quyết ba thức quyền pháp không ngừng thi triển thức hải bên trong quan tưởng lấy mỗi một cái động tác người ở bên ngoài ra lúc này buồn luyện công căn bản cũng không có lý hành thân ảnh mà là một cái hẳn g cổ tồn tại linh quy bá hạ huyền vũ khí thế trên người để thị vệ t r u n g quanh đều theo bản năng rời xa linh quy hám địa bá hạ phụ bi huyền vũ chấn hải vê anh vê anh vê anh ba theo lý hành động tác toàn bộ phòng luyện công đều tại g a g i o hoạt g ữ tợn tiếng vang trầm trầm tại lý hành đỉnh đầu một cô huyết khí lang yên không ngừng hội tụ nóng dực khí tức tại toàn bộ b n luyện công q u a n quẩn lý hành giống như một vòng mặt trời đỏ chiếu sáng toàn bộ đại sành ở chỗ này lý hành chính là đại nhật hoảng sợ đại nhật đột nhiên lý hành ánh mắt nhất c h u y ể n một tiếng giống to tại lý hành trong miệng hô lên lúc đầu nằm dạp trên mặt đất thân thể bỗng nhiên một chút đứng thẳng lên toàn bộ thân hình giống như một con đại địa c h i hùng man hoang ba khí hung t à n cường đại uy vũ man hùng t r à n sơn chỉ thấy lý hành toàn bộ thân hình co quắp tại cùng một chỗ phía sau lưng cao cao nổi lên lấy một loại thường nhân không cách nào làm được tư thế hướng phía một bên đất trống đánh tới giống như trước mắt cũng không phải là cái gì đất trống mà là một toàn đuôi lớn man hùng ánh mắt bên trong tràn ngập một c ố không biết sợ tinh thần một loại ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng lý niệm ngươi không chết thì là ta vong v anh một c ố tiếng rên rỉ vang lên toàn bộ không khí đều đang chấn động trong không khí xuất hiện một cái to lớn âm bạo thanh nương theo lấy là khí màu trắng sóng xa xa vách tưởng tại bị cơn s o n g khí này sau khi đụng hoa một tiếng rơi xuống một tầng mảnh đá lý hành tại làm xong động tác này về sau toàn bộ thân hình đều đang r ú n g d y sắp mặt có chút từng hồng nhưng ở cái này t n g hồng bên trong là không bình thường tái nhận trong miệm miệng lớn thở hồn h phía sau lưng càng là xuất hiện điểm điểm màu tươi xem ra vẫn chưa được a có chút miễn cưỡng thật sự là chủ q u a n a lý hành lắc đầu cười khổ nói man hùng tràng sơn tu luyện chính là phía sau gân cốt vốn cho rằng trước đó bởi vì phục chế quá cá sấu khổng lồ phần lưng cơ bắp có thể nhẹ nhõm hoàn thành động tác này chỉ là không có nghĩ đến cái này động tác sẽ như thế cường đại xem ra phải thật tốt tu dưỡng một chút nói tiếp tục tu luyện trước đó đại lực như ma quyền cùng linh quy chấn hải quyết chỉ là lần này động tác tương đối nhu hòa không có trước đó quần bạo cùng hung ác man hùng tràng sơn là bộ ba tu luyện gân công pháp cũng là ba thức đến từ đế hùng luyện thể thuật nói là luyện thể t h ì t h o lý hành l l u y ệ giới triều đám người dẫn tới mệnh lệnh nhanh tập kết toàn bộ yêu đỉnh tựa như là một cái vận chặt đầu đồ chơi tiến hành đâu vào đấy ra cốt chúng ta đây là muốn đi chỗ nào hóa thân cự lang tại tối hậu phương chạy lần thanh âm tại hai người trong đầu vang lên đây là toại lủi t ấ n bên trong người sói đặc hữu thần thông người sói trước đó là có thể tâm linh tương thông thức hại bên trong liền có thể nói chuyện q u a n nhiêu như vậy làm gì không muốn đi có thể đi trở về đáp lời cũng không phải là dạ c ố t mà là dạ c ố t bên người một cái nữ h à i cũng chính là gần tỷ tỷ phơ di ta chính là hỏi một chút sao gần nhìn thấy tỷ tỷ của mình lời nói đầu co giúp lại nhỏ giọng phàn n à nói n đối với một cái có thể tùy thời tùy thời bởi vì n ộ khí biến thân cự lang người sói tới nói không có gì có thể để cho mình e ngại nhưng là mình tỷ tỷ ngoại trừ dạ c ộ t chậm rãi dừng bước lại ngẩng cao lên màu đen đầu sói hướng phía xa xa sơn phong nhìn lại sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt yêu chiều nhìn xem hình thể tương đối chính mình tương đối thấp bẽ g â n nói ra mệnh lệnh của bệ hạ chúng ta muốn đi u ám xâm lâm tìm một cái tên là bệ hòn biến hình người. sau đó đem hắn đưa đến yêu đỉnh biến hình người gần hưng ơ phấn nói ra chính là loại kia trên sách nói giờ y sao ừ n không kém bao nhiêu đâu bất quá hắn giống như giống như chúng ta chỉ có thể biến thành một loại động vật nghe nói giống như gia tộc của hắn bị giết chỉ để lại hắn một cái da c ộ t tổ chức một chút ngôn ngữ nói thật đáng thương a vậy hắn có thể biến thành động vật gì a gấu chính là loại kia gấu cho lớn sao không biết ta cũng chưa từng gặp qua bất quá hẳn là đi da c ộ t không xác định nói tốt rồi hai người các ngươi đừng hàn h u y n trò chuyện tiếp thời gian liền không đủ một bên thở dì đánh g â y hai người nói chuyện lớn tiếng nói da cột cùng lăn liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong đều là bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục hướng về phương xa đi đường một bên phong cảnh tại bên cạnh hai người nhanh lướt qua trước đó hễ lì s ệ cũng là cùng ba người đi ra chỉ là hễ lì s ệ ghét bỏ ba người độ quá chậm chính mình đi trước etlin là hướng phía cự ương vị trí ra về p h ầ n bức vương bọn người thì là tại chỉnh lý đại quân ra trải qua dòng dã một ngày chạy ba người tại sắp đến thời điểm ngừng lại tìm một chỗ vị trí nghỉ ngơi nửa ngày ăn một chút gì sau đó hướng phía bẹ hòn trong nhà đi đến h a thật là lớn một chỗ phòng ở l ắ n nhìn xem cao cao cửa phòng mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc nói tuy nói chính mình chỉ có mười lăm tuổi nhưng là bởi vì dục nguyên nhân lúc này đã có một e m bảy mươi lăm thân cao nhưng là chính là như thế cũng vẹn vẹn đến cửa phòng hai phần ba mặt trên còn có thật là lớn một khoảng cách có ai không chúng ta là tìm đến b ẹ hòn tiên sinh thơ dị cũng là nhìn trước mắt trống trải phòng lớn tiếng nói dạ cộp thì là l ặ n g lặng người xem bên người hết thảy cẩn thận dò xét hoàn cảnh chung quanh đây là một cái rất ấm áp địa phương đại đại trong phòng từ giường cái b à n phòng bếp đủ loại vật tư ở một bên còn buộc lấy dê bỏ chờ x ú c vật mặc dù nhìn lộn xộn nhưng lại cho người ta một loại cảm giác c ấm áp tựa như là nhà đồng dạng nơi này thật ấm áp a nhìn còn có bọ sữa thật là lớn ong mà ta nhìn xem b ố cục của nơi này p h ở gì lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía giả cốm hỏi giả cốp ngươi thích nơi này sao n giả ạ h cốm lạnh một chút nói ra thích vậy sau này ở chỗ này ở lại thế nào chương hai trăm bảy mươi một biến hình người các ngươi là ai ngay tại ba người hào hứng đánh giá trước mắt hoàn cảnh thời điểm sau lưng một cái thanh em hùng hậu chuyển đến ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả người cao không sai biệt lắm có hai m năm cao tráng nam tử đứng ở ngoài cửa một mặt đề phòng nhìn xem ba người nam tử thân mang một kiện màu đen áo lót lộ ra rộng lớn lồng ngực cánh tay to lớn toàn thân lông tràn đầy dâu q u a nón nhưng là nhất làm cho người hô chính là nam tử thật sự lạc quá toàn thân cao thấp nước bùn khắp nơi trên đất t ỷ t ỷ hắn thật bẩn a vì sẽ không nhiễm bệnh a gần n h ỏ n giọng hướng phía t ỷ t ỷ của mình hỏi ngâm m i ệ n g p h ợ gì mắt hạnh trừng đệ đệ của mình một cái nói coi như, như thế ngươi cũng không thể nói ra a ra c ộ tiến lên một bước đưa tay phải ra cười nói ra ngài chính là bẹ hòn tiên sinh đi ta là dạ cộp thật hân hạnh gặp ngài ta chẳng cần biết ngươi là ai c ú t ngay ra nhà của ta bệ hòn lạnh lùng nhìn xem dạ cộp ba người không có đưa tay cùng dạ cộp n ắ m tay bệ hòn tiên sinh chúng ta đến từ yêu đình là mang theo thành ý mà đến ngài cứ như vậy xua đuổi chúng ta sao nhã c ấ t cũng không thèm để ý tiếp tục vừa cười vừa nói yêu đình không sai vĩ đại yêu đình sau lưng lần một mặt tự hào chen miệng nói dạ c ộ t cũng không có bởi vì lần xen vào mà tức giận chỉ là một mặt ý cười nhìn xem bệ hòn xem ra bệ hòn tiên sinh nghe qua chúng ta yêu đình bệ hòn trên giới quan sát một chút ba người nói ra trước đó ta tiếp đãi một đám người lùn trong đó có bốn người liền nói chính mình đến từ yêu đình nha ngài nói hẳn là nữ tiên sinh đi bọn họ đích x á c là chúng ta yêu đình người nhìn thấy những người này cũng không phải là tùy ý xông vào nhà của mình b ệ hòn ngựa khí cũng chuyển khá hơn một chút cất bước hướng phía trong phòng đi đến mời ba người ngồi xuống không ai trong chén đến một chén sữa bò nói ra các người đến chỗ của ta làm gì b ệ hòn tiên sinh chúng ta là thụ bệ hạ dặn dò đến đây mời ngài gia nhập ta yêu đình gia c t nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén sữa bò giữa lông mày nữ một cái sau đó không để lại dấu vết đem sữa bò để vào trên mặt bàn gia nhập ta tại sao muốn gia nhập ta ở chỗ này rất tốt b ẽ hòn sắc mặt khó chịu nói thật sao theo ta được biết gia tộc của ngươi thế nhưng là bị bán thú nhân cho đủ rồi b ẽ hòn hung hăng vỗ b ả n một cái sắc mặt giận dữ nói ra ta cùng bán thú nhân cừu hận không cần các ngươi để ý tới thế nhưng là chỉ bằng vào chính ngài lực lượng là đánh không lại bán thú nhân tựa như ngài trên cánh tay xương xích gia c ố t n h ẹ nhàng liếc qua b ẽ hòn trên cánh tay xương xích cái tiên là x ỉ nhục biểu tượng bán thú nhân đem biến hình người bắt đi về sau cũng không có đem bọn hắn giết chết mà là làm nô lệ làm thông thường dễuận một chiếc một tiếng giống to chuyển đến nội giận b ẹ hòn cả khuôn mặt đều có chút cả i biến một cái to lớn mặt gấu muốn thành hình sau đó có nhanh biến mất cảm nhận được nguy hiểm lần cùng p h ờ dị hai người biến s á c nhanh đứng dậy đi vào dạ cột sau lưng mặt mũi tràn đầy đề phòng ta không cách nào báo thù chẳng lẽ các ngươi cái kia cái gọi là yêu đình là được rồi sao đừng làm cười b ẽ hòn v ẻ mặt khinh thường nói tại sao lại không chứ chẳng lẽ ngươi a có được chứng kiến lượt tiên sinh đám người lực lượng vẫn là không muốn tin tưởng chúng ta yêu đình gia cộp tiếp tục truy vẫn nói đủ rồi ta mặc kệ các ngươi phải chăng có thể chiến thắng bán thú nhân nhưng là nơi này không chào đón các ngươi lập tức cho ta rời đi. bệ hòn một mặt khó chịu chỉ vào ngoài cửa đối với ba người lớn tiếng nói d ạ cột sắc mặt cũng chầm chầm lạnh xuống ánh mắt nhắm lại nhìn xem bệ hòn nói ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta không muốn động thô nhưng là đem ngươi mang về là bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngươi muốn chết sao giống rời đi nơi này d ạ cột ba người lui về phía sau một bước cuối cùng thân thể bỗng nhiên lúc trước ngày lên ba con to lớn thanh lang xuất hiện ở trước mắt nao g âu nao âu nao âu bệ hòn khi nhìn đến trước mắt ba người về sau sắc mặt kinh hãi sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra ngươi các ngươi cũng là biến hình người dạ cộp thanh âm tại b ẹ hòn trong đầu vang lên nói không muốn nói nhảm đánh qua chúng ta rồi nói sau giống nói xong tiến lên nhảy lên mà đi gần cùng thở d ì hai người thì là lui về phía sau hai b ư ớ c vì dạ cộp bác trận b ẹ hòn khi nhìn đến bay vọt mà đến thanh lang mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng động tác trên tay không ngừng hai tay đem quần áo trên người kéo một cái ngựa mặt lên trời giống to một tiếng sau đó biến thành một con gấu đen to lớn gấu đen có ba mét chi cao toàn thân đen nhánh vô cùng thân hình cao lớn cơ bắc mọc lan tràn chỉ thấy gấu đen hai tay một ngăn hồ sơ đem bay vọt mà đến dạ c ộ quăng về phía biến đổi toàn bộ thân thể nằm xuống trên mặt đất trong miệng nước b ọ t xa sút ô ô rung động đối với xa xa thanh lang lòng tràn đầy l ử a rận giống lớn tiếng gầm rú một tiếng toàn bộ thân thể gấp chạy vọt về phía trước tập tuyệt đối không nên coi là cầu hùng thân thể to mọc liền cho rằng bọn chúng độ không được bình quân lúc vì 48 km h thời gian ngắn thậm chí có thể đi đến 60 km h cho nên tuyệt đối không nên xem nhẹ bọn chúng cự lang cùng cự hùng lần nữa lẫn nhau đụng vào nhau chỉ là lần này cự hùng càng hơn một bậc cự lang bị đụng đổ hướng về sau lăn một vòng đến tận đây cự lang cũng minh bạch ưu thế của mình v ề mặt sức mạnh mình đích thật không phải là đối thủ của bệ hòn nhưng là tại độ bên trên lại có thể s o n g bạo hán giả cốp hóa thành cự lang đầu lâu bông xuống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cự hùng dưới chân động tác không ngừng vòng quanh cự hùng không ngừng xoay quanh nhìn thấy cự lang không có tiến lên tiếng c ô n bẻ hòn không nhìn phương, sinh sinh hai lẫn nhau rằng có dòng dã 5 phút, nhưng là cựu không nhẫn hao h dòng cũng tiến công, lặng lặng trong miệng tiếng lẫn rằng lang vẫn tiến công, kiên tồn xong có Cả có cựu có cựu gầm gử. tùy xuất ý đối mà là là đã dã cơ hội tốt nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh dạ c ộ t thân ảnh giống như một đạo k í n h phong t r u n g t r u n g làm một đạo tàn ảnh nào h về phía cự hùng móng phải chụp vào cự hùng con mắt nhưng là đầu sói lại là chạy về phía cự hùng dưới nách nhìn thấy cự lang chạy tới c ự hùng đầu tiên là vui mừng sau đó sắc mặt đại biến một tiếng tiếng gào đau đớn vang lên sau đó đại lượng máu tươi biểu ra cự hùng tức thì bị kích thích hai mắt huyết hồng động t á c trong tay mặc dù càng thêm cương đại nhưng lại lấy đã mất đi tất vông toàn bộ tiết tấu đều bị dạ cộp mang theo đi vẹn vẹn có một khắc đồng hồ thời gian cự hùng đã làm mình đầy thương tích bị dạ hai người hóa thành nhân hình giả cộp dưới chân dẫm lên bẹ hòn có phục hay không giả cộp nhìn xem bẹ hòn lớn tiếng nói hừ các ngươi cũng là biến hình người bẹ hòn hừ lạnh một tiếng hỏi ra vừa vặn vẫn muốn hỏi vấn đề mặc dù ngựa khí ý nguyên cường lạnh nhưng là đã không có vừa vặn bà khí chúng ta là người sói biến thân là tới từ huyết mạch thần lực một bên lần khi nhìn đến giả cộp đại thần uy đem bẹ hòn đánh bại về sau mặt mũi tràn đầy hưng phần nói người sói bẹ hòn một mặt suy tư nói ra các ngươi có bao nhiều tộc nhân liền ba người các ngươi sao làm sao có thể chúng ta có một chủ tộc chỉ là trước mắt thức tình hình u đệ có hơn hai mươi cái thôi hỏi nhiều như vậy làm gì ngươi đến cùng càng không theo chúng ta đi được vậy bẹ hòn nhanh như vậy trả lời cũng làm cho dạ cô ba người không phải cùng quen thuộc lúc đầu coi là còn có đang đánh nhau một trận mới có thể đâu không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản gân càng là đối với tại bẹ hòn khó chịu vẹn vẹn chỉ là đánh không lại người khác sẽ đồng ý ngươi tiết tháo đâu kỳ thật ba người lại là h i ể u lầm hắn ở trung thổ thế giới biến hình người chỉ có hắn một cái đột nhiên hiện nguyên lai còn có rất nhiều mặc dù cái này biến hình cũng không phải là gấu nhưng này cũng là chính mình tộc đàn a chương á i này k i ế n hòn một mực cô độc cô đ bẻ n hai i ê n nguyện ý trăm h o t Ta bảy mươi hai tiến vào cùng rời đi ống kính chuyển hướng sổ dìn một đ o à n người bởi vì có n ư p bốn người trợ giúp các người lùn cũng không có đụng phải trong nguyên tắc như thế khó khổ tựa như là đường tăng thình kinh lộ trình mặc dù cũng không đơn giản nhưng là mỗi lần đều có thể biến nguy thành an tại ưu ám xâm lâm biên giới gặp phải nệ lớn còn không có tiến công liền bị hệ lụy sệ cho lấy đi lúc đầu lý hành còn tưởng rằng liền xem như hệ lì s ê mang đi những con nghệ này cũng sẽ tốn nhiều sức lực chỉ là không có nghĩ đến hệ lì s ê đến về sau vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một điểm k h í thức sau đó bọn này nhệ lớn căn bản chính là tại q u ỷ liếm cái t i ê n định nọt k ì n h để lý hành nhìn xem đều đỏ mặt đương nhiên đây cũng là lý hành xem thường c h i chu nữ hoàng cái tên này l i lực dùng hệ lì s ê lời nói tới nói chính là ta thế nhưng là c h i chu nữ hoàng kinh lịch 9981 n ạ n đám người rốt cục đi tới lờn li mùn b ẹ n họa mi cái nhóm g i a đá sáng lập đỗ lâm này thì ra là thế tạ ơn ngài nữ tiến sinh đã nhanh muốn từ bỏ đông đảo các người l ù n nhìn xem niệp giải đọc mấy câu nói đó về sau mở ra l ở n ly mùn ẻn cửa sau về sau từng cái cung kính hướng phía niệp hành lê nói ha ha không cần như thế ngài là của ta cố chủ mà những vật này đều ta tới nói cũng là một loại học tập niệp cơi khoát tay h à o nói ừ m ta minh bạch mang ta lấy được bảo tàng về sau sẽ không bạc đãi ngài Sổ dìn ánh mắt bên trong tràn ngập một cấu ngạo khí nói theo đ ố i với l ở n ly mùn ẻn tiếp cận sổ dìn càng như thế giống như l ợ ly mùn ẻn vương vị đã dễ như chở bàn tay đã từng khiêm tốn cùng bác gái đã chậm dãi biến mất hiện tại là tới từ vương giảng ngạo những thứ này nịp đều nhìn ở trong mắt ngay cả họ vợ dìn cũng không có trước đó đối với sổ dìn hữu hảo rất ít đi trả lời hắn nịp ánh mắt bên trong hiện lên một kia kỳ lạ ý vị nói ra đa tạng ngài lần lý mún b ạ n vương sổ dìn rất là hài lòng nịp thái độ quay đầu đối với b i ể u bù nói ra b i ể u bù tác dụng của ngươi đến hiện tại đi tìm tới bảo toàn à kenspon đó là chúng ta lần lý mún b ạ n vương quyền biểu tượng các ngươi để cho ta đi tìm bảo toàn màu trắng lớn bảo toàn bĩu bù dùng tay chỉ cái mũi của mình lớn tiếng nói ra ngươi không phải nói nơi này là các ngươi người, người lồn kim k ô sao vậy trong này bảo thạch hẳn là rất nhiều hẳn là loại kia bác lìn ánh mắt nghiêm túc nhìn xem biểu bù nói ra à kenspon là độc nhất vô nhị ngươi một chút liền nhận ra được nói xong đem biểu bù hướng về phía trước lần nữa linh đi một khoảng cách đợi rời xa đám người thời điểm nhỏ giọng nói với biểu bù nói thật hai tử ta cũng không biết phía dưới có cái gì ngươi không nghĩ xuống dưới có thể không đi cái này không có cái gì có thể mất mặt bác lìn tuổi tác rất lớn năm đó chính là lần lì mùn hẹn bên, bên trong trốn tới nhân viên một trong đầy đầu tóc trắng trên mặt hiển thị rõ ràng mua đối với đoạn này cách hắn là chân thành thích tuổi trẻ hiền lành biểu bù ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng biểu bù đi mạo hiểm bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sợ mùa hựa cường đại không bạn lìn đã ta hứa hẹn ít nhất phải cố gắng một chút、hút. nói xong mặt mũi tràn đầy trang nghiêm hướng phía âm trầm hành lang chỗ sâu đi đến nhìn xem b i ể u bù bóng lưng bạn lìn lòng tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ nhẹ g i ọ n g nói ra n g u y ệ n lợn l y m u ố n b e n phù hộ ngươi hải tử nói xong xoay người lại đường xa chỗ trong đám người tinh tâm chờ đợi b i ể u b ù trở về các người lùn cũng là một mặt vui vẻ tại đã an bài cái tia chờ đợi ra sổ dìn không có ai biết sợ mùa hựa đáng sợ liền có thể lần nữa leo lên người lùn vương bị sao sợ tòm nhìn phía x a một mặt hưng phấn các người lốn sắc mặt kỳ quái hỏi nếu cũng là quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn nhẹ g i ọ n g nói ra lúc này tương đương với chúng ta thời trung cổ tôn trọng huyết mạch vinh dự quyền lợi trung thành bọn hắn dân trí cũng không có mở ra tại bọn hắn trong tư tưởng đem quyền lợi giao phó một thứ nào đó tựa như giáo hoàng trong tay q u y ề n trượng quốc vương bảo kiếm trong tay còn có tại phương đông thế giới trung hoàng đến ngọc tỷ chỉ cần có được bọn hắn liền có thể hiệu lệnh quốc gia bên trong quốc dân nếu như dùng khoa học ngôn ngữ để giải thích chính là tại cái này cổ đại thế giới có người cả một đời đều chưa từng gặp qua cái gọi là quốc vương mà lại nhân loại sinh mệnh không biết lúc nào liền chết trong tay ngươi nếu là không có một kiện đại biểu tính đồ vật ai biết ai là ai à. một câu cuối cùng làn đ ư c t r e o chọc dữ liệu đ á m người nghe được cũng là hiểu ý cười một tiếng đột nhiên toàn bộ hoàng cung run lên tựa như là động đất sau đó một tiếng cự long tiếng gầm gừ vang lên mọi người sắc mặt đại biến nhìn xem thâm thúy hành lang sợ mùa ùa là sợ mùa ùa b á l i n ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi sợ to một mặt nghiêm túc đối với một bên ba người hỏi cảm nhận được sao、ừ. đây là bạch ngân cấp bậc thực lực dựa theo bệ hạ lời nói hẳn là kết đăng cảnh không sai cái này đã không phải là chúng ta có khả năng đối phó kéo không sai lập tức rời đi m ạ lệ phỉ xen đại nhân cũng đã chạy đến rút khỏi đi chờ đợi m ạ lệ phỉ xen đại nhân nếu s ắ c mặt nghiêm túc nhìn xem cửa hang cuối cùng làm ra quyết định này nói rô dìn đây là s ờ mùa ựa tiếng kêu đi nếu đối với đứng tại phía trước nhất ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận sổ dìn hỏi không sai sợ mùa ựa để chúng ta lờn lì mún kẹt người lồn không nhà để về sợ mùa ựa con k i ệ ghê tẩm cử long rô dìn hung hắn nói ta đề nghị rời đi nơi này chúng ta không phải là đối thủ của hắn ta có thể cảm ứ n g được nó rất cường đại nip nhanh chóng nói ra đề nghị của mình nói còn không có chưa nói xong s ồ i dìn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt l ạ n h ý nhìn xem bốn người nói ra các ngươi cũng muốn phản bội chúng ta sao phản bội không chúng ta không có cái gọi là phản bội đây là chiến lược chuyển gì, biết rõ không thể làm mà vì đó đây không phải một cái trí giả hành động càng thêm không phải một cái hoàng giả hành vi dạng này ngươi sẽ chỉ dẫn đầu con dân của ngươi đi hướng hủy diện nip lắc đầu nói nhìn xem sổ d ì ánh mắt càng thêm bất t i ệ n lúc này còn đang suy nghĩ lấy không thiết thực hoàng vị mộng đẹp mệnh không có m u ố n vương vị làm cái gì nếu giải thích để sổ dìn lửa g i ậ n trong lòng hơi lắng lại một chút nhưng là sắc mặt y nguyên bất thiện nói ra coi như chúng ta rời đi lại có gì y nguyên không phải là đối thủ của sơ mùa ửa chúng ta tới đến nơi đây còn có cái gì ý nghĩa có m ạ lẽ phi sen đại nhân ngay tại chạy đến nàng có thể đối phó sơ mùa ửa m ạ lẽ phi sen là ai mà lại không có người có thể đối phó sơ mùa ửa s ổ dìn lớn tiếng hỏi k ẹ n h ạ t nói nói như vậy nhưng ánh mắt lại là đ ỗ n g nhiên co dù lại trước mắt bốn người cường đại đám người là rõ như ban ngày thần bí v u sư liệu bất từ chiến sĩ họ vợ dìn ra hành thần lòng kệ dị ạ còn có sợ tỏ mọi d i di mỗi một cái đều là lưu truyền thiên cổ chiến sĩ nhưng là bốn nhân khẩu bên trong lại ra một người lớn một cái bốn người c a m nguyện xưng hô đại nhân nhân vật như vậy nàng sẽ có cường đại c ỡ nào mạ lệ phỉ sèn đại nhân là thuần long giả chỉ có nàng mới có thể giúp các người đánh bại s ở mùa ửa tin tưởng ta rời đi nơi này đợi đến mạ lệ phỉ sèn đại nhân đến ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng S đông đảo các người lùn một mực ngửa đầu nhìn xem sổ dìn mệnh lệnh rời đi nơi này sổ dìn nhìn thật sâu một chút n ế p bốn người lớn tiếng nói nghe được sổ dìn mệnh lệnh người lùn rõ ràng trong lòng n ư i lòng một ngụm phải biết bọn hắn có người đều là nghe lởn lì mùn bẹn cố sự lớn lên như vậy tại lởn lì mùn bẹn bên trong diễn viên nhân vật hung ác sở mùa hựa càng là có tuyệt đại bộ phận p h ầ n diễn cường đại thân thể đốt hết cùng nhau hòa diễm cường tráng lực lượng v v đây đều là có thể hủ sợ không ngừng nói tiểu hài cố sự a nếu bốn người cũng là liếp mắt nhìn nhau rời đi đám người đường cũ trở về, nhanh chóng xuống núi. đợi cho đám người sau khi xuống núi lại nhìn thấy một bộ để mọi người sợ hãi gì thường hình tượng khoảng cách lờn ly mún ẩn không xa thị trấn nhỏ chung cái này lúc lại là kinh lịch lấy sinh cùng tử khảo nghiệm một mực to lớn phi long tại thiên không trung bay lượn lòng hống âm thanh dung khắp sơ g ố c thỉnh thoảng phun ra nuốt và o hỏa diễm làm cho cả bầu trời đều nhuộm đỏ trong trấn đâu đâu cũng có thiêu đốt phong úc máu tươi nhuộm đỏ duy nhất xuyên qua tiểu trấn dòng sông tiếng rít tiếng kêu thảm thiết tiếng gào đau đớn buôn tẩu âm thanh đan vào một chỗ một bộ địa mục nhân gian tràn diện hình b vô vô á nhìn, ngươi, ngươi nhìn thấy sổ dìn động tác sau lưng lỏ gẳng ba người biến sắc họ vỡ dìn hai tay vỡ nhấc sau cái móng luốt thép trong nháy mắt bắn ra kệ gì ạ bên hông cự phủ đèm ra về phần sợ tỏm lui về phía sau hai bước trong ánh mắt huỳnh quang lấp lóe tùy thời có thể lấy triệu hoàn phong lôi n g tại ư phương tây trong dãy núi truyền đến một tiếng giống to một tiếng vẫn là lòng hống âm thanh bất quá lại không phải sờ mùa hội thanh nhâm ánh mắt của mọi người trong nháy mắt xoay qua chỗ khác nhìn lại chỉ thấy một con đồng dạng nhan sắc cự long xuất hiện tại mọi người trước mắt khác biệt chính là cái này cự long làm màu đen nhìn càng thêm lánh khóc thôi lân huy mùn đen ở trên đây là trời muốn diệt ta người luôn sao một con sợ mùa vừa đã là chúng ta không cách nào chiến đấu hiện tại lại tới một con các người lồn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng t h ầ n sắc lớn tiếng nguyền rủa lên trời bất công ngay cả sổ dìn cũng không có trước đó hăng hái bước chân lảo đảo lui về phía sau hai bước trường kiếm trong tay rớt xuống đất trên thân không có một tia tinh khí thần l ớ n l ý mún bèn dưới chân tiểu chấn khi nhìn đến nơi xa bay tới hắc long thời điểm lúc toàn thể nghẹn nào giống như bị rút lấy khí lực toàn t h â nghẹn nào giống như bị r t lấy khí lực toàn h ể nghẹn nào i ố n g như bị rút lấy khí lực toàn thể n h ẹ n nào giống như bị rút lấy là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm đ ư c sợ mùa khi h ị vũ cánh hướng phía hắc long chỗ bay đi muốn đi xem một chút chính mình cái này đồng tộc đến cùng là ai vì cái gì chính mình chưa từng g ặ p qua hắc long khi nhìn đến s ở mùa hựa bay tới k h ỏ e miệng lộ ra chế rêu khuôn mặt t hết hầu chỗ lúc thì đỏ quan g t h i ể m nhấp nháy sau đó trong miệng đụng chạm nham tương liệt diễm ngao s ở mùa hựa không nghĩ tới nên đón chính mình lại là một ngụm long tức mà lại bởi vì không có làm ra phòng bị tùy ý chiêu này lòng tức lại bị đánh cái chính trên thân mặc dù không có quá lớn tương thế nhưng lại là chỗ sau l ư n g đốt rụi một lớp da trên thân phả ra khói xanh người đáng chết đáng chết nổi giận sờ mùa h ừ a sắc mặt máy rút gầm lên giận dữ tại trong miệng vang lên chính xác thân thể giống như lợi kiếm hướng phía hắc long bay đi hắc long cũng là sắc mặt nghiêm túc hướng phía sờ mùa h ừ a bay đi ngay tại lưỡng long sắp tiếp cận thời điểm trên bầu trời đột nhiên hiện lên cùng nhau phích lịch phích lịch tại sờ mùa h ừ a đỉnh đầu đánh qua sờ mùa h ừ a càng là toàn thân r u lên trên người động tác cũng là cứng đờ thừa cơ hội này hắc long long trả hung hăng ở tại sờ mùa h ừ a trên lưng cùng nhau vết máu hiện lên sau đó trên bầu trời long huyết bay là tả bọn hắn đánh như thế nào mà lại sờ mùa hựa còn không đánh lại hắc long hắc long hắc đột nhiên b i ể u b ù hai mắt tỏa sáng chỉ vào hắc long trên lưng lớn tiếng nói ra các ngươi nhìn hắc long trên lưng có người đám người thuận b i ể u bộ ngón tay nhìn lại chỉ thấy tại hắc long trên lưng đứng một cái cầm trong tay ma trượng nữ tử áo đen nữ tử toàn thân màu đen áo choàng dáng người cao g ầ y khuôn mặt g ầ y gò nhất làm cho người khó mà quên chính là nữ tử sau lưng mọc ra một đôi màu đen cánh khổ n g lộ mà lại trên đầu nàng còn có một đôi con con sừng tại bên cạnh nàng bay múa ba con có lớn t r ư ờ n g bàn tay tiểu nhân một người mặc trang phục màu đỏ một người mặc trang phục màu xanh l ụ n còn có một người mặc trang phục màu lam vậy vậy là quái vật gì mọi người tại nhìn thấy mạ l ẹ phỉ sèn hình dạng lúc cũng là một mặt ngạc nhiên thế giới này cũng chỉ có tứ đại thế lực người lùn tinh linh nhân loại bán thú nhân ngoại trừ đem bán thú nhân lớn lên có chút buồn nôn bên ngoài cái khác ba tổ trên cơ bản đều là giống nhau nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái đỉnh đầu mọc sừng sau lưng mọc lên hai cánh người cái này cho người sung kích là có chút lớn lớn mật kia là mạ l ẹ phỉ sèn đại nhân sao dám như thế khi nhục niệp đối với trong đó một cái người lùn lớn tiếng quát lớn niệp đối với mạ lẽ phỉ sèn sùng bái nhất bọn hắn lực lượng mặc dù không phải đ ồ n nguyên bất quá lại có rất nhiều chỗ tương tự mà lại mạ l ẹ phi sèn còn có kết đan cảnh thực lực mạ l ẹ phi sèn nó chính là ngươi nói mạ l ẹ phi sèn đại nhân đầu kia hắc long là tôi nhìn nhanh chóng hướng phía n ư ớ c hỏi nếp nhìn xem t ắ c lâm c h ấ n kinh hai khuôn mặt sắc mặt ngạo nghề nói cái kia là đi hạ vạn đại nhân hắn là mạ l ẹ phi sèn sùng vật nếp lời nói để đám người trở nên thất thần sùng vật hay cái kia thế nhưng là một đầu hắc long một cái có thể so sánh s ờ mùa hùa cự long vẹn vẹn chỉ là sở mùa hùa liền để toàn bộ lớn li mùn kẹn người lùn thế lực trôi ra khắp nơi mà bây giờ xuất hiện một cái cùng sở mùa hùa ngang cấp không thậm chí có thể nói so sở mùa h ừ a càng cường đại hơn hạ long yêu đình thực lực đến cùng cường đại đến mức nào tất cả mọi người nghĩ đến cái này một cái ý niệm trong đầu trong đầu giống như sóng lớn l a n l ộ t trên bầu trời chiến đấu lúc này đã đạt tới gây cấn giai đoạn lúc đầu đi hạ vạn cùng sở mùa h ừ a tối đa cũng chính là cân sức ngang tài nhưng là tăng thêm mạ l ệ phỉ s è n lại khác biệt long chiến sĩ thực lực không chỉ có riêng chỉ là thể hiện tại long chiến thân cả hai lẫn nhau kết hợp càng là chiến l ự c tăng gấp bội có mạ l ệ phỉ s è n ma pháp phụ trợ sở mùa hựa căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc long huyết không ngừng trên không trung huy sái đem theo thật sâu lôi đỉnh gà thét cùng gầm thét thanh âm vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian một cái bóng đen từ không trung rơi xuống vê anh đại đ ị a đều vì một trận lắc lư nhìn kỹ lại chỉ thấy toàn thân máu tươi đầy người vết thương sợ mồ hựa tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ h ã i cùng cựu hận máu tươi không ngừng chạy xuôi trong miệng miệng lớn mặc khí thô chương hai trăm bảy mươi b ố đi hạ vản đi hạ vản chở mạ lệ phỉ sẻn phi thân rơi xuống tại mạ l ẹ phỉ sẻn đi xuống cự long thân thể về sau sau l ư n g hắc long trên thân quang ảnh lối lên hình thể không ngừng thu、nhỏ. vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở lúc đầu hình thể khổng lồ hắc long biến thành một con lớn chừng bàn tay quạ đen bay đến mạ l ẹ p h ì sẹn trên bờ vai ngươi là ai nhìn xem tại trước mắt của mình biến thành quạ đen hắc long sợ mùa ùa con ngươi co rụt lại lớn tiếng chất vấn mạ l ẹ p h ì sẹn không nói gì chỉ là một mặt l ạ n h ý nhìn trước mắt cự long sợ mùa ùa liên tiếp tiếng bước chân tại sau l ư n g văng lên b á i kiến mạ l ẹ p h ì sẹn đại nhân nếu đám người đi tới mạ l ẹ p h ì sẹn trước người rất cung kính hành lễ tôi n ì mấy người cũng là một mặt kinh ý hướng phía mạ lệ phi sẹn không mình hành lễ đây là đối với cường giá nhất định tính sợ vậy hạ lời nhắn đủ nhân vật hoàn thành thế nào? m ạ lệ p h ỉ sen nhẹ nhàng lường bốn người một chút nhẹ nói thân ảnh ngu hòa hoàn toàn không có bề ngoài nhìn xem lanh k h ố c như vậy nhiệm vụ đã hoàn thành cái này sợ mùa hựa là sau cùng c h ứ n g ngại bất quá hiện tại cũng đã bị đại nhân giải quyết l i ệ m nhìn xem nằm trên mặt đất bản thân bị trọng thương sợ mùa hựa tiếng cười nói các người đến cùng là ai tại sao muốn công kích ta sợ mùa hựa nhìn trước mắt người chuyện trò vui vẻ lòng tràn đầy ván g i ậ n lớn tiếng nói h ừ m ạ lệ p h ỉ sen hư lạnh một tiếng đỉnh đầu bầu trời cùng nhau trời trong t h c h lịch hiện lên vững vàng nhắm đánh tại sờ mùa h ừ a đầu lâu bên trên tia c h ố c này cũng sẽ không để sờ mùa h ừ a thế nào nhưng là toàn thân run lên đầu bốc lên khói xanh vẫn là rất nhẹ nhàng tay phải vung lên tại sờ mùa h ừ a phía trên một cái màu đen hư không cửa hàng xuất hiện lỗ đen truyền đến một trận hấp lực đem chóng mặt sờ mùa h ừ a hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ để lại một chỗ đại đại bị nện hãm h cái hố cùng đại lượng đỏ tươi long huyết trên người quạ đen đỉ hạ v ạ n phi thân rơi xuống n ự p đầu vai tại n ự p trên mặt nhẹ nhàng điểm mấy lần tựa như là đang an ủi hắn nếu sát mặt sầu muộn sờ lên đi h vạn đầu lâu c ư i khổ một tiếng ánh mắt mê ly nhìn đứng ở nơi xa nhìn xem dưới chân tiểu chấn mạ lệ phi s è n đi ạ vạn tiên sinh ngươi nói ta còn có cơ hội không đi ạ vạn dôi ra móng vuốt đặt tại nực trên tay túi đầu dùng chính mình cứng rắn miệng tại nực trên tay điểm mấy lần cùng vươn tay ra cánh vỗ vỗ giống như đang an ủi nực lại nói ngươi vì cái gì không biến thành hình người loại nói chuyện với ta dạng này suy đoán rất khó được nực cười khổ cái này nói đi ạ vạn thì là cao ngạo ngừa đầu một cô chẳng thèm nó tới biểu lộ nhìn xem đám người mạ lệ phi sen quay đầu hướng nực nói ra vậy hạ truyền đến tin tức mỹ của tinh linh cùng mật đỏ bán thú nhân đều đang hướng phía lờ lê Các nói, nói g lặng lặng ư、si、đến thế thôi các người bốn người bảo vệ tốt chính mình nguyên soái bức vương cùng thần học viện viện trưởng exit ngay tại xuất quân chạy đến mạng lẽ phi sen lạnh giọng nói giống như không nhìn thấy nịp ánh mắt bên trong lửa nóng vậy ta an tâm có bọn họ hai vị đại nhân đến đây nhất định sẽ không có chuyện gì niệp vừa cười vừa nói ừ m mạ lệ phi sen nhẹ gật đầu quay người liền muốn rời khỏi người muốn đi rồi sao niệp nhìn xem đang muốn xoay người mạ lệ phi sen vội vàng hỏi ừ m ta t ạ i yêu đình chờ các ngươi đi ạ vạn mạ lệ phi sen cũng không quay đầu lại nói niệp trên bờ vai đi ạ vạn khinh thân một trận bay về phía không t r ú n g một tiếng giống to chuyển đến đợi cho rơi xuống đất thời điểm một con hình thể to lớn hắc long xuất hiện tại dưới chân mạ lệ phi sen đứng tại đi ạ vạn trên lưng vũ cánh bay về phía trong lây chỉ để lại một cái màu đen bóng lưng cho mọi người nhìn xem n i ệ cô đơn ánh mắt họ vỡ dìn tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói ra không có chuyện gì nàng lại không có cự tuyệt ngươi cái này nói rõ ngươi còn có cơ hội đi ta mời ngươi đi uống rượu tạ ơn ta minh bạch tôi dìn các h ạ bán thú nhân đại quân đã nhanh muốn đạt tới dựa theo cái này lộ trình lời nói tối đa cũng liền ba ngày thời gian sẽ tới mà lại mỹ của tinh linh đại quân cũng là kẻ đến không thiện hy vọng ngài có thể chuẩn bị sớm nói xong nhịp trầm mặc một lát nói ra có lẽ rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất không ta sẽ không rời đi nơi này là nhà của ta. ta ở chỗ này lớn lên năm đó ta liền từ nơi này rời đi hiện tại ta thả rằng chết cũng không muốn rời đi nơi này sổ dìn ánh mắt tràn đầy lãnh khốc tiếng nói cho dù chết ta cũng phải để bọn hắn trả giá đắt nhìn xem sắc mặt cứng rắn sổ dìn niệm đối cũng càng lúc càng thất vọng thuận miệng nói ra tùy người đi quay người mang theo họ vợ dìn sợ tỏm ba người hướng phía dưới núi đi đến xa xa phế tích để trong lòng của hắn cảm thấy một cố đè nén t h ầ n sắc bất luận nói thế nào sợ mùa hựa cũng là bọn hắn thả ra tự mình làm kéo phân cái mông liền muốn chính mình đến xoa không để ý tới sau lưng các người lồn ý nghĩ mặc dù biết sổ dìn rất hy vọng chính mình cũng lưu lại trợ giút h n chống cự n g i địch bất quá hắn làm làm bốn người đi đến tiểu chấn thời điểm tức thì bị cảnh tượng trước mắt đánh trúng vào trong lòng thương hại khắp nơi thiêu đốt h ỏ a diễm sụp đổ phong ố c còn có một số thi thể cùng nằm ở trên thi thể khóc giống thân nhân mỗi một cái hình tượng đều đang trùng kích lấy chúng nhân tâm linh chúng ta có phải làm sai hay không kệ gì ạ sắc mặt thống khổ nói làm để bảo vệ nhân loại sinh tồn làm ụ c đích dạy hành thần long nhất đối loại chuyện này mất cảm không có sai cùng một chỗ lấy bệ hạ lợi ích là cao nhất chuẩn tắc họ vợ gì mặc dù cũng là không đành lỏng nhưng là vẫn sắc mặt cứng cỏi nói ra chẳng lẽ các nơi quên bọn hắn chỉ là huyện giới bên trong sinh linh đời đời kiếp kiếp đều tại luân hồi l ặ p lại chúng ta là đang giải cứu bọn hắn không muốn nói nhảm n h i ề u như vậy cứu hỏa đi sợ t ổ n g trợn nhìn đám người một chút nói l i n u ba người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong hiện lên một nụ cười khổ theo bốn người tiến lên một bên tiểu chấn cư dân không ngừng thối lui qua một bên thần s ắ c cung kính đối với bốn người hành lễ nhất là đi tại phía trước nhất l i n u trước mọi người thấy rất rõ ràng đầu kia đánh bại s ở mùa hựa hắc long hóa thành một con quạ rơi vào trên vai của hắn là bọn hắn đã cứu dôi t a nhóm cứu được toàn bộ tiểu chấn sợ tom dập lửa nữ lệnh giọng p â n phó một tiếng、ừ. sợ tom nhẹ nhàng gật, gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn trời trong hai mắt một cấu ngọc thạch mở m i ệ n g chi sắc nổi lên trên bầu trời thuận tiện mây đen trải rộng mà sợ t ò m thân thể cũng chầm c h ầ m hướng phía bầu trời lơ lửng tiếng sấm vang lên trên bầu trời sấm xét v ă n g r ộ i từ trước đến nay không gặp gặp qua như thế tràng diện thôn dân nhìn xem đại triển thần uy sợ t ò m ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng s ù n g kính nhao nhao quỷ dạm xuống đất lớn tiếng cầu nguyện mưa đến theo sợ t ò m hô to một tiếng bầu trời mây đen hàng lên mưa to đầu tiên là mao mao tế vũ trời mưa mưa vừa mưa to mưa rào tầm tã trời mưa trời mưa mau nhìn trời mưa ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm bảy mươi lăm danh tự không dạy nổi ta chính là muốn nhìn một chút tên sách đến cùng có thể cùng bao dài ta đi thật g i ả i trời mưa ô、oh、ô,、oh, trời mưa thật trời mưa ha ha trời mưa Ô、oh、ô,、oh, vì cái gì không sớm một chút trời mưa dạng này phìn liền sẽ bị t h i ế u chết của ta phìn l ử a gì sao không có phát hỏa ha ha không có phát hỏa phong bạo n ữ thần phong bạo n ữ thần đột nhiên trước đó một cái quỷ dạp xuống đất thôn dân đối với trên bầu trời sở tỏm lớn tiếng hô một tiếng sau đó tất cả thôn dân tựa như là đột nhiên khai khiếu cũng bắt đầu lớn tiếng la lên phong bạo nữ thần cái tên này liền như là trước đó các người lùn xưng hô sở tỏm vì bạo phong nữ thần cả hai một cái gió bão một cái phong bạo mặc dù lợi nhưng là hàm nghĩa lại là khác biệt gió bão hàm nghĩa chính là có thể chế tạo gió bão mà phong bạo lại là trên biển danh từ riêng là cơ lớn gió bão cuốn lên sóng biển ý tứ như phong bạo nương theo lấy sóng lớn cùng mưa gió như thế tới nói cũng coi là tên đến thực u y chỉ cần là trước kia tại tọa lang k � binh thời điểm không có chỉ là xét đánh thôi phong bạo nữ thần phong bạo nữ thần phong bạo nữ thần phong bạo nữ thần phong bạo nữ thần phong bạo nữ thần lựa diệt mưa c ạ n h mây c ạ n h sợ tòm vững vàng hạ xuống đợi mặt đất nhìn xem k á quỵ dưới đất thôn dân trong lòng tràn đầy vui sướng đây là trợ giúp nhân c h i hậu tâm bên trong vui sướng tặng người hoa hồng tay có thừa hương chính là loại cảm giác này tới phiên ta một bên l ị c m ỉ m cười từ bên hông rút ra chính mình nho nhỏ ma trượng ma trượng đối với nơi xa bị đại họa thiêu đốt chỉ còn lại một chỗ rách mướp tên điên phế tích khôi phục như lúc ban đầu theo n h ị trong tay ma trượng hiện lên một tia màu trắng lấp lóe kia là ma lực phun trào kỳ lạ sự tính phát sinh chỉ thấy đã biến thành phế tích phòng ốc tại một cố vô hình uy lực tác dụng dưới nhanh chóng phục hồi như cũ lúc đầu đứt gãy xà ngang như kỳ tích khôi phục lại không có đứt gãy vết tích đã là cho bụi cửa lớn cũng một lần nữa dựng nên tựa như là thời gian đào lưu hết thể tất cả đều khôi phục lại như trước hủy hoại trước trạng thái ta là đang nằm mơ sao một cái ngay tại bởi vì đau mất chính mình hết thể tài sản mà lớn tiếng thuốc tít thôn dân dùng sức rủi rủi con mắt nói nói xong tiến lên chạy đến phòng ở trước đối với vách tường hung hang đập hai lần ng Là、thật. trong h t đám người lần nữa biến thành hưng phấn đám người ánh mắt nóng rực nhìn đứng ở một bên không ngừng cơ m à t r ợ n g nữ không có chú ý thôn dân ánh mắt mà là không ngừng đi về phía trước đi tại hành tàu ở giữa không ngừng cơ trong tay mình m à trượng mỗi một lần vung vẩy đều sẽ để trước mắt phế tích một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu nhìn xem thôn dân vui sướng tiếu d u n g lòng của mọi người tình cảm cũng trong nháy mắt sảng khoái rất nhiều mặc dù trước đó họ vợ dìn một mực nói đây là tại cứu vớt bọn họ nhưng người nào biết đây có phải hay không là tại bản thân an ủi đâu bọn hắn là thần sao rì ẻn trên mặt tràn đầy chân kinh nghẹn nào nói bọn hắn không phải thần nhưng lại có được lực lượng của thần tinh linh vương tử lệ gộ l ạ t trầm g ọ n g nói ra ta muốn đi cảnh cáo phụ thân của ta cùng có được như thế lực lượng yêu đình chiến đấu là một cái lựa chọn không sáng suốt r i dn không nói gì nàng cũng rất đồng ý lệ gộ l ạ t quan điểm không nói trước đó cơi hắc long mà đến cái kia sau lưng mọc lên hai cánh nữ t ử á o đen chỉ là ba người này liền đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi đi nói xong hai người nhanh chóng hướng phía nơi xa b u tập chỉ là bọn hắn không biết là mình phải chăng có thể khuyên can phụ thân của mình mà tại một phương hướng khác đại lượng bán thú nhân đang theo lấy l ở n limun b e n xuất phát có lẽ đội ngũ của bọn hắn không phải nhất chỉ t ề nhưng là số lượng của bọn họ là nhiều nhất thân thể là cường trắng nhất mà tại nhất phương tây một cái khác quân đội đang theo lấy nơi đây chạy đến bọn hắn giống như cựu làng trong sơn cốc nhanh chóng lao vụt từng tiếng tiếng gào thét h ù dọa núi rừng bên trong sinh linh phía trước nhất là một đoàn bay múa con rơi cùng một cái giống tại kim loại mâm tròn bên trên phi hành láo giả bởi vì bốn người cứu trợ toàn bộ tiểu trấn cho nên nhận đám người nhiệt liệt hoang lên bốn người lùn tinh linh b á n thú nhân đều sẽ tụ tập tại lờ limunpen nơi này đã không an toàn các ngươi vẫn là rời đi đi niệp đối với trước mắt tụ tập cư dân lớn tiếng nói niệp lời nói để tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng t h ầ n sắc từ tổ tiên của mình bắt đầu liền định cư ở chỗ này thôn dân minh bạch niệp nói tới người đều là ai nhưng là lại có thể đi đâu vũ sư đại nhân cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta đúng vậy a nữ thần xin ngài hạ xuống thần ân cứu lấy chúng ta đi dẫn đầu hai cái thôn dân quỳ dạp xuống đất lớn tiếng cầu xin thôn dân sau l ư n g thuần tự đều quỳ xuống khẩn cầu nói n i ệ chúng ta phải nên làm như thế nào s ơ to một mặt buồn khổ nói ta ngẫm lại lúc này kệ gì ạ linh cơ khẽ động tiến lên nói ra bậy hạ đã từng hạ chiếu sách nguyện ý thu lưu hết thể người luồn lưu dân các ngươi nói những thứ này có tính không lưu dân kệ gì ạ lời nói để mọi người vẻ mặt khẽ động họ vợ dịn thì là có chút nhữ mày nói ra các ngươi không nhớ rõ câu kia không phải t ộ c tức là thú sao không phải t ộ c tức là thú là vạn thú viên quy cách bởi vì chính lý hành là người cho nên có thể đủ tiến vào vạn thú viên đều là một chút phi nhân loại chỉ có thuần chủng nhân loại không được vậy nếu như bọn hắn tiến vào quân đội được hay không kệ gì ạ lần nữa đưa ra ý kiến của mình đám người rơi vào trầm mặc bên trong gia nhập quân đội thì là hoán đổi huyết thống của mình dù sao quân đội cần chiến lược mạnh mẽ tỉ như hiện tại quân đội đều là người sói cùng vắng ải niệm đứng dậy đối với quỷ dạp xuống đất thôn dân nói ra chúng ta bốn người đến từ yêu đình ngày hôm qua hắc long cũng là chúng ta yêu đình m ã l ẹ phỉ xen đại nhân hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu nguyện ý gia nhập chúng ta yêu đình sao trở thành chúng ta yêu đình con dân nhìn xem đang muốn nói chuyện cư dân niệm trầm giọng nói ra chúng ta yêu đình sẽ không cung cấp nuôi dưỡng người vô dụng ở nơi nào các ngươi cần tuân thủ yêu đình luật pháp đồng thời muốn phục nghĩa vụ quân sự gia nhập quân đội vì ta yêu đình nữ ư trịnh trọng đối với nam tử trước mắt nói ra bậy hạ sẽ không cô phụ vì hắn đổ máu chiến sĩ ta cam đoan với ngươi ta ơn ngại vũ sư đại nhân nói xong nam tử xoay người sang chỗ khác đối với thôn dân sau lưng nói ra các ngươi còn do dự cái gì người lùn bán thú nhân tinh linh lập tức liền lại ở chỗ này tụ tập đánh trợn giữ lại nơi này chỉ có một con đường chết gia nhập yêu đình mới là chúng ta đường ra duy nhất thế gian không có bữa trưa miễn phí chẳng lẽ các ngươi còn muốn không lao động liền muốn ăn cơm không Thỉnh thể ta, tại ta thần, Chỉ có chính mình mới có thể bảo hộ chính chúng、ta. hiện tại vũ sư đại nhân đã cho chúng ta vũ sư đại nhân, phong thần, phỉ、Sèn、hắc đình như vậy, chiến đường sống, ngươi còn muốn nữ còn sẻn lông người, cường ngươi còn lắng người đi! đại đã đại đều đại mới có có các có có các lược làm mã xâm gì? bảo bạo bị lo sao? vũ Vũ vậy sư sư sĩ yêu lẹ là ngay cả s ở mùa vựa đều bị đánh bại còn có cái gì có thể cùng yêu đình lẫn nhau chống lại ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 276, dừng quân đội. Nam tử ước chừng có 30 tuổi tác dụng, thân hình cao lớn, làn da đen, thậm chí có chút thô giáp. Đây là lâu dài tại trên hồ đánh cá tạo thành, nhưng là hai con mắt bên trong tràn trí. tiến lên một rậm ra, ước nhưng bước Dừng quân Nam chừng dụng, hình lớn, làn ngâm đen, đánh con bên dìn lên nịp nói giáp, da dài lâu đây đội. đầy hai lại vai cao vừa có chí có cá cơ hồ Họ là là vô vô bả vũ sư đại nhân chúng ta nguyện ý tiến về yêu đình định cư liệu đối với nam t ử trước mắt khẽ cười nói không sai coi như không tệ thật lâu không có nhìn thấy giống ngươi như thế có ý t ư ớ người n g đúng ngươi tên là gì đại nhân ta gọi bạn là l ạ kệ tạo một cái ngư dân bạn cung kính nói nếu như lý hành ở chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện cái này cái gọi là bạn chính là tại trong phim ảnh bắn g i ế t s ở m ù a hội nhân loại kia nếu là bức vương ở chỗ này lời nói cũng sẽ biết hắn cùng xuyên thứ công bá tức giờ giả cụ lạ giống nhau như lúc rất tốt nếu như ngươi về sau thật nếu là tham quân lời nói ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái tốt chỗ n p vừa cười vừa nói tạ vu sư đại nhân tốt rồi hiện tại các ngươi dẫn theo tiểu chấn cư dân bỏ tiểu chấn ba ngày sau đó nơi này sẽ phát sinh một trận đại chiến đến lúc đó lưu tại nơi này căn bản chính là muốn chết chỉ là dư ba liền có thể để tiểu chấn không còn tồn tại n p ánh mắt mê ly nhìn một chút đã bị khôi phục tốt nói mau sớm rời xa nơi này đợi cho chiến tranh lúc kết thúc ta sẽ tìm người đi tiếp các ngươi ngươi có thể minh bạch vâng tiểu nhân minh bạch đi thôi nữ đối với bạn phất phất tay nói không quan tâm những chuyện khác về phần làm sao tổ chức thôn dân rời đi đó chính là chính b ạ n sự tỉnh ba ngày sau đó bức vương liền sẽ mang theo quân đội đến đây về phần cuối cùng có thể hay không thắng được chiến tranh ha ha vấn đề này được chưa từng có nghĩ tới ba ngày thời gian trước mắt mà qua bởi vì có m ã lẽ phỉ x è n nhắc nhở rồi dì mang theo còn lại một đoàn người tại lần l ý mún bẻn hoàng cung lối vào xây lên phòng ngự lần l ý mún bẻn hoàng cung có hai cái cửa một cái là đám người hao hết thiên tân vạn khổ vừa vặn mở ra cửa sau một cái khác chính là cửa chính cửa sau không cần nói hiện tại chỉ cần phía trước môn lũy lên cự thạch liền có thể hữu hiệu ngăn cản ngoại nhân tiến vào là một chỗ dễ thủ khó công nơi tốt lại thêm hiện tại đã được đến lởn lì mùn bèn bảo tàng đám người cũng là súng bắn chim đổi đại pháo thân mang sáng tỏ khơi giáp cầm trong tay vũ khí sắp bén ngày thứ ba buổi sáng đầu tiên đến đệ nhất phương quân đội chính là giường rậm tinh linh quân đội dẫn đội làm mỹ cột vương giả thợ rằng đục điệu một cái nhìn cao n g ạ o y ê u nhã tinh linh vương một cái cùng n g éo giòn vương cùng một thời kỳ tinh linh dựa theo tuổi tắc đến tính toán lúc này hẳn là có hơn bảy ngàn tuổi một cái lao bất tử đồ vật tại bên cạnh hắn đi theo con của hắn lệ gỗ lặt cùng thị vệ trưởng pz thưa、e、rằng đủ thân ảnh rất nhẹ nhàng giống như thế gian không có gì có thể làm hắn tức giận sự tình ánh mắt bên trong tràn ngập bình thản nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ánh mắt kia dối ra cao ngạo cái kia không là bình thường ngạo khí mà là xâm nhập đến cốt tủy cao ngạo sinh tồn hơn bảy nghìn năm tinh linh hắn kinh lịch thế gian hết thảy lần thứ nhất trung thổ đại chiến m ộ t đỏ đại chiến tinh linh phân liệt chiến tranh vân vân to to nhỏ nhỏ chiến tranh chưa từng có đánh bại hắn hiện tại hắn càng ngày càng mạnh lớn là toàn bộ trung thổ thế giới tam đại tinh linh quốc vương bên trong một viên vì cái gì không tin ngài nhìn nơi này nơi này là l à kẻ tạo là sơ mộ hửa tứ ngược địa phương ba ngày trước vẫn là phế tích địa phương nhưng là bây giờ lại biến thành hoàn hảo không chút tổn hại ngài chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất khó tin tưởng sao lệ gỗ đặt lớn tiếng nói đủ rồi thợ rằng đủ h é t lớn một tiếng nói ra ta không nghĩ đang nghe cái gì chuyển kỳ vũ sư phong b ạ o nữ thần chiến tranh đã bắt đầu làm rừng rậm nhất tộc vương tử nhiệm vụ của ngươi chính là vì con dân của mình đi chiến đấu mà không phải ở chỗ này giảng thuật cái gì yêu đình mà lại cho dù có yêu đình ngươi cũng phải cấp đi chiến đấu đây là vì ta dừng rậm lợi ích thế nhưng là ra ngoài thợ ràng đủ hiệu nói xong câu nói sau cùng về sau liền xoay người nhìn về phía sau lưng trên lều treo địa đồ cẩn thận quan sát vâng lệ gỗ lặt một mặt tức giận đến rời khỏi lều vải trên mặt bất mãn một mực treo ở trên mặt sau khi ra cửa quay người đối với một bên rian lớn tiếng nói ra rian ngươi vì cái gì không nói lời nào vì cái gì không hướng phụ vương nói chúng ta nhìn thấy sự thật rian cơi lạnh một tiếng nói hữu dụng không làm sao lại không có lời còn chưa nói hết chính lệ gỗ lạt đều ngừng vương thượng liền lời của ngài cũng không tin h ú n g chi là ta tranh luận căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ không hỏi sao lệ gỗ lạt ánh mắt bên trong tràn đầy xoắn suýt cùng bất đắc dĩ nhìn xem chính mình ưu nhã vương tử lúc này lại biến thành như thế the di mà cũng là trong lòng hơi đau đưa tay phải ra vớt ve t ạ i trên khuôn mặt của hắn nói ra cái này không phải chúng ta có thể chi phối chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là trong chiến đấu giết nhiều một chút đ ị c h nhân chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt tộc nhân thương vong chỉ có thể như thế sao ta hiểu được trong nháy mắt cái này không buồn không lo vương tử giống như đột nhiên chiếm trưởng thành bởi chưa t h ở rằng đủ tụ tập quân đội hướng phía l ở n u l ý m u n b ẩn xuất phát là kệ tạo khoảng cách l ở n u l ý m u n b ẩn cũng chính là một cái giờ lộ trình thôi đại lượng quân đội trùng trùng điệp đ i ệ tiến lên tương đối trùng tộc khác quân đội tinh linh quân đội là tính kỷ luật mạnh nhất quân đội liền như là xã hội hiện đại quân giải phóng c sắp xếp chỉnh tề phương t r ợ n g ư ờ i mặc tinh xảo khôi giáp trong đội ngũ không có một tia h ỏ n g bét tạp thanh âm chỉ có dung khắp sơn cốc bước chân cùng túc s á t thanh âm đang vang vọng thật đúng là đừng nói tinh linh quân đội đích thật là không phải bình thường a một chỗ trên đỉnh núi l ư c bốn người l ặ n g lặng quan sát lấy không ngừng tiến quân tinh linh quân đội nhẹ nói không sai tương đối người lùn loại kia chỉ là đến sông pha chiến đấu mã phu ta càng thêm thích tinh linh quân đội chính là quá mức trói mắt nói xong sợ tòm còn dùng tay che chắn lấy tia sáng ha ha, ha. sợ lời nói trêu đến đám người một trận cười ha ha hoàn toàn chính xác các tinh linh khôi giáp toàn bộ đều là chế thức khôi giáp giống nhau như lúc mà lại nhan sắc vẫn là màu vàng dưới ánh mặt trời phản xạ t r ư ớ n g mắt ánh sáng vàng mà tại trong đội ngũ ở giữa thì là cưới một cái đầu bên trên mọc da to lớn sừng thú con mai trên trán mang theo một cái làm bằng gô vươn miệng ánh mặt trời chiếu sáng tiểu kim sắc tóc dài loẽ ra màu vàng qua mang giống như tự mang một cái quan hoàn Trưng biết Mặt một tại tinh linh quân đội đạt tới người không quân chiến. gìn đoàn cũng linh quân gì gọi chi cái đội vì lúc sau là nếu không căn bản là không có cách ra ngoài nhìn thấy không ngừng đi tới thợ giảng đụng i ệ u dồ dìn từ một bên xuất ra một thanh trường cung bên trên tiễn kéo cung một mạch m à t h à n h mũi tên bắn tại con mai dưới chân thợ giảng đủ sắc mặt khẽ giật mình sau đó vẫn là một mặt ý cười bất quá lại đình chỉ bước chân tiến tới lần sau liền sẽ bắn tại trên đầu của ngươi dồ dìn đứng tại trên lầu tháp hử lạnh một tiếng nói nghe sổ dìn uy hiếp thanh âm còn có một bên cái khác người lồn tiếng cười nạo thợ g i n g đủ sắc mặt lạnh lẽo tay phải vung lên sau l ư n g tinh linh quân đội nhanh chóng từ bên hông rút ra cúng tiễn thợ rằng, rằng đủ hữu nhẹ nói ừ cái gì báo đáp ta cái gì cũng không biết cho ngươi các ngươi không có cái gì tôi nhìn một mặt mộng bức nói nhưng là bất luận thế nào cũng sẽ không cho bọn này ghê tởm tinh linh bất kỳ vật gì bọn hắn là một đám bội bạc hè nhát thợ rằng đủ cơi lạnh một tiếng từ trong ngực xuất ra một viên lớn nhỏ cỡ năm tay phía trên tản da mở mịt quang mang bà thạch t ô d n ì n bên người ký lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem t h ở rằng đủ trong tay bảo thạch nói hắn cầm a kenspon không có khả năng hắn là thế nào từ chúng ta nơi này cầm tới a kenspon khối này bảo thạch thuộc về người lồn quốc vương ta sẽ không đem hắn thế nào nhưng là ta cần tới lấy đến ta thắng được đồ vật t h ở rằng đủ cười lạnh nói không có khả năng đây không có khả năng đây chỉ là khó nghe hoang hôn a kenspon còn tại lờn l i e mún bên phía trên các người đang lừa gạt t ô d n ì n la lớn xa trên gò núi lượt h ấ y cảnh này vẻ mặt nghi hoặc nói cái t i ệ chính là a kenspon sao thật rất xinh đẹp a xinh đẹp có làm được cái gì nơi này là huyện giới chờ chúng ta rời đi thời điểm đều sẽ biến mất ngươi còn muốn đem hắn mang đi à kệ gì ạ đối n ị p một câu nói không phải nói ạ kènston vẫn luôn tại lờn lì mùn bèn bên trong sao lúc nào chạy đến tinh linh trong tay n ự p không có để ý kệ gì ạ lời nói tiếp tục nói ta nghĩ hẳn là bị b ộ đi họ dồ ánh mắt bên trong tràn đầy cơ t r í đừng nói chuyện tiếp tục xem nhìn thấy còn có tiếp tục tranh luận đám người họ vỡ dỉn trận nhìn đám người một chút nói đây không phải q u ỷ kế đây là sự thực ạ k è n t o n là ta cho bọn hắn đúng lúc này một cái thấp bẽ thân ảnh từ sổ dỉn sau lưng đi ra nhẹ giọng nói ha ha thật đúng là b i ể u bù liệu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nói với sợ tòm ngươi là thế nào đạt được tiếp tục xem liền biết sợ tòm thừa nước đục thả câu nói lần này ngay cả thợ rằng đủ hiệu cũng có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn cũng không nghĩ tới vì cái gì lại giao cho mình ạ kenspon về sau lại trở về đến lần limun pèn bên, bên trong chẳng lẽ hắn không biết sổ dìn sẽ giết hắn sao tôi dìn một mặt không thể tin biểu lộ nhìn xem hướng mình đi tới b i ể u bù nói là ngươi đúng là ta b i ể u bù đang nói chuyện thời điểm không dám nhìn lấy sổ dìn con mắt có lẽ đây là một loại cứu vớt bọn họ phương pháp nhưng lại có một loại phản bộ ý vị đạo tặc ngươi là đạo tặc ngươi phản bội chúng ta phản bội chúng ta Tô dìn lớn tiếng giận dữ hết ta không có phản bội các ngươi ta chỉ là cầm tan lên được bộ phận một phần mười bốn ta vốn là muốn chuẩn bị đưa cho ngươi rất nhiều lần đều nghĩ nhưng là bị bù kinh ngạc nhìn Tô dìn nhưng là cái gì nhưng là ngươi thay đổi Tô dìn ngươi cũng không tiếp tục là ta tại cây túi động gặp phải cái kia hết lòng tuân thủ cam kết người lùn hắn sẽ không chất vấn tộc nhân trung thành trung thành ngươi đang cho ta đàm luận trung thành nhưng là hiện tại ngươi phản bội ta phản bội ta bắt hắn cho ta ném xuống dồ dìn trốn tránh bên người người lùn lớn tiếng giận dữ hết thắp lâu khoảng cách phía dưới khoảng cách có cao mười mấy mét ném xuống hẳn phải chết không nghi ngờ cái này căn bản là muốn giết bị bù không hề động không có người nghe theo sổ d ì n mệnh lệnh bị bộ dùng hành động của mình đã chứng minh chính mình hắn thắng được các người l ù n hữu nghị không người nào nguyện ý ra tay với hắn đúng lúc này bên phải gò núi bên trong t r u y ề n đến từng trận tiếng oanh minh lúc này tiếng bước chân chỉ là cái này bước chân tương đối lớn mà thôi thợ g i n g đủ hữu bên người một cái tinh linh trinh sát nhanh chóng chạy tới nói ra vương thượng ý rồng ở người lồn đại quân tới lời còn chưa nói hết bên trái bên trong dãy núi chuyển đến từng tiếng chấn động chỉ thấy ba con to lớn côn sau lưng bọn hắn là ba đầu to lớn đường hầm đây là bán thú nhân đảo núi s ắ t trùng không biết lúc nào chạy tới gẳng đạn đứng tại t h ở ràng đủ hiệu bên người sắc mặt nghiêm túc nói từ phía sau trong đường hầm đi ra một cái vóc người cao lớn bán thú nhân nam tử dưới chân cưới một con cường đại toa lang kẻ khinh nhuận hạ r ộ p bán thú nhân lúc này thủ lĩnh chỉ thấy ạ r ộ p hai tay mở ra lớn tiếng nói ra ra đi quân đội của ta sau lưng trong đường hầm t r u y ề n đến từng trận tiếng oanh mình sau đó đại lượng quân đội từ đó chạy vội mà ra Quân đội số lượng chi xa hơn siêu lượng hơn đội chi số xa trong i linh đại n quân cùng h n người lùn đại quân, thờ rằng đủ sắc mặt đại biến, chính là vừa vặn đến rồng duyên vương g cũng hờ thờ hờ không là bình đại đại là là đủ mặt mặt sắc sắc c là vừa khó i t r o chiến đấu trên cơ bản không có bao nhiêu người chiến thắng bán thú nhân quân đội đầu tiên bán thú nhân quân đội mỗi lần đều là xuất hiện số lượng lớn lực lượng cường đại hung hãn không sợ chết coi như không có đồ ăn cũng có thể lấy đồng bọn của mình thi thể làm thức ăn bọn hắn là trên chiến trường ác đ ộ n g nếu như tại bình nguyên bên trên cùng gặp nhau lời nói trên cơ bản không có khả năng chiến thắng trừ phi tại về số lượng có thể có ưu thế áp đảo cho nên tinh linh ngựa các người luôn mới có thể kết minh duy vương cùng t h ờ rằng đủ hiệu liếc mắt nhìn nhau không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ gặp được loại tình huống này duy nhất còn sống phương thức chính là kết minh duy vương đối với sau lưng quân đội hét lớn một tiếng kết trận theo giống to một tiếng người lùn quân đội cầm trong tay trên tâm chắn dưới hai tầng ở trước mắt tạo thành một cái to lớn vách tưởng trường thương trong tay xuyên thấu qua khe hở hình thành con nhím phòng ngự đánh tới c h ư ớ n đoạn bán thú nhân quân đội giống như không nhìn thấy trước mắt phòng ngự y nguyên không sợ chết đi tới ngay tại bán thú nhân quân đội sắp đi đến trước vách từ lúc hậu phương các tinh linh cầm trong tay trường đao chân đạp người lùn phần lưng tử thuẫn động tác này giống như biểu diễn trăm ngàn lần thuần t h ụ tại các tinh linh nhảy vọt mà ra về sau các người lùn thu hồi thuẫn bài thủ cầm trường thương hướng phía bán thú nhân tập sát kim qua thiết mã rung động đến tâm can sát khí n g ú t trời hai phe quân đội chính giết nhiệt huyết sôi trào thời khắc một tiếng sói gào âm thanh ở phương xa vang lên giống như càng tốt tiếng thứ nhất vang lên thời điểm sau đó sói gào âm thanh bên thai không rước từng trận giống lên một tiếng rung khắp sân cốc thanh âm hoàn toàn che đậy kín hai phe tiếng chém giết nhất làm cho người sợ hãi chính là còn có hai tiếng long hống âm thanh bước vương tới họ vỡ dìn khoe miệng cười một tiếng lớn tiếng nói còn có mạ l ẹ phi sèn đại nhân nịp cũng là ánh mắt sáng lên chương hai trăm bảy mươi tám gặp gỡ thanh âm t r u y ề n đến phương vị rất không thích hợp bởi vì tại mọi người phía sau bên phải không phải cái gì chính quy lộ tuyến mà là một chỗ vách núi chim bay khó lọt vách núi nếu như là long thanh âm còn dễ nói bởi vì bọn hắn biết bay nhưng là sói cũng có chút kỳ quái ban thú nhân tinh linh người lùn tam phương quân đội quân đội yên lặng đình chỉ chiến đấu sau lưng chấn thiên sói gào âm thanh cùng long tiên kêu để bọn hắn tràn đầy đề phòng lại không hiểu rõ địch tình tình hung d ớ i vẫn là trước dừng lại cho thỏa đáng không bao lâu sau lưng chuyển đến từng trận phong thành đại lượng thân ảnh màu đen từ sườn núi thấp nhảy lên mà ra những thứ này bay vọt mà đến sinh vật toàn thân mọc r a nồng đậm bộ lông màu đen phía sau lưng còn xuống tứ chi cường trắng đầu sói thân người những sinh vật này sau khi rơi xuống đất trên người lông tóc nhanh chóng biến mất thời gian mấy hơi thở liền biến thành một cái vóc người cao lớn nhân loại nam tử hình tượng đây là quái vật gì làm thần xạ thủ lệ g ộ lặt một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt người sói nói tại người sói bên người còn tùy tùng một con giống như chó săn sinh vật dáng người tinh tế thấp bé toàn thân xàm trắng có loại cùng loại với kim loại nhan xác phần đuôi là một đầu thật dài giống như roi thép chân trước là một đôi sắc bén lanh bớt nhìn cường tráng hữu lực mỗi một cái người sói bên người đều sẽ đi theo một con cả hai nhất là phụ trợ mà tồn tại sau lưng vách núi không ngừng nhảy ra màu đen người sói cùng á liền sau khi đi ra đứng l ặ n g lặng không nói gì ánh mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước quân đội trên người tốt sắt cùng huyết tinh chi khí nồng hậu dày đặc dị thường chính là kiệt ngạo bất tuần bán thú nhân cũng không dám tùy ý tiến công không sai biệt lắm ba phút trong vách núi không tại nhảy ra người sói cùng á liền ước chừng ba ngũ chỉnh tề xếp thành phương đội lẳng nhìn phía trước tam phương đội ngũ. Hô hô lạc lạc. đỉnh đầu trên bầu trời chuyển đến một trận cánh đập thanh âm sau đó một mảnh mây đen bay tới mây đen tại mọi người đỉnh đầu chỗ xoay một vòng về sau rơi vào người xói đội ngũ phía trước hóa thành một cái trung niên nam tử hình tượng tóc sáng trắng ánh mắt đỏ như máu khoe miệng tràn ngập một vòng tà t à ý cười ngay sau đó mà đến làm ộ t cái bay ở trên bầu trời lão nhân lão giả tóc trắng như tuyết nếp nhăn trên mặt đều có thể kẹp chết con môi dưới chân g dẫm lên một cái màu bạc mâm tròn từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đợi mọi người thấy rõ mặt mùi ông lão thời điểm lại là sắc mặt cổ quái theo bản năng liếp nhìn một bên gặm đạn bởi vì hai một cái tràn đầy lạnh lùng uy áp cường thế một cái khác thì là hiền lành dịu dàng ngoan ngoãn ấm áp cuối cùng mà đến là hai đầu lòng một con toàn thân đen nhánh một cái khác thì là để đám người tràn ngập sợ hãi s ờ mùa ựa tại hắc long trên lưng còn đứng lấy một người mặc áo bào đen sau lưng mọc lên hai cánh nữ nhân vẫn đứng tại trên đồi núi nhìn xem chuyển xuống chiến đấu được bốn ác nhân liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng đi xuống gò núi đi vào ba người trước mặt gặp qua m à n ệ tổ viện trưởng gặp qua mạ lẽ phi sèn đại nhân gặp qua bức vương đại nhân trong ba người mạ n g ệ tổ cường đại nhất sau đó là mạ l ẹ phi s ẻ n cuối cùng mới là bức vương đối với trước xưng hô ai vấn đề này đương nhiên là cường đại nhất người kia đây đều là công nhận mạng ệ tổ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhìn xem bốn người nhất là họ vợ dìn cùng sở tỏm hai người hai cái này đều là từ hắn siêu thần học viện đi ra đại biểu cho siêu thần học viện mặt mũi tốt không sai các ngươi không có cô phụ bệ hạ kỳ vọng ngay cả một bên bức vương cũng là khẽ gật đầu vì bệ hạ đây là t a đợi b ả n phận bốn người lớn tiếng nói ừng trở về đi vâng bốn người lên tiếng về sau đi hướng mạng tổ sau lưng lẳng đứng thẳng trên nét mặt tràn đầy tự hào cùng vinh dự vẫn đứng tại mặt đối lập gặng đạn nhìn trước mắt kỳ lạ quân đội từ đám người đi tới đối với mạn g nghệ tổ ba người đi một cái lê nói phù thủy áo b à o xám gặng đạn gặp qua chư vị không biết chư vị tới từ phương nào mạn g nghệ tô một mặt ngoạn vị nhìn trước mắt cái này cùng chính mình giống nhau như lúc láo giả dựa theo bệ hạ lời nói tới nói mỗi cái trong vũ trụ đều có từng bước từng bước chính mình hắn cùng chính mình giống nhau như lúc nhưng lại có thể là bất kỳ thân phận có thể là bác sĩ có thể là giáo sư có thể là chiến sĩ mà tại cái vũ trụ này thế giới chính mình là một cái vũ sư một cái thụ chúng sinh tính ngưỡng vũ sư người chính là gặng đạn không tệ không tệ không có đ o ạ ta m à n ệ tổ huy danh m a n n ệ tổ cười lớn tiếng nói nhưng là đối diện gẳng đạn lại là một mặt mậu b ư ớ c có ý tứ gì cái gì là không có đ o ạ hắn huy danh ta cho ngươi quen biết sao khí chất cao quý t h ở rằng đủ hiệu một mặt cao ngạo lạnh lùng cưỡi con mai đi về phía trước hai bước đi vào ba người trước mặt lớn tiếng nói ra các ngươi người nào cũng là vì cái này lờn ly mùn bèn bảo tàng mà đến bức vương nhìn trước mắt t h ở rằng đủ con mắt đỏ ngầu đ ố n g nhiên hiện lên một chút ánh sáng một cỗ khí tức hát máu trong lòng nước qua khỏe miệng lộ ra một vòng cười tả phụ bệ hạ ý chỉ các ngươi đầu hàng không giết thanh âm tựa như là hai khối kim loại ma sắt phát ra thanh âm chói thai bén nhọn tạ ác đừng nói người đối diện chính là một bên mạng n ệ tổ bọn người nghe cũng không thoải mái lớn mật các người muốn chết t h ơ rằng đủ sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý ha ha sau lưng ban thú nhân ạ rộp trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng nói thật sự là trò cười một cái không biết từ nơi nào tới tiểu công chúng nói phụng cái gì cầu thí mệnh lệnh của bệ hạ liền dám đến này dóng dạc lớn mật muốn chết đáng chết ạ rộp lời nói triệt để chọc giận mạng n ệ tổ ba người cùng là vạn thú viên một phần tử lý hành chính là bọn hã thiên hiện tại d á m c ó người đối lý hành khẩu suất của nôn như vậy chỉ có dùng máu tươi đến rửa sạch sau lưng người sói quân đội cũng là sắc mặt giận dữ trong miệng phát r a gầm lên giận dữ trên mặt mặt sói nhanh chóng hiện lên lúc nào cũng có thể biến thân chiến đấu các ngươi là yêu đình người ở vào ngộng bức trạng thái gẳng đạn lớn tiếng nói yêu đình gặng đạn lời nói để ở vào tức giận bên trong thợ giảng đủ hơi n h a o mắt lại trong n g á y mắt nhớ tới ba ngày trước con của mình nói tới cái kia cái gọi là phong bạo nữ thần cùng yêu đình thế lực thật chẳng lẽ có chỗ vị thứ năm phe thế lực xem ra ngươi biết vẫn là thật nhiều sao màn ệ tổ nhìn xem tướng mạo giống nhau như lúc bảy ngày trước tại áo giòn vương rẽ g ư ờ i ta may mắn nhìn thấy qua các hạ nói tới bệ hạ một lần găng đàn thở dài một hơi nói ánh mắt bên trong hiện lên một k i a lo lắng vẹn vẹn chỉ là một lần kia gặp mặt cũng có thể thấy được cái này yêu đình bệ hạ không phải một cái nhân vật dễ đối phó trong lòng tràn đầy khai thác g a tâm hôm nay trận chiến tranh này là khắp nơi c h â khó tránh khỏi quản ngươi cái gì bệ hạ trung thổ thế giới đều là ta sụt ù n g đại nhân các ngươi đều chính là chúng ta nô lệ ạ rộp mặt xấu xí、si、khổng lồ âm thanh cao thét mã n g ệ tổ sắc mặt càng thêm âm trầm liền muốn độc thủ bên người mạ lệ phỉ xen lại cuối cùng phát ra một tiếng yêu chiến、trường. tay r ư n g t phải vỗ sợ mùa hựa đầu lâu to lớn sợ mùa hựa lập tức hiểu ý tiết hầu chỗ chi trận hồng quang hiện lên há to miệng rộng to lớn hỏa diễm phước ra mà ở vào hỏa diễm chính trung tâm chính là A dộp người này miệng tiện nói một lần nhục mạ lý hành lời nói cũng liền đủ rồi bây giờ lại còn có lần thứ hai cái gọi là chủ nhục thần tử câu nói này cũng không phải nói một chút nhìn thấy dâng trào mà đến giống như nham tương h ỏ a diễm A dộp sắc mặt đại biến hai chân đ ỗ n g nhiên đập tọa hạ s ó i xám tay trái lôi kéo dây cương thân ảnh nhanh chóng hướng một bên tránh ra khó khăn l ò n tránh thoát dâng trào mà đến hòa di nhưng là sau lưng bàn thú nhân quân đội lại là không cách nào né tránh chính diện tiếp xúc h ỏ a d i ễ m bàn thú nhân trực tiếp bị ngọn lửa này đốt thành cho bụi phía sau bàn thú nhân cũng là căn cứ h ỏ a d i ễ m quân thân hoàn toàn t hay đ ổ i bức vương cả người trôi nổi tại không trung lớn tiếng nói ra thần phục không phải g i ế t không tha sau lưng người sói quân đội đồng thời trong miệng lớn tiếng la lên thần phục thần phục thần phục thanh â m chỉnh tề nhất trí rung khắp sân gốc ngay cả đỉnh đầu mây trắng cũng tại cái này điết thai trong tiếng hô đập vỡ vụn né tránh hỏa diễm ạ rộp ánh mắt bên trong tràn đầy âm tàn cung bán độc đứng dậy tay phải trường kiếm dơ lên đối với người sói đại quân lớn tiếng la lên bắn tên sau lưng ban thú nhân đại quân cung tên trong tay nhanh chóng từ sau lưng rút ra mũi tên dựng tại cung tiễn phía trên bắn ra có lẽ ban thú nhân thuật bắn cung tại chính xác bên trên không bằng tinh linh nhất độc nhưng là thắng ở số lượng lớn cung tiễn hướng phía bầu trời vào tới mũi tên trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung giống như mưa rơi hướng phía người sói đại quân bay đi trên đỉnh đầu đầy trời mây đen mũi tên số lượng che k u ấ t bầu trời người sói các đại quân không có một tia sợ hãi giống như trước mắt đồ vật không tồn tại thậm chí ngẩng đầu đều không có bọn h ắ n g xong ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu ha ha vì cái gì không tránh mọi người thấy mũi tên phía dưới người sói đại quân có thương hại có trào phúng có khinh thường nhất là nghĩ đến trước đó cái kia cái gọi là bức vương gióng rạc ừ phía trước nhất mạng lệ tổ phát ra hừ lạnh một tiếng ánh mắt híp híp chỉ thấy tay phải nâng cách đỉnh đầu thành trường hình tựa như là tại ngăn cản thứ gì hướng trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống mũi tên tại khoảng cách đại quân chỉ có ba mét xa thời điểm đột nhiên đứng im bất động trôi nổi tại không trung ngươi có thể tưởng tượng đến nước mưa đột nhiên đình chỉ trôi nổi tại không trung là cái dạng gì sao lúc này mũi tên chính là như vậy không khí giống như đọng lại tất cả mũi tên đình chỉ bất động ngay cả thanh â m của người cũng không có không khí đẻ nén quá phận đây không phải mạn nghệ tổ thần uy mà tới bị dò đến tất cả mọi người một mặt sợ hãi nhìn trước mắt một màn ngay cả thợ rằng đủ cái này mỉ cụt vương giả cũng là như thế đ i ệ bộ miệng há lao đại ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trở về mạn n ệ tổ trong miệm hư lạnh một、tiếng. tay phải đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đây chỉ thấy đã lơ lửng đứng im mũi tên lúc này đột nhiên thay đổi mũi tên lấy tốc độ nhanh hơn dựa theo đường cũ trở về a dộp sắc mặt sợ hãi nhìn trước mắt một màn ánh mắt bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng thật sâu sợ hãi h ư u h ư u h ư u a cứu mạng không muốn vì sao lại dạng này mũi tên dựa theo đường cũ trở về lần này đều không cần nhắm chuẩn một cái củ cải một cái hố ai bắn đi ra mũi tên ai thủ lấy bán thú nhân cùng tiến thủ trong nháy mắt tiêu vong hầu như không còn chỉ để lại thi thể đấy đất cùng đại lượng máu đỏ tươi đứng tại trên lầu thắp sổ dìn bọn người một mặt sợ hãi nhìn trước mắt một màn trong miệng theo bản năng nuốt nước miếng một cái bước chân càng là lui về phía sau hai bước bọn hắn đều là thần sao bất tử chiến sĩ họ vợ dìn gia hành thần long kệ gì ạ bà phong nữ thần họ g ì rồ truyền kỳ vu sư liệu long kỵ sĩ mạ lẹ phỉ xèn hiện tại lại tới một cái có thể để mui tên trở về lao giả yêu đình là thiên thần sao kỳ lì một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn b ậ y hạ chúng ta phải nên làm như thế nào bà l i n sắc mặt nghiêm túc nhìn xem sổ dìn hỏi ba ngày này thời gian sổ dìn tìm được tiên tổ khơi giáp cùng vương miệ lúc này đã man hiện tại hắn chính là người lùm vương ta làm sao biết ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ ta mẹ nó cũng chưa từng gặp qua cái này không phải người chiến đấu người vì ta ta hỏi a i tôi n ì n một mặt địa đấy đối với b ạ l ì n lời nói không biết trả lời thế nào cuối cùng chỉ có thể biện xuất một câu t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến bức vương nhìn xem núi tên bay trở về thanh âm lanh khóc là lớn giết sau lưng người sói đại quân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ thân hình cấp tốc cải biến vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp biến thành một nhánh quái vật người sói đại quân giết sắc khí ngất trời xuyên tấu qua tầm mây ngay cả thái dương lúc này cũng biến thành âm u phản phất phía dưới chiến đấu để hắn cũng cảm thấy sợ hãi người sói nhanh chóng khép lại năng lực để cho người ta cảm thấy sợ hãi về phần à l ì e n chiến đấu càng là vô lại ngươi t h ụ thương ngươi chịu đựng ngươi muốn là đem ta làm bị thương như vậy vũ khí của ngươi cũng liền phế đi làm ta à l ì e n cao ăn mòn máu tươi là chơi à. không có binh khí bán thú nhân căn bản là không có cách cùng móng tay có thể cào nát sắt thép người sói so sánh ba ngàn người quân đội nhìn rất thưa thớt nhưng là bất tử đặc tính lại là để bất kỳ quân đội cũng nhức đầu thờ rằng đủ cùng dịn vương liếc mắt nh nhau ánh mắt trong nháy mắt giao l trong miệng đồng thời đối với sau lưng quân đội hô giết hai phe quân đội cũng tham chiến chỉ là lần này lại là đem vũ khí chỉ hướng người sói đ ạ i quân đây có lẽ là người lồn cùng tinh linh ngàn vạn năm đến lần thứ nhất cùng bán thú nhân hợp tác chỉ là không có nghĩ đến sẽ là loại tình huống này hừ đ á n g chết bức vương sắc mặt âm lãnh nhìn xem tham gia triển lãm người lồn cùng tinh linh tay phải vung lên bên người xuất hiện một cái to lớn cánh cửa màu đen môn hộ chung quanh đều là một chút p h ù văn thần bí đang l o i lên một cỗ sợ hãi khí tức phát ra trung điệp tiếng bước chân chuyển đến một cái vóc người cao lớn toàn thân sắt thép khôi giáp vây quanh trong tay cầm một cái hai mét chi trưởng tràn đầy gai nhọn lang nha bổng dưới ánh mắt lang nha bổng bên trên gai nhọn lóe ra rào hoạt giữ tợn con mang đệ nhất sau khi đi ra sau đó không ngừng có người đi tới những người này mỗi một cái đều có năm mét chi cao đến từ giắc và đại chiến người khổng lồ bên trong cự nhân xuất hiện không giống với trước đó cái chủng loại kia lôi thôi mỗi người bọn họ đều là lý hành cho bọn hắn chuyên môn chế tạo tinh xào khôi giáp lý hành cho bọn hắn định vị chính là trên chiến trường máy đ u ổ i đất cũng chính là trọng giáp chiến sĩ lúc đầu loại này toàn thân trọng trang phong cách h ẳ n là kỹ sĩ nhưng là a cự nhân lực lượng lớn, không cần không có cách nào hai trăm tên máy ủi đất xuất hiện để tinh linh người lùn bán thú nhân đại quân trong nháy mắt đã mất đi đội hình ưu thế không ai có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên trong tay lang nha bổng mỗi một lần vung vẩy đều sẽ có có người người bay vào bầu trời toàn thân khoác ngay cả con mắt đều có một lần k i ế n g chống đạn làm vòng bảo hộ lệ gộ lạt coi như thuật bắn cung đăng kinh người bắn không tiến cũng là vô dụng cự nhân đi tới về sau ngay sau đó là v à n ai đại quân cùng người sói trinh chiến ngàn năm vàng tại về mặt chiến lực cũng không so người sói phải kém tại tăng thêm công nghệ cao vũ khí phổ cập cầm trong tay vũ khí nóng vàng quân đoàn đồng dạng tham chiến cự hạn tại tăng thêm trong tay đi qua thương thép bọn hắn chính là trên chiến trường tử thần chương hai trăm tám mươi tức vũ khí không giết toàn bộ chiến trường chính là một cái tối say thịt trung thổ thế giới những thứ này đám thổ dân duy nhất có ưu thế chính là số lượng đây cũng là lý hành gần nhất mới nhìn đến một cái không đủ chính mình trước đó một mực chính là muốn một chút cấp cao chiến lược nhưng là thật tình không biết làm số lượng đi đến nhất định giai đoạn thời điểm cũng là có thể lấy ảnh hưởng hết thảy nếu như không phải mình tâm huyết dâng trào tại mạ l ẹ phỉ s è n trung tướng quân đội của mình cải tạo thành người sói đại quân như vậy cũng sẽ không có hôm nay chiến lược mãng h t ô một đoàn người liền đứng tại ở bên ngoài lẳng lặng nhìn trong tràng chiến đấu không có tham dự tiến trong đó phương diện này là bởi vì đối phương không có cái gì đáng giá tự mình ra tay cực giả hay là bọn hắn phương thức chiến đấu càng thêm khuynh hướng đi đoàn chiến tựa như mạn g nệ tổ kim loại không chế sợ tòm lôi vân phong bạo sợ mùa hủa các loại tôn kính mạn g nệ tổ các hạng không biết có thể hay không dừng lại trận này vô vị chiến đấu nhìn thấy người lùn cùng các tinh linh coi như cùng bán thú nhân liên thủ cũng không thể lấy được ưu thế một mực không có dám động thủ gẳng đạn bất đắc dĩ tiến lên nói tại trong những người này mặc dù bức vương lúc này quân đội tướng quân nguyên soái nhưng là cho người cảm giác quá mức lãnh gốc chỉ có cái này cùng mình giống nhau như lúc được xưng là viện trưởng m ã n g ệ tổ mới là đột phá của mình miệng m ã n g ệ tổ cơi lạnh một tiếng lắc đầu nói ra đây là vương triều chiến tranh chỉ có một phương đầu hàng mới có thể kết thúc chiến đấu coi như hôm nay ta thả bọn hắn một ngựa nhưng là ngươi nên biết chiến tranh sẽ không đình chỉ chẳng lẽ các ngươi liền nhất định phải làm cho toàn bộ trung thổ thế giới lâm vào chiến tranh sao các ngươi dạng này cùng ma quân xuân khác nhau ở chỗ nào găng đạn lớn tiếng quát m ã n g ệ tổ lời nói để một mực mong đợi hòa bình hắn không dám đập bừa không hề khác gì nhau chúng ta đều là yêu thống trị trung thổ thế giới một nói khác biệt duy nhất hẳn là chúng ta sẽ không như thế tàn、bạo. chỉ cần thần phục nguyện ý tuân thủ luật pháp của chúng ta như vậy ngươi chính là yêu đình con dân đối với mình con dân bệ hạ là nhân tử nhất mãn hệ tổ vừa cười vừa nói mãn hệ tổ lời nói để gặng đạn một trận chán nản nhưng là cũng minh bạch vị này vẹn vẹn chỉ là thông qua thần thông gặp qua một lần quốc vương bệ hạ là một cái dạng gì người nếu như cảm thấy h i ể u phương đông lịch sử liền sẽ phát hiện loại này làm là phương đông hoàng giả cơ bản nhất cách làm tống thái tổ nói qua một câu rất kinh điển lời nói giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy bức vương trôi nổi tại không trung lẳng lặng mà nhìn xem dưới chân chiến trường trên mặt không hề có chút biểu cảm ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. ở vào cái kia con mắt đỏ ngầu để cho người ta cảm thấy ấm lãnh nhìn xem liên tục bại lui đám thổ dân bức vương trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung trong miệng q u á t lạnh một tiếng truyền vào chiến trường thanh â m mặc dù không lớn nhưng là vô cùng sắc bén coi như h ỏ n g bét tạp chiến trường cũng là có thể lấy để mỗi người nghe được thanh â m của mình nói một lần chót đầu hàng không giết bức vương lời nói làm cho cả chiến trường cũng vì đó yên tĩnh nhưng là hắn lại là có chút vô dụng trên chiến trường chủ yếu tam phương thế lực tinh linh tam đại thế lực một trong mỹ cụt linh quân chính là mỹ cụt vương thợ g i n g đụng đ i u làm cao ngạo đến thực chất bên trong sinh vật muốn để bọn hắn đầu hàng ha, ha. chỉ có thể nói ý nghĩ h a o huyền bàn thú nhân trong mắt căn bản cũng không có sợ chết cái này khái niệm không phải nói bọn hắn đến cỡ nào trung thành mà là bởi vì bọn hắn thật sự là quá ngu ngốc ngoại trừ một chút thủ lĩnh cấp bậc nhân chi bên ngoài cái khác đều là một chút đầu vóc thiếu cây tuyến tồn tại nhưng là những cái tia thủ lĩnh đều là trung thành với ma quân xuân mấy ngàn năm tồn tại muốn chỉ dựa vào một câu liền để đầu giống cũng là không thực tế v ề phần sau cùng người lùn đại quân sao tôn kính yêu đình nguyên xoái bức vương đại nhân người lùn nguyện ý đầu hàng hy vọng có thể tắm dựa tại bệ hạ quang huy bên trong đây là duy nhất cho bức vương đáp lời người đáp lời chính là sổ dìn không biết lúc nào từ tháp cao bên trên xuống tới đi vào dìn vương bên người sổ dìn dìn vương l à sổ dìn b i ể u ca dựa theo quyền lợi phân chia tới nói thế lực của hắn thì tương đương với lần lì mùn pèn một cái bộ h ạ chỉ là bởi vì lần lì mùn pèn bị sở mộ hội chiếm đoạt l ĩ n h t r ò nên n mới một mực không có trở về nhưng là hiện tại sổ dìn đã xưng vương tất cả mọi người ở đây không có người tiền vê sô、so、lâm nhất người đi đường muốn hiểu yêu đình chiến lực nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo Cùng bọn hắn cùng một chỗ mà đến được bốn người liền đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi một cái như thế đều đánh không chết thương thế có thể tại vài giây đồng hồ bên trong liền có thể nhanh chóng khép lại nhất hố cha chính là mình rõ ràng nhìn thấy một cây mũi tên đang đánh lén thời điểm trực tiếp bắn thủng đầu của hắn tất cả mọi người cho là hắn đã chết nhưng khi đem mũi tên rút ra về sau không đến một phút lại lần nữa ấy nhảy nhót tương mừng thanh này đang muốn đem hắn mai táng các người lồn dọa đến gần chết từng cái hô to vong linh tới về phần đâm rách trái tim vậy cũng là chuyện nhỏ mọi người xê ho hắn một cái tên gọi là bất tử chiến sĩ họ vừa thiện lương, vũ mị. còn h ỉ c có thể dùng một nữ người n tử bình thường xưa nay không nói chuyện mọc ra một cái làn da màu đen màu bạc trắng cóc bình thường là một cái rất không có tồn tại cảm nhân vật nhưng là chỉ cần nổi giận đó chính là có thể chế tạo do bão thiểm điện giống tố tồn tại nàng để các người lồn h i ể u được cái gì là một người có thể chống đỡ trắng vạn sư biết cái gì là một người có thể địch nước câu nói này chúng sinh quỳ lệ nàng vì phong bạo nữ thần người cuối cùng vì bọn họ thủ lĩnh cầm trong tay một cái nhỏ bé giống như nhánh cây quét gỗ bất quá hắn chính mình nói đây là ma trượng một viên nhìn yếu đối vô cùng nhỏ gầy nhân loại nhưng là trong lúc chiến đấu lại là để cho người ta cảm thấy sợ hãi triệu hoán gián độc để cho địch nhân chia năm xẻ bảy có thể chính mình phi hành triệu hoán liệt diễm chế tạo một cái túi liền có thể chứa được một cái phong úp để đã hủy hoại vật phẩm lần nữa phục hồi như cũ lực lượng của hắn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tất cả mọi người gọi hắn truyền kỳ vũ sư tại cùng bọn hắn làm đồng bạn thời điểm đám người kiểu gì cũng sẽ hướng bọn hắn hắn nghe liên quan tới yêu đình hết thẻ tin tức tại trong miệng của bọn hắn cũng biết đến một chút vẫn cho là là bọn hắn lập tin tức nhưng là hiện tại những tin tức này lại tại từng cái ứng nghiệm thuần long giả m ã l ẹ phi x è n đại nguyên soái bức vương có thể khống chế kim loại mạ lệ tổ đây đều là đã nhân vật xuất hiện bọn hắn lực lượng cũng làm cho lúc này đám người có một cái trực quan nhận biết như vậy những cái kia chưa từng xuất hiện cường giả đâu tâm linh đạo sư trát lơ viện trưởng chi chu nữ hoàng n g ly xê quả phụ người chế tạo l ì n phục cự chi mâu cạ l những thứ này được nói tới còn mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm ngàn lần người đâu bọn hắn cũng còn chưa từng xuất hiện vẹn vẹn chỉ là những người này xếp hạng dựa vào dưới người liền có thể đè ép tam phương quân đội lớn vậy nếu như bọn hắn xuất hiện làm sao bây giờ n g ắ m lại đều không dép lời gặng đạn sắc mà ặ t thân đại biến, sắc c n tin. Không nói là hắn chính là một bên một con cùng、sổ、gìn không hợp nhau g là là là khiếp khó thể hợp thở sợ sổ có một một run n g đù h i c ũ g là một bộ khó thô lỗ nhưng là bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm chính là cao ngạo cao ngạo đến không có khả năng thần phục với dưới chân của người khác tôi nhìn n xem một mực trợ giúp chính mình phục quốc g ặ n g đạn trên mặt lộ ra một vòng thần t ì n h phức tạp nói ra g ặ n g đạn đây là ta làm làm m u ố n bèn kinh làm ra lựa chọn thứ nhất phía sau của ta là toàn bộ trung thổ thế giới người lùn ta muốn vì con dân của ta phụ trách duy vương ngươi cũng muốn như thế sao vì cái gì không khuyên một chút sô dịn gặp đạn đối với một bên cưới tại một mực lợn rừng bên trên d u y vương lớn tiếng dồn dập nói duy vương đối với gặng đạn cười ha, ha một tiếng lớn tiếng nói ra ta mặc dù l ạ sô dịn nhưng lạt sổ dìn là ta người lùn vương hắn hết thể ra lệnh cho chúng ta đều sẽ đi tuân thủ một bên sổ dìn mặc dù không có nói chuyện nhưng lại một mặt vui vẻ quay đầu tại d u n vương vỗ vỗ lên bà vai d u n vương cũng không k h á c h khí ôm sổ dìn bà vai cười ha ha vì cái gì tại sao phải làm như vậy nhìn thấy chính mình không cách nào khuyên can gặng đạn lòng tràn đầy nghĩ hoặc trong lòng tràn ngập sự không cam l ò n g cuộc đời của hắn đều tại cùng ma quân sử dụng chiến đấu liền xem như hiện tại trợ giúp người lùn phục quốc cũng chỉ muốn thống nhất người lùn lực lượng vì tiến công mọt đỏ làm chuẩn bị nhưng là ngay tại lập tức thành công giờ khác này người lùn lại phản bội chính mình vì cái gì tôi nhìn xem gặng đạn mặt lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói gặng đạn chúng ta từ biểu bổ trong nhà bắt đầu từ chúng ta gặp được niệm bốn người bắt đầu ngươi bao lâu là không tại trong đội ngũ gặng đạn không nghĩ tới sổ nhìn sẽ như thế hỏi thân s ắ c khẽ giật mình nhưng là làm một sống không biết bao lâu vô sư vẫn là lập tức suy nghĩ đến một chút nguyên nhân cái này tại ta rời đi thời điểm có phải hay không xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình chuyện ngươi không biết nhiều tôi n h n ngữ khí mang theo trả o phúng chỉ là không biết là đang d ễ cận chính mình vẫn là đang d ễ cận gặng đạn nhìn thấy gặng đạn còn muốn lên tiếng tôi n h trực tiếp đánh gây nói ra không có cái gì có thể là chúng ta đã thần phục với yêu đình nói xong dẫn người lùn quân đội hướng một bên rút lui lúc này không cần ngươi đi giúp lấy người sói đại quân đi tiến công bán thú nhân cùng người lùn tại người sói đại quân ưu thế tuyệt đối giới ngươi chỉ cần đứng ở một bên chậm rãi nhìn xem liền tốt bước vương nhìn thấy sổ dìn như thế thức thời cũng là lòng tràn đầy đại hỷ đây đều là lý hành tương lai nội tình có thể không giết vẫn là không giết cho thỏa đáng tốt sổ dìn đợi cho gặp mặt bệ hạ thời điểm ta sẽ vì ngươi thành công nói xong quay đầu nhìn xem thợ g i n g đù cùng ạ rộp lạnh giọng hỏi các ngươi đâu vẫn là không muốn thần phục sao mật đỏ chiến sĩ vĩnh viễn chỉ có ma quân sau lưng bán thú nhân đại quân cũng là đi theo giơ lên trong tay binh khí lớn tiếng la lên thật sao một mực lẳng lặng quan sát trước mắt chàng cảnh mạng nệ tổ sắc mặt t ấm lãnh nhất là nhìn thấy ạ rộp la lên càng là sắc mặt khó coi đối với cái này hai lần vũ nhục lý hành bậy hạ bán thú nhân rất là khó chịu chỉ thấy mạng nệ tổ đột nhiên đưa tay phải ra đối với ạ rộp xa xa ạ rộp trong lòng đột nhiên cảm thấy một tiếng tim đập nhanh ngay tại không biết muốn phát sinh lúc nào một cỗ lực lượng vô hình bao phủ trên người、mình. cả người đột nhiên bay lên chậm ra hướng phía bầu trời trôi nổi bị một cỗ không biết dạng gì lực lượng bấy nhiêu là người đều sẽ cảm thấy sợ hãi binh khí trong tay rớt xuống đất cả người trôi nổi tại k h ô n g t r ú n g khắp khuôn mặt là sợ hãi thân thể khác biệt lắc lư ý đồ phá vỡ trên người khôi giáp nhưng làm sao chính là cánh tay trái của hắn đều là một thanh cương đ a o thay thế liền như là họ vợ dìn nhìn thấy mạng lệ tổ vậy căn bản chính là đưa đồ ăn vá lại là chiêu này họ vợ dìn khi nhìn đến nơi xa ạ rộp thảm trạng lập tức liền nghĩ đến chính mình lòng tràn đầy bất đắc gì nắm danh một câu đúng vậy a nhất là tại cổ đại loại này vũ khí lạnh h à n h hành thời đại e g i t viện trường chính là thần đồng dạng tồn tại mạn nệ tôi nhìn xem chẳng những dây rụa ạ rộp trên mặt không biểu lộ nói ra chủ nhục thần tử có can đảm lục mạ bệ hạ người đều sẽ chết không có chỗ trôn nói xong lúc đầu mở ra tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm tay nơi xa lơ lửng ạ rộp sắc mặt một trận đ n g hồng chỉ thấy trên người hắn khôi giáp tựa như là bị một cố cự lực tác dụng giống một đoàn giấy bị đại thủ v ò thành một cục trên người khôi giáp chậm d ã i hỗn hợp thu nhỏ mà khôi giáp bao k h ỏ a ạ rộp cũng giống như vậy hỗn hợp thu nhỏ thành đoàn a a a a a a nương theo lấy ạ rộp tiêu thảm hắn chuyển xuống giống như trời mưa máu đỏ tươi không ngừng xa sút sau đó dưới chân thổ địa mạng n ệ tổ không có một chút giết chết hắn mà là chậm rãi đem nó biến thành một đoàn không ngừng trà đạp tra tấn để thống khổ vạn phần tử vong một màn này bị ngàn vạn người chỗ quan sát mỗi người nhìn xem mạng n ệ tổ ánh mắt cũng thay đổi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi đây là một người điên đây là ý nghĩ trong lòng mọi người kế tiếp ý nghĩ chính là về sau ở lương bắt được trước đó nhất định phải lời đầu tiên giết. liền xem như cùng ạ dộp có huyết hải thâm cựu sổ dịn đối với ạ dộp kiểu chết cũng là âu sầu trong lòng càng không cần nhắc tới người khác và n h tước chừng qua ba phút a dộp mới đình chỉ chính mình kêu trên coi là hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành một con tiết h cầu trôi nổi tại không trung h ừ mãn ệ tô hư lạnh một tiếng tay phải hất lên thiết cầu bay về phía một bên liên tục va chạm mấy nửa thú nhân mới ngừng rơi xuống đất về phần lưng đụng vào bán thú nhân càng là nhục thân vỡ nát trực tiếp tử vong bức vương khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn m ỉ m cười trong ánh mắt huyết hồng càng thêm tiên i ê diễm lẹ lưỡi tại khoe miệng của mình khẽ liếm một chút quay đầu nhìn nói với t h ở giảng đục điệu ngươi vẫn là không muốn thần phục sao thợ rằng đủ sắc mặt t r ắ n g bệnh bước chân theo bản năng lui về phía sau một bước người lùn thần phục bán thú nhân thủ lĩnh bị giết còn lại đều là một đám người ô hợp như vậy vẹn vẹn chính chỉ còn lại tinh linh quân đội đối mặt với cường đại yêu đình căn bản cũng không có sức phản kháng ha ha ha ha ha ha ha ha ha thợ rằng đủ hiệu ngửa mặt lên trời cười to thanh â m bên trong tràn đầy thê lương quay đầu sờ lên để cho mình kiêu ngạo nhi tử lệ gỗ lạc ánh mắt bên trong tràn đầy ôn đu cuối cùng quay đầu nhìn về phía bức vương lạnh giọng nói ra chỉ có chiến tử tinh linh không có đầu hàng tinh linh nghe được thợ rằng đủ hiệu trả lời bức vương sắc mặt càng là âm lãnh. khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói tốt rất tốt ta thích ngươi dạng này xương cứng giết sinh tử bất luận bước vương đối với quân đội lanh khóc rơi ra mệnh lệnh ra lệnh một tiếng chiến trường lần nữa phát huy hắn tối say thị tắc dụng lần này chính là càng là nghiêng về một bên đồ sát không ai có thể ngăn cản người sói đại quân vàng ai đại quân cự nhân trọng trang kỵ sĩ ạ l y ệ n cho săn tiến công á n h t à dương đ ỏ quạt như máu âm phong gầm thét ngay cả bầu trời thái dương cũng không đành lòng thấy cảnh này trốn ở tầng mấy bên trong không gian chương hai trăm tám mươi hai kiểm kê thương vong chiến trường lần nữa kéo dài thời gian nửa tiếng đã từng nơi này là người l ù n trong suy nghĩ cao quý nhất địa phương nơi này là các người l ù n c h u n g trong lòng thánh địa lần ly mùn b ẩn v n g đ ỉ n h nhưng là hiện tại nơi này lại là một cái khiến người sợ hãi lò s á t sinh tại hoa hạ thơ cổ bên trong có một câu rất có ý huyết năng phiêu mái trèo là ý nói chạy xuôi máu chạy thành sông chính là thuyền đều có thể ở phía trên phiêu lưu giờ phút này dùng để hình dung nơi này rất không tệ dưới chân đại địa đã trở nên đỏ như máu dày d ấ m lên trên đều sẽ thâm ư ớ t toàn bộ dày mặt nồng hát huyết mùi tanh để cho người ta cảm thấy buồn nôn chung quanh chính là tiếng rên dị cùng sợ hãi âm thanh lúc này chính là đầu góc thiếu cây tuyến bán thú nhân cũng là trong vòng sợ hãi buông xuống trong tay binh khí giống đà điệu đem đầu lâu của mình trôn ở trên mặt đất run lẩy bẩy về phần tinh linh vạn người quân đội lúc này đã không đủ hai n g à n làm rừng rậm chi vương t h ở rằng đủ hiệu lúc này ánh mắt bên trong đều là tự ý sắc mặt thống khổ nhìn phía sau còn thừa không có mấy quân đội chính mình tiêu ngạo nhất nhi tử lệ gỗ lặt một mực trung thành tuyệt đối chờ đợi ở một bên t h ở rằng đủ toàn thân run rẩy phía sau mình là toàn bộ rừng rậm to lớn bộ phận quân đội nhưng là lúc này lại là tiêu vong hầu như không còn hơn vạn tinh linh quân đội lúc này lại không đủ hai nghìn phải biết, tinh linh tuổi thọ đều rất dài. mỗi một cái chỉ cần không phải cố ý nguyên nhân trên cơ bản đều có thể nói là trường sinh cổ xưa nhất tinh linh đều đã sống hơn bảy ngàn tuổi mỗi một cái sinh vật cũng không thể là hoàn mỹ vô khuyết trường thọ tinh linh khuyết điểm chính là sinh dục khó khăn không phải l i ề n bọn hắn loại này không có tuổi g i à hóa chủng tộc đã sớm thống nhất thế giới nơi đó còn có cái gì người lùn nhân loại chuyện gì mà bây giờ trận này chiến dịch xuống tới làm tam đại tinh linh quốc độ một trong mỹ cụt đã triệt để xuống dốc nam tính tinh linh tử vong hầu như không còn hiện tại trong rừng rậm chỉ còn lại một chút thủ hộ già viên quân đội cùng một chút nữ tính tinh linh ha ha ha ha ha ta là tội nhân a t h ở rằng đủ cầm trong tay trường kiếm mặt mũi tràn đầy vết máu n g ử a mặt lên trời phát ra thê thảm tiếng kêu to nói xong giơ tay lên bên trong trường kiếm liền muốn hướng phía trên cổ của mình x ó a đi không lệ gỗ lặt tay mắt lanh l ệ nhanh đoạt lấy trong tay phụ thân trường kiếm lớn tiếng nói ra phụ thân đây không phải lỗi của ngươi không muốn như vậy ha ha ha không phải lỗi của ta ha ha ha t h ở rằng đủ tiếng cười đã có chút điên cuồng chỉ vào chung quanh tử thi nói nhìn thấy không là ta đem bọn hắn dẫn tới tử thần trong tay là ta là ta h lệ gỗ lặt nhìn trước mắt tử thi cũng là hai mắt đỏ bừng nhưng vẫn là lôi kéo phụ thân cánh tay nói ra phụ th đây không phải lỗi của ngươi đây đều là cái tia đáng chết yêu đình ngài không thể chết ngài nếu là chết chúng ta dừng rậm làm sao bây giờ làm sao bây giờ đương nhiên là giao cho chúng ta yêu đình một cái thâm thúy thanh âm lên đỉnh đầu vang lên nghe được thanh âm này mọi người sắc mặt đại biến trường kiếm trong tay nhanh chóng cầm lấy đối với bầu trời chỉ thấy bức vương kích động cái này hai cái cánh khổng lồ trên không trung cười mỉm nhìn xem chính mình nhìn thấy bức vương đến thợ rằng đủ ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý cùng điên cuồng vung vẫy trường kiếm trong tay hướng phía bức vương đâm tới ừ không chịu nổi một kích bức vương cười lạnh một tiếng tại trường kiếm sắp tiếp xúc đến chính mình chỉ là thân thể hóa thành một đoàn con rơi tứ tán g ra con rơi trên không trung bay múa cuối cùng sau lưng t h ở giảng đủ thành hình lần nữa hóa thành bức vương lúc này bức vương từ t h ở giảng đủ sau lưng một tay nắm lấy tay phải của hắn trường kiếm một cái tay khác thì là vẹn vẹn khóa tại trên cổ của hắn cái tư thế này nếu là tình lữ làm lời nói nhất định rất đẹp nhưng là bây giờ nhìn nhà ân y nguyên rất đẹp chủ yếu là t h ở giảng đủ hiệu cũng đạt tới tú sắc khả san tình trạng ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi đây bức vương tay phải chăm chú chụp tại thợ rằng đ ù hiệu trên cổ vợ môi tại hắn nhọn thai trước thấp giọng nói nói xong còn lẻ l ư ỡ i tại thợ rằng đ ù trên cổ nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm xa xa niệp cùng họ vợ xin nhìn thấy một trong màn l i ế c mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong hiện lên một k i a sợ hãi bước chân theo bản năng lui về phía sau một bước bước vương còn có đam mê này niệp dùng ánh mắt hướng về họ vợ xin truyền đạt tín hiệu không biết lại nói bức vương trước kia có hay không đơn độc cùng ngươi trao đổi qua họ vợ xin đồng thời ánh mắt, lẻ, trong ánh mắt đọc hiệu niệp ánh mắt đồng thời cấp tốc hồi phục không có chẳng lẽ ngươi có ta cũng không có cuối cùng hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu đồng thời biểu đạt một cái ý tứ chính là về sau nhất định phải cách bức vương xa một chút xa xa t h ở ràng đủ cùng bức vương lúc này như cũ tại ràng co bức vương bắt lấy t h ở ràng đủ hiệu c ổ sau lưng cánh một trận bay về phía bầu trời trong miệng lớn tiếng hô quản lý chiến trường lần nữa qua một khắc đồng hồ thời gian toàn bộ chiến trường chiến đấu toàn bộ kết thúc còn lại các tinh linh bị thu lấy binh khí áp giải ở một bên còn có bán thú nhân cũng là như thế người tới kiểm kê chiến trường bức vương hừ lạnh một tiếng nói chỉ chốc lát một cái vóc người t h o n t h o t vàng xuất hiện tại bức vương trước người lớn tiếng nói ra khởi bẩm nguyên soái lần này quân ta trúng phái người sói đại quân ba ngàn á l ì ẻn ba ngàn v à m g i đại quân năm ngàn cự nhân hai trăm n g ư ờ i trung chém giết tinh linh quân đội tám ngàn còn thừa hai ngàn đã bị k h ô n g chế bán thú nhân một vạn năm ngàn còn thừa ba ngàn đã k h ô n g chế thương vong đâu trong đó người sói đại quân tử vong ba trăm linh năm m ư ơ i hai người á l ì ẻn tử vong bốn trăm tám mươi một chỉ vàng tử vong ba trăm sáu mươi lăm người cự nhân số không thương vong nam tử túi đầu cung kính nói nghe thủ hạ báo cáo tổn thất bức vương sắc mặt lạnh leo trầm giọng mắng một đám phế vật phải biết chiến tích này kỳ thật đã rất khá lấy vẹn, vẹn ngàn người thương vong đánh bại hai vạn người quân đội Cái này nếu là đ bước vương, vương ra lệnh một tiếng người sói quân đội đem thợ rằng đủ cùng hắn lệ gộ lặt nói tới lúc này trên thân hai người khôi giáp rách dưới trường kiếm trong tay đã bẻ gãy trên thân càng là có lớn nhỏ không đều vết thương mặt mũi tràn đầy vết máu ánh mắt bên trong tràn đầy cựu hận cùng xa ý cần gì chứ ta đã sớm nói chỉ có đầu hàng mới là đường ra duy nhất bước vương nhìn xem hai người thảm trạng một mặt ý cười nói phi có ga ngươi n liền giết ta không phải ta t h ở rằng đủ hiệu lấy tinh linh danh nghĩa phát thệ không chết không thôi t h ở rằng đủ hiệu lúc này mặc dù là tù nhân nhưng là trên thân cao quý khí thế lại càng thêm rõ ràng một cỗ t h ả chết chứ không chịu khuất phục khí chất để bên người kệ gì ạ cùng sợ tòm nhìn con mắt tỏa ánh sáng ngươi hẳn là may mắn ngươi là bệ hạ khâm điểm nhân vật không phải ngươi cho rằng ngươi sẽ còn tại điều này cùng ta kiên cường nói xong tiến lên một bước tay phải nhẹ nhàng điểm tại thợ rằng đủ cái cằm nhẹ giọng nói ra có lẽ chúng ta sẽ còn làm đồng liêu tồn tại. Ta tại d ha ha ha, người soát ta, ta vĩnh viễn sẽ không biết ta yêu đình thần uy bước vương ý vị thâm trường nợ nụ cười tay phải vung lên trước đó cánh cửa màu đen xuất hiện lần nữa trên chiến trường lúc này trung thổ thế giới đám thổ dân mới khoảng cách gần quan sát một chút cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật một cái cao tới ba mét hiện lên hình vòm môn hộ tại môn hộ bốn phía là không biết tên phù văn t h ầ n bí phù văn hiện lên ám kim sắc loé ra quỷ dị t h ầ n quang nhưng là nhất làm cho người sợ hai chính là kêu đến từ linh hồn huy áp để cho người ta nhìn mà phát k hiếp chỉ cần đi vào cánh cửa này như vậy linh hồn của ngươi liền sẽ in dấu nếu như bên trong linh hồn là tự do không có người có thể chi phối nhưng là bây giờ lại thay đổi biến thành có thể bị người chi phối khi nhìn đến cánh cửa màu đen trong nháy mắt đó bất luận là người lùn tinh linh vẫn là bán thú nhân trong lòng c h ỉ còn lại sợ hãi đem bọn hắn mang vào tại một mảnh kêu khóc gâm thanh bên trong bán thú nhân cùng tinh linh bị người sói đại quân ép vào trong đó c h ỉ còn lại người lùn quân đội đứng ở một bên không có nhúc ních còn muốn ta mời các ngươi sao bức vương ánh mắt h i ế p h i ế p giống như, như rắn độc nhìn c h ầ m c h ầ m xua dìn ó i tôn kính bức vương các hạ không biết đây là cái gì thông hướng nào t ô dìn cũng là một mặt tim đập nhanh nhìn xem để cho mình chỉ muốn rời xa môn h ộ hỏi nơi này là ta yêu đình thánh đình là thân quốc có thể tiến vào bên trong là phúc khí của các ngươi còn không mau đi vào bức vương không nhịn được nói một bên quân đội khi nhìn đến người lùn phản ứng về sau cũng là một mặt sát ý nhìn xem bọn hắn trên người huyết tinh chi khí còn không co t ạ n ra sắc khí ngất trời nhường một chút sổ dìn cũng là toàn thân nổi lên nổi da gà đi vào lúc này mình đã cũng không lui lại đường đây là duy nhất cách làm người lùn đại quân tại sổ dìn cùng dìn vương dẫn đầu dưới chậm dãi hướng phía vạn thú viên bên trong đi đến ở xa mê vụ dãy núi lý hành tại tinh linh tiến vào vạn thú viên trong nháy mắt liền hiểu được toàn bộ dừng lại trong tay động tác chậm dãi đứng dậy một bên n â n vệ cơ nhanh chóng đưa qua một đầu khăn mặt tại lý hành phu quân ngươi dạng này mỗi ngày không biết mệnh m ỏ i tu luyện để duệ cơ hào tâm đau n h ứ t duệ cơ hiện tại một chút cũng không thể giúp ngươi ngân duệ cơ mặt m ũ i tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách lý hành cười ha ha hướng phía ngân duệ cơ đầy đặn trên mông nhẹ nhàng vô vô nói ra nơi đó cần ngươi hỗ trợ nếu là phu quân của ngươi liền ngươi cũng không bảo vệ được ta còn không bằng cắt cổ đâu nhìn thấy ngân duệ cơ tốt muốn nói chuyện lý hành thăm dò tại ngân duệ cơ trên môi hôn một cái nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt cười nói ra tốt rồi đi ta muốn tắm rửa chuẩn bị cho ta một chút ừ n thanh em giống như con muối nhỏ bé nhanh chóng hướng phía một bên phòng tắm đi đến. sau một lát lý hành rửa mặt xong đi vào hoàng cung đại điện mà bây giờ bức vương đám người đã lần nữa chờ lý hành cũng là gần nhất mới khai phát ra vạn thú viên một cái mới công dụng chỉ có chính mình để cho người ta dẫn quyền hạn tại một chỗ mở ra thông đạo như vậy vạn thú viên liền có thể làm c h ạ m trung chuyển đến tồn tại ngàn dặm khoảng cách trong chớp mắt liền có thể đến chỉ là cái này quyền hạn có thể tùy tiện cho nhưng là thông đạo lại không phải có thể tùy ý mở lý hành tính toán quá trước mắt nhiều nhất có thể đồng thời mở ra năm cái thông đạo bất quá chỉ là năm cái cũng là đã đủ tham kiến bệ hạ trong đại sành mọi người thấy lý hành đến rất cung kính hành lễ la lớn đứng lên đi lý hành một thân áo bào đen ngồi tại vương tọa phía trên lẳng lặng nhìn phía dưới đám người thợ ràng đủ k ị u lệ gỗ lạt số dìn dìn gặng đạn bị bù không sai đến các ngươi tự giới thiệu mình một chút để cho ta nhận người một chút lý hành vừa cười vừa nói một thân áo bào đen tóc trắng xóa cầm trong tay một cây thường thường ma trượng gặng đạn tiến lên một bước q u a n g i a đỉnh đầu mũ phù thủy không mình hành lễ nói phù thủy áo bào xám gặng đạn gặp qua bệ hạ đã tẩy đi trên người máu đen tái hiện quản lý trăng dùng lúc này lại là mỹ nam tử một viên thợ ràng đủ tiến lên một bước ưu nhã k h n g mình hành lễ nói rừng rậm tinh thợ ràng đ l ệ gỗ lạt gặp qua bệ hạ hình dạng tuổi trẻ cùng thờ rằng đủ có ba thành tương tự l ệ gỗ lạt tay phải nắm tay đỡ n g ư ợ c nói lân ly m u ố n bèn người lùn sổ dìn gặp qua bệ hạ y rồng hở người lùn dìn gặp qua bệ hạ hai người đều là người lùn dáng người để lý hành một chút cũng có thể thấy được đến lý hành đây cũng là lần thứ nhất gặp người lùn ngoại trừ thân cao cùng nhân loại khác biệt bên ngoài cái khác cũng không có cái gì khác biệt chỉ là càng thêm cường trắng thôi so bị b u ộ gặp qua bệ hạ nếu đến cùng ta giảng thuật một chút những ngày này phát sinh sự tình lý hành đối với một bên đứng thẳng nói vâng bệ hạ nói xong lẳng lặng giảng thuật những ngày này phát sinh mọi chuyện từ bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau thực nhân yêu bắt đầu các người l ù n khôi h ả i phản ứng tao nộ tọa lang kỵ binh lúc sở tòm thần uy h á m sâu gỗ lìm bủ xào huyệt xúc động phẫn nộ hát cám xâm lâm bên trong bị kém chút trở thành nện món ăn trong mâm l à k ẻ tạo ngưng lại tao nộ sờ mùa hùa nguy hiểm cùng sau cùng lờn lìm ù n h ế n trước đại chiến chuyện xưa của bọn hắn so trong điện ảnh càng thêm đặc sắc bất tử chiến sĩ họ vợ dịn truyền kỳ vu sư liệu phong bảo nữ thần họ di rộ ra hành thần lòng kệ gì ạ lý hành một Bệ hạ quá khen chúng quá đều rồi, đây đều là tại a của ta phải、làm. Niệp、cung、kính nói, có công liền muốn thưởng, chỉ là trước mắt còn không cách nào cải biến mệnh cách của các người, đợi cho thời cơ chín người ta sẽ cho người cải bệnh.、Lý、hành nhẹ cải cải nói. liền biến người, đợi mùi người nói. làm. là Lý nào muốn mắt cung công còn Có trước các cơ t sẽ bệ hạ. Nhìn xem phía xem d ư ớ đám người、lý、hành thần n lý sắc g u y ê n nói, một hạ gìn nghe lệ. t bệ hạ. nay yêu đình thành lập thiên công viện chuyên vì ta yêu đình chế tạo binh khí chi dụng mà ngươi làm thiên công viện đời thứ nhất viện trưởng đồng thời thu nạp trung thổ thế giới người l ù n có thể độc lập thành quân lý hành túc vừa nói, nói người lùn thiên phú càng thêm hiện tại đảo quán g cùng ghen đúc phía trên về phần chiến đấu cùng trước hai cái so sánh vẫn là có nhất định tranh l ệ n h cho nên lý hành thành lập thiên công viện lấy thiên công truy nguyên chi ý chuyển thành về sau đại quân chế tạo binh khí chi dụng về phần thành lập người lùn quân đoàn cũng là vì đáng kia thích chiến đấu người lùn chuẩn bị nhưng là cái này độc lập thành quân lại là một cái rất lớn ban ân phải biết sổ dìn thế nhưng là người lùn vương tất cả người lùn đều là nghe theo mệnh lệnh của hắn để hắn độc lập thành quân đợi cho thu nạp trung thổ thế giới người lùn về sau sổ dìn thế nhưng là một chút liền trở thành vạn thú viên một đại đỉnh cấp thế lực tôi n ì n cũng minh bạch lý hành trong mệnh lệnh ưu thế thần tình kích động ủy dạp xuống đất lớn tiếng nói ra vâng bệ hạ t h ở rằng đủ điệu tại bệ hạ chương hai trăm tám mươi bốn an bài t h ở rằng đủ điệu tại bệ hạ nghe được lý hành lời nói về sau t h ở rằng đủ sạch sẽ không mình hành lê nói tinh linh nhất tộc là một cái không sai t r ủ n g tộc bất luận tại về mặt chiến lược vẫn là tại nghệ thuật bên trên thậm chí chính là rèn đúc bên trên đều có không thuộc về người lồn thiên phú lý hành cười mỉm nói đa tạ bệ hạ tán thưởng lý hành lời nói là đối trung thổ thế giới tinh linh tán thưởng thân là trung thổ thế giới tứ đại chủng tộc một trong tinh linh tộc nếu là tại chiến đấu lực bên trên không có một chút thiên phú lời nói sớm đã bị ăn không còn sót lại một chút cạn bọn hắn tại nhanh nhẹn cùng cùng tiễn bên trên không có không gì sánh được thiên phú chỉ là không có giống bên trong như thế đều là trời sinh ma pháp sư nhưng lại hiếm thấy có được rèn đúc thiên phú phải biết ở trung thổ thế giới bên trong người đ ù n được công nhận rèn đúc đại sư nhưng là tốt nhất nội danh nhất vũ khí nhưng đều là tinh linh chế tạo không có ma pháp thiên phú nhưng lại bồi thường rèn đúc tộc tính chính thể tới nói cũng không tệ lắm ngay hôm đó lên mới xây một cái tinh linh quân đoàn Khả năng làm được. lý hành hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thợ rằng đủ hiệu lớn tiếng nói có lẽ theo lý hành cái này vẹn vẹn chỉ là nhìn so với người một chút nhưng là ở trong mắt thợ rằng đủ hiệu lại là áp lực tăng gấp bội trên thân một cỗ hung thú man hoang khí thế ép tới người không thờ nổi càng khiến người ta sợ hai chính là một cỗ cái tia thỉnh thoảng tiết lộ ra một tia đến từ linh hồn bị áp t h ờ rằng đủ cái chán toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh nói vâng b ậ y hạ nhìn xem thợ rằng đủ h i ể u biểu lộ lý hành hài lòng nhẹ gật đầu phải biết trung thổ thế giới có tam đại tinh linh thế lực hiện tại lý hành đã cho hắn quyền hạn chỉ cần đem tinh linh thu phục như vậy hắn chính là tinh linh nhất tộc duy nhất thủ lĩnh gàng đản tại b ậ y hạ lý hành nhìn xem đường dưới rất cung tính gàng đạn có chút xoắn suýt gàng đạn chủng tộc cũng không phải là nhân loại mà là mãi ở cùng loại với thiên sứ tồn tại nhưng là tại trong phim ảnh cũng không có thể hiện đi nó mạnh mẽ chiến lược càng nhiều mà là làm lãnh tụ tinh thần mà tồn tại lý hành hiện tại có chút khó khăn không biết h ẳ n là đem hắn đặt ở vị trí nào. đột nhiên lý hành ánh mắt sáng lên khoe miệng lộ ra một vòng ý cười nghĩ đến gạng đản ngươi là thế giới này mãi ở còn sót lại ba cái mà ở một t r o n g ở trung thổ thế giới càng là không ai không biết không người không hay vậy hạ quá khen rồi gạng đản vội và nói g n lý hành khoát tay h à o nói ai không cần như thế không nên đem ta nghĩ sợ hãi như vậy ta chỉ là luận sự hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi bây giờ trở về trung thổ thế giới đem những cái kia ở vào trung lập trận doanh thần kỳ sinh vật kéo vào ta yêu đình lúc đem cùng ngươi cùng một chỗ đối đãi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngay tại h lý hành phân phó xong mọi chuyện cần thiết về sau một mực trầm mặc giống như là không có tồn tại cảm biểu bố đột nhiên đứng ra nói ra vậy bậy hạ ta có chuyện muốn nói lý hành nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bị bồ cười nói ra a ngươi có chuyện gì điệu bồ hít sâu một cái lấy hết dũng khí đứng dậy nói ra vậy hạ ta muốn hướng ngài tiến hiến một kiện bảo vật nói xong đưa tay từ bên hông trong túi xuất ra một cái màu vàng vật phẩm làm lý hành nhìn thấy điệu bồ đưa tay lúc liền đã minh bạch cái gọi là bảo bối là cái gì hoan dỉn lý hành tay phải vung lên điệu bồ trong tay ma giới c h ố n g giống bay về phía lý hành trong tay lý hành túi đầu nhìn trước mắt cái này xuyên qua khắp cả chúa tể những chiếc nhẫn c ô sự bên trong thần kỳ vật phẩm hoan dỉn toàn thân từ hoàng kim chế tạo nhìn tựa như là một cái vòng tròn tại ma giới bên trong là một nhóm văn tự hoan dỉn thống ngự chúng gi lý hành nhìn xem văn tự nhẹ nói tại lý hành tiếp nhận ma giới thời điểm một cỗ như có như không thanh â m tại lý hành trong đầu vang lên giống như là tại dụ hoặc lại giống là huy áp chỉ là thanh â m này dị thường nhỏ yếu giống như gió nhẹ liền có thể đem hắn tội tan lý hành sau lưng c h ấ p động xuyên thấu qua ma giới tiến vào chiếm giữ trong đó quan sát vô tận hỏa diễm cùng nhảm tương đ ầ y t r ờ i biển lửa cùng lưu hình t r u n g quanh tràn đầy nóng rực khí tức một cái vóc người cao lớn người mặc màu đen khôi giáp hình người sinh vật đứng ở đằng xa trong miệng không ngừng nói một chút không biết tên lời nói lý hành cười lạnh một tiếng cái này hẳn là sụt tàn hồn nói thật lý hành có chút xem không hiểu những cái này truyền thuyết bên trong chùm phản diện từng cái thích đem linh hồn của mình chia ra đến ý đồ dạng này để đạt tới bất tử mục đích x u â n là như thế này haji hoặc tở vốn đệ mọt cũng là như thế chỉ là vốn đệ mọt khoa t r ư ờ n g đem chính mình linh hồn chia làm b y phần khiến cho chính mình cũng tinh thần dối loạn bọn hắn chẳng lẽ không biết linh hồn là thế gian thần bí nhất lĩnh vực linh hồn không hoàn chỉnh lời nói về sau muốn tiếp xúc đại đạo cũng không thể cũng chỉ là đổi lấy cái gọi là bất tử cái này căn bản là ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem đĩu bồ nói ra hoan dỉm đeo nó lên có thể có ẩn thân hiệu quả mà lại có thể chỉ hoan giả yếu là một cái đ ồ tốt bất quá hắn không rõ nơi này địa phương nào sao đi vào ta chỗ này sinh linh coi như đều là của ta lúc này trong ma giới xuân tàn hồn đã bị đánh lên vạn thú viên là cấn cái này tàn hồn đã không thuộc về xuân nói xong ở đây đem ma giới ném cho biểu bộ nói ra hiện tại thưởng cho ngươi nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành sáu mươi năm sau mới là kịch bản bắt đầu bây giờ đi về h ả o h ả o sinh hoạt chờ đợi của ta ý chỉ. nhìn thấy lý hành không muốn nhận quả của mình đ i ệ bộ rõ ràng cảm xúc có chút xa s u t nhưng vẫn là tranh thủ thời gian cung kính nói ra vâng bệ hạ tốt rồi, cứ n h quay đầu đối với giáo sư nói ra giáo sư siêu thần học viện đã giáng lâm trung thổ thế giới nơi này sẽ là một luyện binh trận các học sinh cũng nên thấy chút máu mệnh lệnh siêu thần học viện học sinh phụ trợ đi theo đại quân chiến đấu đã bị lý hành đổi thành càng cao hơn khoa học kỹ thuật xe lăn giáo sư không mình hành lễ nói vâng bệ hạ bại triệu đi c ù n g tiễn bệ hạ chương hai trăm tám mươi lăm sinh hoạt kiến thiết lý hành tại bàn giao sự tình xong về sau liền rời đi đại sảnh chuyện sau đó cũng không phải là lý hành cần quan tâm nếu là mọi chuyện đều muốn hạnh kiểm sớm muộn cũng sẽ thành ra cắt lượng đồng dạng mất chết hiện tại lý hành chỉ cần nắm chắc quy mô thật là lớn liền tốt chuyện kế tiếp giao cho thuộc hạ liền tốt nếu là luận trí tuệ lời nói lý hành căn bản là không sánh bằng bọn hắn mỗi một cái đều là sống mấy trăm hơn ngàn năm láo hồ ly có câu ngữ nói rất hay ra mà không chết là vì tặc đám người này đều là một đám lao tặc trải qua những ngày này tu luyện lý hành đã bắt đầu tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện ra thịt gân cốt mạng lý hành phía dưới bắt đầu luyện cốt như ma đại lực quyền luyện ra linh quy chấn hải quyết luyện lục đế hùng luyện thể quyết luyện gân kế tiếp giai đoạn chính là luyện xương hổ ma luyện cốt quyền vạn thu thiên kinh là thư tiên chuyên môn dùng thời gian vạn năm đến sửa sang lại tu luyện công pháp mỗi một cái giai đoạn đều là đang bắt t r ư ớ c một loại động vật thông qua khác biệt động vật ưu thế đến chế tạo mạnh nhất tốc h ủ trâu rùa gấu hiện tại là hổ, hổ ma luyện cốt quyền tổng cộng có tám cái động tác theo thứ tự là hổ ma vươn vai hổ ma leo núi. hổ ma xuống núi hổ ma vận xuống lưng hổ ma điên cuồng gào thét hổ ma gặp mặt hổ ma xé dê hổ ma n h ả y khe tám cái động tác chủ yếu là bắt chước l a o hổ sinh hoạt tập tính từ lên núi xuống núi gầm rú đi săn nghỉ ngơi từng cái phương diện đến nghiên cứu thay xong quần áo lý hành toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất tứ chi chạm đất nếu không lại là cao cao cong lên tựa như là một cái cầu nối miệng há đại đại ngáp một cái một cỗ lười biếng khí tức ra cái này nếu là không có lưỡi biếng khí tức này nếu n g ư ỡ i biếng u l n n g h í mẹo theo lý hành động tác này làm ra chính xác thân thể tựa như là giang đậu rung động đúng đúng. Giống như toàn bộ thân thể tất bộ c ảnh khớp x ư ơ g đều tại t a m dự vận động, vẹn vẹn động, chỉ lý à là một động tác, biệt đặc nhưng pháp phối hợp đặc biệt hô hấp l hành, hành. hành từ h thể như â n uống tựa mặt là bộ bỏ b n g trước o à là n thân gian như bộ một thể lát thời tựa t chỉ sau o n n g mới trước vất từ ra. Bảnh. hành Lý đó trong động tác ngồi liệt trên mặt đất trên thân giống như không có một tia khí lực hiện tại liền xem như động động ngón tay đều cảm giác phải vận dụng lực khí toàn thân vẫn còn có chút miễn cước a lý hành nhìn xem tự thân sủi lơ thân thể cười khổ nói ra không nghĩ tới hổ ma luyện quất quyền bá đạo như vậy vẹn vẹn một động tác này liền để cuộc sống của ta đại long giống như là mướn phế bỏ nghỉ ngơi một hồi chậm rãi đứng dậy dạ o bước hướng phía ngoài cửa đi đến hôm nay là đường nghĩ tu luyện lại lý hành không cùng bất luận kẻ nào nói cất bước hướng phía bên ngoài đi đến lúc này bởi vì lý hành mệnh lệnh đại lượng lao công bắt đầu tu kiến hoàng cung cái này vạn thú viên sinh linh đều là phi nhân loại có phúc ba ở một bên chỉ đạo cái kia tu kiến tốc độ cùng chơi phía nam phương vị là siêu thần học viện lý hành trực tiếp đem siêu thần học viện giáng lâm ở cái thế giới này thế giới này có sáu mươi năm thời gian trôi qua là một cái cùng tốt luyện binh trợn mà lại hoàn cảnh ưu mỹ tràn đầy ma n u y ễ n khí tức là làm hậu hoa viên lý tưởng tồn tại chậm rãi đi thẳng về phía trước chỉ thấy một đám tiểu hải khắp nơi không ngừng chạy đùa giỡn hoan thanh tiếu ngựa ở giữa hoàn toàn không có nhập học lúc sợ hãi đủ loại thần bí năng lực không sinh sống bên trong vận động dùng thuấn di đùa ác có đóng băng năng lực t r ư ợ băng có phân thân năng lực đ á b anh mỗi cái hải tử đều tại tu luyện lý hành trước đó dạy bảo gen m g u y n ă n g mặc dù không cách nào cùng những cái tia chân chính tu luyện công pháp so sánh nhưng là coi như như thế bọn hắn tốc độ phát triển thế là so trước đó bị động tăng lên m u ố n đề cao mấy lần mỗi một cái cũng có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ không có để ý bọn hắn lý hành tiếp lây hướng phía cái khác vị trí đi đến đường đi bên trong các người lùn lớn giọng muốn người k h o ả n g cách thật xa liền có thể nghe được lúa mạch mùi rượu tràn ngập toàn bộ đường đi từ khi lý hành hạ lệnh tiếp thu người lùn lưu dân đến đây ở lại về sau đại lượng người lùn bắt đầu hướng phía nơi này hội tụ ngay tại lúc này mỗi ngày đều còn có số lớn người hướng phía nơi này chạy đến lý hành tin tưởng không cần mấy ngày khi bọn hắn biết năm đó là l ý mùn h è vương tử sổ dìn cũng ở nơi đây về sau nhất định sẽ số lớn lần chen trúc mà tới phương tây thành k h trên cơ bản đều là người lùn thiên hạ khắp nơi tràn ngập lúa mạch mùi rượu đinh, đinh đương đương rèn còn có tiếng giao hàng nghiễm nhiên chính là một bộ sinh hoạt c h ẳ n g cảnh các người lùn rất thích hoàn cảnh nơi này không có chiến tranh không có đói khát mỗi một cái lại tới đây người lùn đều sẽ bị hỏi tham thích làm cái gì thích rèn sắt rèn đúc vậy liền phân cho ngươi một chỗ cửa hàng đi rèn sát chính mình bán cũng được bán cho chính thức cũng được chỉ cần ngươi chất lượng có cam đoan vậy liền không đói chết ngươi thích đào q u á n g chính thức liền sẽ để hắn đến phía sau mê vụ dậy núi đi đào q u á n g bên người có người sói chiến sĩ bảo hộ vấn đề an toàn tuyệt đối yên tâm thích làm cái khác cũng được có nghĩ cất rượu có thích trồng trọn có chiến muốn làm vân vân, sĩ bên ấ t tình luận làm làm. Lúc đều chuyện ngươi ngươi này gì cái kiếm cảm cho sẽ y u đ ì h h o à ngoài tất n n h ữ công việc còn dây dưa chưa làm, cái gì cũng không thiếu. Duy nhất thiếu chính không nhất người. Bên n gì g thiếu, thiếu dây dưa duy làm, là hoàng cung đứng cái kia hai tôn cao lớn mấy chục mét nham thạch cự nhân chờ đợi tại môn hộ trước đó tất cả đi vào yêu đình người đều muốn tại bên người đi qua nguy nga thân thể chính là mạnh mẽ nhất biểu hiện ra đây cũng là khiến người ta cảm thấy nơi này an toàn nguyên nhân chủ yếu nhất thành bắc lúc này ngay tại xây dựng thêm đã trở về cự nhân bị tóm thực nhân yêu còn có một số thích kiến trúc người lùn đều cái này nơi này cố gắng kiến thiết mỗi người đều sẽ có tiền lương tài chính phương diện đều là phúc bá tại tính toán lớn nhất điều động bọn hắn động lực hơn nữa còn có thể để bọn hắn mỗi người đều hài lòng cuộc sống của mình đi làm công việc tan tầm trở về uống vào chính mình thích nhất lúa mạch rượu sau đó cùng hảo hữu của mình nhóm lớn tiếng khoác lác bọn hắn thích nhất vẫn là phúc bá quy định tám giờ công việc chế để bọn hắn có làm đủ thời gian đi h ư ở n g thụ liền xem như tham ăn thực nhân yêu cũng có thể quát mỹ vị nước canh mà lại bởi vì bọn họ lực lượng làm đủ cường đại cho nên tiền kiếm được mớn so bên người những người khác nhiều hơn nhiều cái này khiến rất đại nhân đối bọn hắn tràn đầy hâm mộ sự thỏa mãn cực lớn bọn hắn lòng hư vinh mỗi lần uống rượu đều sẽ mời người bên cạnh uống rượu bởi vậy giao rất nhiều bằng hữu dạng này một mực bị những sinh linh khác sợ hãi bọn hắn rất là vui vẻ hơn nữa còn cùng cự nhân làm lên bằng hữu thậm chí trong đó đệ đệ nhỏ nhất ngay tại truy cầu một nữ tính cự nhân một màn này để lý hành nhìn xấu hổ ung thư đều nhanh ra ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết trước mắt thỉnh thoảng lại quan sát đến l u i tới đám người lúc này lý hành đã đem toàn bộ vạn thú viên bên trong tất cả bọn khí không gian kết nối tại hoàng thành ở giữa quảng trường có một cái to lớn cánh cửa v à n ó n g môn hộ là lý hành đem không gian thông đạo hiển hóa mà thành kết nối cái này vạn thú viên bên trong tất cả thông đạo trên cơ bản chỉ cần là có trí tuệ của mình sinh linh không có việc gì đều sẽ tới nơi này đi dạo vãng hải người sói a lien khủng long gia hành thần long người lùn cự nhân thực nhân yêu tiên tử yêu bắt yêu nhớ quỷ lý hành trận mắt ố c mồm nhìn trước mắt không đúng lẽ thường một màn trong miệm tự lẩm bẩm tại sao ta cảm giác như thế khó chịu a ta đây coi là không tính sáng tạo ra một cái đặc thù quốc gia a cái này hoàng thành thấy thế nào đều giống như một cái món thập c ẩ m tạo thành thế giới cũng may mắn nơi này sinh hoạt không có nhân loại không phải bên ngoài khẳng định chuyển tới đây là một cái quỷ thành yêu thành cái gì nhìn xem cái này náo nhật tràng cảnh lý hành trong lòng hơi động thân ảnh thời gian lập loẹ phi thân đi vào hoàng cung đ ỉ n h c h ó t một cái ban công phía trên tay phải vung lên một cái cổ hương cổ s ắ c đàn tranh xuất hiện trước mặt lý hành hai tay nhẹ nhàng đánh đàn t ư n g đạo dễ nghe thanh âm từ đó xuyên ra thanh âm thanh thuy m h a y nhưng lại rất có lực xuyên t ấ u tiếng đàn xuyên qua hoàng c u n g chiêu lấy bốn phía tàn g ra lý hành lúc này xá lợi có hại không cách nào vận dụng chân khí nhưng là theo bản năng lại có thần hồn dung nhập trong đó thần hồn chi lực dung nhập tiếng đàn bên trong hóa thành từng cơn sóng gợn hướng phía bốn phía bay ra lý hành cầm kỹ rất tốt hiện tại càng là thần hồn dung nhập trong đó càng là bị người một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác đây là ai đang gậy đàn cái rắm kia là tranh cầm cùng tranh khác nhau ở chỗ nào sao đương nhiên là có được rồi đối với ngươi mà nói đều như thế thật là dễ nghe ta cũng là cảm giác rất ê m hay tựa như là tại ôm trong ngực của mẹ bên trong đi ngủ không có a ta cảm giác tựa như lần thứ nhất gặp được tiểu thúy như thế các ngươi khẳng định nghe lầm ta như thế cảm giác là ta nằm trên đồng cỏ phơi nắng đi ngủ thật thoải mái a các ngươi có phát hiện hay không tiếng đàn này không phải từ trong thai của chúng ta chuyển đến ngươi cũng có loại cảm giác này thật giống như tựa như là trong lòng ta xuất hiện đúng đúng chính là ngươi nói rằng này ta đem lô thai chắn cũng có thể nghe được tựa như là tại trong tim ta đánh đàn đồng dạng hoa、wow, thật thần kỳ a đây là ai đang gậy đàn a toàn bộ hoàng thành người đều theo bản năng dừng tay lại bên trong động tác tựa như là sợ h ạ i đánh gãy tiếng đàn này mỹ lệ tiếng đàn trực tiếp từ trong lòng của mình xuất hiện không có cái gì cái gọi là đàn gậy hai châu tiếng đàn tựa như là vì mỗi người đo thân mà làm để cho người ta từ trong lòng nhìn thấy tốt đẹp nhất sự vận lúc này lý hành giống như quên đi trong lòng mình một chút trong tay động tác đều là vô ý thức đang chấn động trong đầu thần hồn lúc này lại là giống như rời sông lấp biển kịch liệt tăng trưởng chỉ là lý hành căn bản cũng không có chú ý tới mà thôi lý hành tâm thần một mực đắm chìm trong v ừ i vặn trong bức tranh trong lòng vương giả chi khí không ngừng kích phát lý hành là một cái sinh trưởng tại hồng kỳ dưới chủ nghĩa cộng sản người theo thần thai giáng lâm trong lòng tín ngưỡng không ngừng bị đánh vỡ bị tái tạo thần tiên yêu quái ma quỷ vân vân không ngừng đánh thẳng vào hắn tam quan hiện tại chính mình càng là vô ý thức thành lập một cái quốc gia chính mình là một cái quốc gia vương giả trưởng quản sinh tử của bọn hắn cái n à y cũng không phải cổ đại loại kia cái gọi là hoàng đế mà là thật có thể một lời mà đức sinh tử hoàng đế toàn bộ vạn thú viên toàn bộ sinh linh sinh tử vẹn vẹn chỉ là chính mình nhất n i ệ m tình nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân ngày đi long hồ b ư ớ c nghỉ đêm quần phương bụi là chính mình chân thật nhất khắc họa dạng này một mực tôn trọng cái này bình đẳng tự do lý hành vẫn luôn khó mà tiếp nhận chỉ là cảm giác dạng này rất thoải mái mà thôi nhưng là lý hành chưa từng có một cái làm vương giả ba khí đây đều là tâm lý đang tắc k h á i nhưng là cái này mấy lần c h ề u hội để lý hành trong lòng khí độ càng lúc càng l ớ n khí cư di khí dưỡng di thể hoàng giả uy nghiêm càng lúc càng sung túc có lẽ phải không được bao lâu chính mình liền có thể quân lâm thiên hạ ngay tại đánh đàn lý hành đột nhiên mở hai mắt ra cùng nhau lông nhọn tại lý hành trong hai mắt hiện lên quanh thân một cỗ khác khí thế tràn ng thái quang da theo lý hành một tiếng bạo a tại thần hồn thức hải bên trong giống như tiếng sấm chấn động thức hải bên trong cuối cùng một đoàn giống như sương mù hồn đột nhiên nhảy ra ngoài hóa thành một thiếu niên đạo nhân người này thân mang áo trắng đạo bảo tuổi trẻ non nớt tràn ngập sinh khí khoe miệng mỉm cười trên mặt hồng quang lấp lóe nếu là một cái lao trung y tới đây nhất định sẽ khen lớn một tiếng nói tốt một cái thiếu niên lang đạo gia chia nhỏ ba hồn thái quang sảng linh ưu t in thái quang chính là sinh mệnh tri quang cố xương thần minh là người quý báu nhất cái gọi là tinh thần chán nản chính là chỉ thai quang h ạ n đạo người sẽ xuất hiện hợp vực đầy mắt mà không còn muốn sống thậm chí muốn chết ném hồn nếu như mất thai quang chính là cái gọi là cái sắc không hồn mặc dù thân thể như cũ tại hành động cũng có tư tưởng ý thức nhưng là tại đạo gia cùng c h u n g ý trong mắt đã là một người chết thai quang cũng là mạng sống con người lực cùng tự lành năng lực nguồn số u i ý ra phán đoán t r ị được không thể trị tiêu chuẩn chính là nhìn có thần vô thần thai quang mẫn diệt chính là tư mệnh chỗ thuộc biện thước hòa đả cũng bất lử sàng linh là câu thông thiên địa quỷ thần công năng cũng chính là mọi người thường nói trực giác giác quan thứ sáu linh chữ phồn thể viết làm linh là v u sư n i ệ m động chú ngữ khẩn cầu trời mưa ý tứ nhân thần câu thông thiên địa quỷ thần gọi là linh ứng linh nghiệm người trong nước trong khi nói chuyện linh hay không cũng là ý này mọi người thường nói linh hồn nghĩa gốc chính là đơn trị ba hồn bên trong sản g linh tiểu hài tử thông minh lanh lợi cũng chính là thiên phú sản g linh xuất sắc nhược trí hài tử hoặc là bị mất sản g linh hoặc là chính là sản g linh phát dục không tốt ưu tinh tương đối đ ệ u thấp tỉnh táo k h ô n g chế nhân thể rất nhiều khí quan công dụng thường gặp phương thức biểu đạt chính là khống chế nhân thể tuyến sinh dục quan hướng giới tính mấu chốt nữ tử mười bốn nam tử mười sáu ngày quỷ đến tháng sau trải qua xuất hiện mộ tinh những thứ này chính là ưu tinh tại gia lệnh đồng tính luyến ái luyến vật đam mê loa trang đam mê dị trang đam mê luyến đ ồ n g đều cùng tiên thiên ưu tinh mật thiết tương quan đương nhiên cái này cũng cùng ba đến bảy tuổi hậu tiên hoàn cảnh ảnh hưởng có quan hệ tình yêu cũng là thụ ưu tinh không chế nam nhân khi nhìn đến khác phái về sau con ngươi phóng đại c ư ờ n g đây là tức ấm phách phản ứng chưa hẳn xúc động tâm thần chỉ có cùng chỗ yêu người mới có vui vẻ hưởng thụ em ở ấy là xúc động ưu tinh rất nhiều người tìm kỹ nữ hoặc là lấy thỏa mãn thân thể dục vọng nhưng là sau đó cảm giác hối hận h y náy thất lạc đây chính là thần thương hồn tổn thương biểu hiện. lý hành đầu tiên chém ra chính là sảng linh c h i hồn đây là tại giấc và đại chiến người khổng lồ huyện giới bên trong chém ra ngày đó vốn là đêm mưa lý hành cảm ngộ tự nhiên cho nên thành công chém ra sảng linh sảng linh vốn là đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ mà ngưng kết hồn cho nên tại chém ra sảng linh về sau lý hành tùy thời có thể lấy tiến vào thiên nhân cảm ứng cảnh giới tại thiên nhân cảm ứng cảnh giới bên trong lý hành bất luận là tu luyện vẫn là thi chiến pháp thuật đ ề u nói chuyện là làm ít công to ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sĩ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết lý hành chém ra thứ hai hồn vì ưu tình cái này cũng là trước đây không lâu vừa vặn chém ra sở dĩ có thể cách xa nhau không lâu liền chém ra thứ hai hồn vẫn là may mắn mà có giáo sư ít gen phải biết giáo sư thế nhưng là ít chiến cảnh thế giới tâm linh năng lực đệ nhất nhân tại không có lúc tu luyện chỉ dựa vào tự thân thiên phú liền có thể quét hình toàn thế giới thậm chí sau khi chết đoạt xá chủ sinh ưu tinh trưởng quản tự thân các loại cảm xúc là tâm linh chi lực nhất trực quan biểu hiện đợi cho ưu tinh chém ra lý hành lúc này này chân chính trưởng quản nhục thân của mình hiện tại chém ra là thai quang tri hồn thai quang là nhân thể sinh mệnh tri quang là tuổi thọ của con người biểu đạt ít chiến cảnh bên trong họ vợ dìn chính là nhất trực quan biểu hiện siêu cường năng lực khôi p h ủ sống mấy trăm năm thời gian vẫn là một bộ đại thuốc bề ngoài bởi vậy cũng là có thể lấy nhìn ra thai quang đến cùng đến cỡ nào cưỡng hãn lý hành đứng dậy cười ha ha cười cùng đoạn ba hồn rốt c ụ c r a rốt c ụ c r a bảy phách một c h ạ m ba hồn đã ra nếu như không phải là bởi vì muốn tu luyện vạn thú thiên kinh về phần muốn đem ba hồn cùng bảy phách ngưng hợp cũng có thể thành liền nguyên thần tri cảnh đi cái kia thượng cổ luyện khí tri đạo đáng tiếc ca. ca vì về sau con đường nhất định phải có chỗ bỏ qua lý hành mặt mũi tràn đầy cười khổ nói tại đạo môn có rất nhiều phương pháp tu luyện nhưng là kết hợp xuống tới không sai biệt lắm có thể quy nạp vì ba con đường tiến cái thứ nhất là nguyên thần c h i đạo rèn luyện thần hồn kết thành nguyên thần nguyên thần chân nhân một thân thần thông đều tại nguyên thần phía trên phi thiên nội địa thân ngoại hóa thân thao túng pháp bảo vân vân chỉ cần nguyên thần bất tử trên cơ bản liền có thể trường sinh cái thứ hai chính là kim đan đại đạo cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời kim tính bất hủ mượt mà tự nhiên trường sinh đáng nhịn vậy phần cái thứ ba đây là gần nhất tương đối lưu hành luyện khí tri đạo trúc cơ kim đan nguyên anh hợp thể v â n v â n loại này luyện khí chi pháp không rất nặng xem lục t h ầ n thông qua không ngừng để cao chân khí bản thân phẩm chất tới tu luyện đem chính mình hóa thành cùng nhau khí cuối cùng cũng là bất tử bất d i ệ t ba loại phương pháp ai đúng ai sai cũng là đều có ưu huyết nhưng là lúc này lý hành chỉ cần đem ba hồn cùng bảy phách tướng hợp liền có thể trực tiếp kết thành nguyên thần đó chính là nguyên thần chân nhân a lại thêm lý hành tùy theo có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới tu luyện có thể nói là được không nhẹ nhau a lách mình trở lại phòng luyện công ngồi xuống nghỉ ngơi củng cố cảnh giới mà lúc này toàn bộ trung thổ thế giới lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất mà tất cả mọi người biết tại lần lì mùn pèn vương đình trước đó phát sinh một trận đại chiến người lùn tinh linh bán thú nhân sợ m ù a ưa đã đột nhiên xuất hiện không có một tia tình báo yêu đình đại quân không có biết sau cùng kết cục là cái gì nhưng là thế lực khắp nơi đồng đều phái trinh sát tiến đến xem xét sau đó một mặt sợ hai cùng ngưng trọng trở về lần lì mùn pèn vương đình trước đó tràn đầy máu tươi trông chất như núi thi thể càng là hấp dẫn đại lượng k ề n k ề n tiến đến săn thức ăn ở chỗ này thi thể bên trong vụn vặt lẹ tẻ có mấy nhân loại cùng người lùn thi thể phát hiện này để tất cả thực lực không ngừng mà suy đoán lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra c ũ ngay tại các phương thủ lĩnh tức hồn hển thời khắc giải sâu đại lượng trinh sát tiến đến điều tra cái gọi là yêu đình là phương nào thế lực thời điểm mỹ có tinh linh vương thợ ràng đủ hữu cũng tuyên bố mỹ có chính thức gia nhập yêu đình thợ ràng đủ hữu mệnh lệnh làm cho cả trung tổ thế giới giống như là phát sinh cấp chín địa chấn phải biết không giống với người lùn cùng nhân loại tinh linh là một cái trường thọ chủ tộc bọn hắn quốc gia đã sừng sững ngàn năm lâu sau lưng rất nhiều nhân loại người lùn đều là nghe t h ở rằng đủ c ố sự lớn lên hiện tại cái này trong thần thoại nhân vật lại muốn gia nhập một cái không biết tên thế lực thời điểm không chỉ những cái k i a nhân loại thế lực nhất không thể tin được chính là giải hẹn đèo tinh linh vương eo dọn la lâm ruột tinh linh vương gạ l à gì ẻn t h ở rằng đủ d ị u người điên rồi sao chẳng lẽ n g ư ờ i muốn dạng này bỏ qua người thân là tinh linh vinh quang đi gia nhập cái k i a cái gọi là yêu đình eo dọn tức hồn hiền nói đang nghe mỹ cụ sắp nhập vào yêu đình thời điểm eo dọn cùng gạ lạ dị ẻ đến người kia cùng nhau đến đây chất vấn điên ta cũng không có điên ta chỉ là làm ra lựa chọn chính xác mà thôi thợ rằng đủ h i ể u lắc đầu một mặt ý cười nói cũng không thèm để ý eo giòn ngữ khí cái gì là chính xác thực lựa chọn n g ư ơ i biết yêu đình sao n g ư ơ i đối với hắn hiểu bao nhiêu n g ư ơ i cái gì cũng đều không hiểu eo giòn vương sắc mặt dị thường khó coi ngón tay có chút run dày chỉ vào thợ rằng đủ h i ể u lớn tiếng quát thợ rằng đủ h i ể u vẫn là mặt mũi tràn đầy ý cười đi đến một bên xuất ra một cái pha lê làm bình bình ở trung thổ thế giới người r a dị thường hoa lệ hình giọt nước ngoại hình không có một tia tạp chất toàn thân trong suốt kỳ thật nó chính là một cái chế tác tương đối tinh xảo ly đề cao h ư ớ thợ rằng đủ ó vào đỏ tươi d ợ u đây không phải phong cách của ngươi ta hiểu rõ ngươi mà lại ta phái người tiến đến lờn ly mún kèn tra xét thi thể khắp nơi làm lòng người rét lạnh gã lạ gì ẻn không có đi tiếp ly thủy tinh mà là ôn nu hướng phía thợ rằng đủ dịu hỏi nói thi thể kia thợ rằng đủ ánh mắt bên trong hiện lên từng trận bi thống trên vạn người tinh linh đại quân cuối cùng lại chỉ còn lại không đủ hai ngàn có thể nói hơn phân nửa quân đội đều đã hao tồn ở nơi đó mỹ cụt đã không có thực lực để ngăn cản ngoại nhân tiến công mặc dù bi thống nhưng là thợ rằng đủ hiệu cũng không hận lý hành đây cũng là vạn thú viên nhất làm cho người sợ hãi địa phương không có cái gì tốt giải thích mỹ cụt đã gia nhập yêu đình ngày mai chúng ta sẽ cả tộc di chuyển từ nay về sau đã không có mỹ cụt thợ rằng đủ hiệu lung lay trong tay rượu đỏ nhẹ nói ngươi có phải hay không đ i rồi chẳng lẽ ngươi quên nọ rổ sợ năm đó là thế nào thành lập mỹ cụt sao kẹo giòn vương lớn tiếng quát ngâm miệng nghe được kẹo giòn vương nhắc tới mình phụ thân danh tự thợ rằng đủ sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm lanh xuống tới trong tay ly thủy tinh bị hắn một trường bóp vỡ nát ta chưa từng có quên phụ thân vinh quang nhưng khi phụ thân chiến tử thời điểm các ngươi ở đâu toàn bộ đại lục lâm bị hắc á m lực lượng ô nhiễm mà không thể không đổi tên là mỹ cụt thời điểm các ngươi ở đâu các ngươi có tinh linh bảo toàn thủ hộ có thể an ổn hưởng thụ sinh hoạt là lại muốn vì con dân của mình cùng buồn nôn người l ù n lá mặt lá trái lúc các ngươi lại tại chỗ nào thợ rằng đủ thân sắc có chút kích động quát thế giới này c h i p nhẫn tổng cộng có ba chiếc nhẫn của tinh linh người lùn thất giới nhân loại c i u giới ba chiếc nhẫn của tinh linh v ì gì ngóp é vị lì ạ triệu hoán tự nhiên nguyên tố gì ngóp phì giờ nạ gì ạ chống cự tà hỏa cũng phong thích mật lửa gì ngóp h ỏ a tơ n è n mỹ ạ chế tạo bình chướng phòng ngự trong đó éo giòn vương một viên gã là gì ẹn một viên gã là gì ẹn trượng phu sẽ lệ bọn một viên không nên hỏi ta vì cái gì mỹ cụt không có ta cũng không biết ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết không nên xem thường những thứ này chết nhẫn bọn hắn mỗi một mai đều là thần khí tồn tại ngươi có thể tưởng tượng một chút tại một cái không có siêu p h à m lực lượng cổ đại thế giới ngươi muốn là có một viên có thể khống chế hỏa diễm hoặc là dòng nước pháp bảo mà lại cái này pháp bảo vẫn là cấp chiến lược đó là ngươi liền có thể lý giải thờ giang đu tâm tình bây giờ tác dụng của hắn tựa như là vũ khí hạt nhân có lúc thậm chí có thể chúa tể chiến trường đây cũng là vì cái gì thờ giang đu cùng cái khác tinh linh thế lực không hợp nhau nguyên nhân làm có được tinh linh quân đội nhiều nhất bị cụt lại bởi vì không có cái gọi là tinh linh bảo giới mà có thụ áp chế là người đều sẽ có ý kiến nghe được thợ rằng đủ hữu lời nói eo giòn vương cùng gạ l à gì ẹn rõ ràng c h ầ m m ặ t một chút đây là bọn hắn uy hiếp không có người muốn nhắc lên cái đề tài này mà lại năm đó lần n tia đại chiến nọ r ổ phở xuất lĩnh lấy mỹ cốt quân đội tham kiến chiến đấu nhưng lại bất hạnh chiến tử cái này mọi người thiếu hắn vậy ngươi đủ rồi nhìn thấy eo giòn vương còn muốn lên tiếng thợ rằng đủ hữu mở miệng ngắt lời nói nơi này là mỹ cốt mà ta là mỹ cốt vương ta có quyền lợi đi làm bất cứ chuyện gì không cần các ngươi can thiệp còn có thợ rằng đủ khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười d ễ cợt nói ra v ậ hạ đã hạ chỉ ít ngày nữa sẽ tiến công đây là ta làm bằng hữu cho ngươi một lần cuối cùng lời khuyên ngươi cũng nên cẩn thận t h ơ rằng đủ hữu lời nói để hẹo giòn vương sắc mặt đại biến một bên gạ l à gì ẻ n cũng là mặt mũi tràn đầy k í n h ý xá hỏi ngươi nói thế nhưng là thật suy ta có cần phải lừa các ngươi còn nhớ rõ trước đó b ệ hạ dạo đ ê m dẹn đ è o lời nói sao t h ơ rằng đủ cười lạnh một tiếng nói t h ơ rằng đủ hữu lời nói để cho hai người nghĩ đến một cái thủy nhân ở trước mặt mọi người nói lời một cái tràn ngập bá khí thanh âm một ngày nào đó ngươi sẽ đem con gái của ngươi đưa đến trên giường của ta thỉnh cầu của ta rộng lượng ha ha ha đáng chết đáng chết, đáng chết. eo giòn vương tức h ồ n h ì n nói trên mặt vẻ giận dữ thậm chí có thể nhóm l ử a t h á n h phát h ỏ a gã lạ gì e n nhìn c h ầ m c h ầ m thờ rằng đủ h i ệ u nói ra ngươi cũng muốn cùng chúng ta binh qua tương h ư ớ n g sao thờ rằng đủ ánh mắt nhìn gã lạ gì e n một chút t r a o phúng nói ra yên tâm ta sẽ không đối ta đồng tộc xuất thủ ta đã khẩn cầu quá bệ hạ lần này sẽ không xuất thủ nhưng là các ngươi cần phải nhớ kỹ cũng là bởi vì ta sẽ không xuất thủ cho nên những người kia đối với các ngươi tuyệt đối sẽ không thương hại vậy cũng so ngươi phản bội mình tộc nhân muốn tốt eo g ò n vương ở một bên nổi giận nói thờ rằng đủ chỉ là khinh thường nhìn hắn một cái trên mặt đều là giọng d ễ cận chưa hề nói bất luận cái gì lời nói chỉ là làm ra một cái dấu tay xin người đây là tại tiết khách k é o giòn vương cùng gã lạ gì ẻ n hai người hai mắt nhìn chằm chằm t h ờ rằng đủ hiệu nhìn qua giống như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn nhưng là t h ờ rằng đủ trên mặt vẫn luôn là mặt ngậm mỉm cười để cho hai người chỉ có thể không công mà lui h ừ k é o giòn vương tức giận hừ một tiếng quay người rời đi gã lạ gì ẻ n cũng là một mặt bất đắc dĩ quay người rời đi chỉ để lại một tiếng bao hàm thâm ý tiếng t h ở d à i người tới tại trụ thượng xin hỏi có cái gì phân phó một thị vệ chạy tới lớn tiếng nói các con dân chuẩn bị thế nào t h ơ rằng đủ h i ể u nhẹ giọng hỏi cái này ừ để lệ gỗ lặt tới gặp t a vâng chủ thượng nói xong hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài chỉ chốc lát thời gian cái này tinh linh lá xanh lệ gỗ lặt liền chạy đến đưa tin phụ thân đại nhân nhìn xem chính mình k i ê u n g ạ o nhất như tử t h ơ rằng đủ trong lòng khó chịu cũng tiêu tan mấy phần nói hiện tại các con dân đều thu thập thế nào phụ thân còn không có chuẩn bị kỹ cảng chắc chắn chúng ta đã tại cuộc sống này trên vạn năm mọi người căn bản không muốn rời đi nơi này mà lại hiện tại ý nguyên đắm chìm trong bi thống trong không khí lệ gỗ lặt suy tư một chút nói lệ gỗ l ạ c lời nói để thợ rằng đủ t r ầ m mặc một hồi hơn vạn quân đội nói không có liền không có phải biết tinh linh tộc đàn vốn là không phải là rất lớn nói cách khác những thứ này binh lính chết trận trên cơ bản mỗi người đều biết nhất định phải rời đi coi như không muốn cũng không được đây là bệ hạ ra lệnh hiện tại ngươi tự mình đi giám sát một giờ sau nhất định phải tại quảng trường tập hợp thợ rằng đủ t h ầ n sắc kiên định nói vâng phụ thân nghe được đây là lý hành ra lệnh về sau lệ gỗ l ạ c cũng không còn nói mà là kiên quyết đi chấp hành mệnh lệnh này bất luận hắn là đúng hay là sai thời gian trôi qua rất nhanh trước đó còn có thể là chỉ là mọi người trong lòng không lớn nhưng là hiện tại làm tinh linh vương t h ở rằng đủ hiệu đã tự mình ra lệnh hơn nữa còn là để mọi người quen thuộc tinh linh vương tử tự mình đến đốc xúc coi như trong lòng lại có không muốn cũng sẽ không vi phạm tinh linh vương mệnh lệnh một cái giờ bên trong mọi người lục tục hướng phía quảng trường xuất phát cũng may mắn quảng trường giới hạn đủ lớn không phải thật đúng là thịnh không giới quân đội tại bốn phía đứng thẳng đứng thẳng t h ủ vệ tại trong sân rộng ở giữa thì là đại lượng mang nhà mang người tinh linh tuyệt đại bộ phận đều là nữ nhân cùng tiểu hài tại tinh linh thế giới bên trong không có lao nhân có lực đại lượng tuổi thọ bọn hắn trên cơ bản một mực duy trì chính mình tuổi trẻ bên ngoài chỉ có tại bọn hắn chân chính sắp tử vong thời điểm thân thể mới có thể vài câu biến chất tử vong hòng b é t tạp quảng trường có tiểu hài tiếng khóc mẫu thân tiếng hò hét động vật tiếng kêu to các t h ứ c sinh hoạt vật phẩm bày ra tại b ụ n phía chiếm cứ lấy đại lượng không gian trên mặt mỗi người đều lộ ra sợ h ã i thanh s á c cùng bi thống không bỏ theo thợ rằng đủ hiệu đến hòng b é t tạp thanh â m chậm rãi biến mất đám người ngẩng đầu l ặ n g lặng mà nhìn mình vương chờ đợi vương các con dân ta không phải một cái hợp cách vương là ta để lần này đi theo binh lính của ta vĩnh viễn hy sinh tại lần lì mùn bên, bên trong đây đều là của ta quyết sách sai lầm ta vốn hẳn nên tự vẫn di tại chúng sinh. nhưng lại bị con của ta chúng ta mỉ cút lá xanh lệ gỗ lạc ngăn trở hắn nói cho ta nói ta nói mỉ cử vương ta là mọi người hy vọng chỉ cần tại của ta dẫn đầu dưới mọi người tìm tới phương hướng thế nhưng là thật như vậy sao thợ rằng đủ hữu i lắc đầu nói không không phải như vậy nhưng ta vẫn không có chết không phải là bởi vì ta là mọi người tương lai phương hướng mà là ta vì sống sót cho mọi người chỗ tội chỉ có dạng này ta mới có thể an tâm đi ngủ mới có thể để cho ta ấy náy tâm linh có một tia ấm áp hiện tại nơi này đã không an toàn bán thu nhân, nhân loại đối với chúng ta nhìn chằm chằm chỉ có chuyện gì mới có thể sinh tồn thợ rằng đủ h i ể u lời nói để trong sân rộng các tinh linh cũng là trong lòng có sự cảm thông đối với tại lờn lì mùn bèn phát sinh sự tình mọi người cũng là có chỗ nghe thấy ngoại trừ không biết liên quan tới vạn thú viên cùng yêu đình sự tình bên ngoài vừa lúc bắt đầu bởi vì chiến tử nhiều như thế thân nhân mọi người còn đối với mình vương có chỗ bất mãn nhưng là hiện tại vương vẫn là chính mình vương như cụ tại vì con dân sinh tồn mà phân đấu nhìn thấy cảm xúc đã kích thích không sai bị lắm trước đó thợ rằng đủ quỳ một gối xuống trên mặt đất lớn tiếng cầu khẩn thần thợ rằng đủ cung nên bệ hạ nhìn bệ hạ mở ra môn hộ theo thợ rằng đủ hữu quỳ xuống t r u n g quanh quảng trường đứng thẳng thủ vệ các binh sĩ cũng đồng thời quỳ dạp xuống đất lớn tiếng la lên cũng nên bệ hạ mở ra môn hộ duy nhất ngộng bức chính là trên quảng trường đông đảo tinh linh con dân ta tại dị giới soát kinh nghiệm màn tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 289, chiến điểm phúc. Theo đám người la lên, tại quảng trường trung tâm đột xuất một to Tại trung thần biết tên người chiến lên, quảng nhiên xuất hiện lớn cánh nóng. môn quanh không văn phúc. cái cửa có hộ phù điểm đám la là và bí thật thần kỳ a vì cái gì ta cảm giác được một cỗ đến từ linh hồn sợ hãi ta cũng vậy giống như giống như bên trong có cái gì để cho ta sợ hãi đồ vật đồng dạng mụ mụ ta muốn rời khỏi nơi này ta sợ hãi hiện tại tất cả mọi người đi vào nói xong t h ở rằng đủ có quay đầu đối với mình nhi tử lệ gỗ l ạ t nói ra lệ gỗ l ạ t ngươi đi vào trước ừng ta minh bạch nói xong lệ gỗ l ạ t dẫn theo bên người một đống hộ vệ đầu tiên hướng phía quan g môn đi đến không có chút do dự nào bước qua quan g môn vượt qua hư không tiến vào vạn thú viên bên trong hiện tại tất cả mọi người đi vào thợ rằng đủ hiệu lần nữa phát ra mệnh lệnh nói nhìn thấy chính mình vương tử đã trợ giúp đi dọ đường đám người cũng thời gian dần trôi qua yên tâm bên trong sợ hãi cất bước hướng phía quang môn đi đến chỉ cần bước vào vạn thú viên như vậy linh hồn của ngươi ngay tại trong nháy mắt đó đánh lên là c ấ n cũng liền không quan trọng sợ hãi mới b ọ t khí thế giới sớm tại thờ giang đủ tiến vào lúc liền đã sản xuất không ra lý hành sở liệu căn bản chính là toàn bộ trung thổ thế giới phiên bản mà bây giờ mọi người đi tới địa phương cũng thế là b ọ t khí thế giới bên trong mỹ cụt lại tới đây tinh linh giống như tựa như là một cái hoảng hốt cảm giác chính mình cũng không có đi động bởi vì nơi này căn bản chính là cùng lúc trước nhà không có bất kỳ cái gì khác nhau mỗi lần tới đến nơi đây đều sẽ vì bệ hạ thần uy cảm thấy rung động t h ơ rằng đủ hiệu nhìn trước mắt cảnh tượng ánh mắt mê ly nói đúng vậy a không biết cần gì dạng lực lượng mới có thể chống g i n g sáng tạo một cái cùng loại với trung thổ thế giới lệ gỗ l ạ t cũng là cùng nhìn nói bệ hạ lực lượng há lại chúng ta có thể theo dõi lệ gỗ l ạ t đi quản lý con dân sự tỉnh được rồi phụ thân tại mỹ cốt cắt tinh linh toàn bộ tiến vào vạn thú viên trong nháy mắt lý hành liền đã cảm giác được tại vạn thú viên bên trong phát sinh mọi cử động không thể gạt được lý hành con mắt lý hành k h a n h chân ngồi đang luyện công phòng không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này n h ư c ũ tại không ngừng vững chắc thần hồn của mình lúc này ba hồn đã ai về c h ô n ấy chấn áp tại trong thức hải chỉ đợi một bước cuối cùng mãi cho đến buổi tối thời gian lý hành mới chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong đều là vui mừng để nhậm phúc đến đây gặp ta vâng vậy hạ đối với trong hư không phúc bá phân phó một tiếng sau đó không bao lâu một thân thanh t r i ề u quan bảo nhậm phúc cất bước hướng phía lý hành đi tới không sai ngươi không nhìn lầm chính là đi tới nhậm phúc là lý hành tại cương thi tiên sinh bên trong mang tới nhâm lao thái già lúc kia nhâm lao thái già đã biến thành cương thi hấp thụ con trai mình máu tươi tại lý hành đem hắn thu phục về sau càng làm cho hắn hấp thụ sau cùng thân nhân nhậm đ ỉ n h đ ỉ n h máu tươi lúc kia cũng đã là khiêu thi đ ỉ n h phòng tại trong phim ảnh cựu thuốc liền đã nói qua liên quan tới cương thi đẳng cấp tiến hóa nói cách khác nhậm phúc có thể đã tiến hóa đến cựu thuốc nói tới đẳng cấp cũng chính là hạ bạn cảnh giới ở chỗ này cương thi đẳng cấp chia làm bạch cương hắc cương khiêu thi phi thi hạ bạn hống nhậm phúc vừa vặn ra quan tài thời điểm chính là hắc cương về sau hấp thụ nhi tử cùng tôn nữ máu tươi về sau liền tiến hóa đến khiêu thi cảnh giới khiêu thi hành động nhanh nhẹn đau thương bất nhập thủy hòa bất xâm ngoại trừ ánh nắng bên ngoài cũng chỉ có đạo gia cao nhân mới có thể đối phó lý hành đem nó thu nhập vạn thú viên về sau bởi vì vạn thú viên tạo ra tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh trải qua những năm này tu dưỡng tiến hóa lúc này nhậm phúc đã tiến vào phi cương hàng ngũ phi thiên đội địa mặc cho tiêu g i a o hốt hồn phách mà không lưu ngoại thương dựa theo tu tiên giới đẳng cấp kéo phân chia chính là lúc này đã là kim đan cảnh tu sĩ mà lại cương thi thân thể cứng ngắc có thể so với pháp bảo càng bởi vì là thi thể thành đạo trong thân thể không có hồn phách tồn tại cho nên thần hồn loại công kích đối với hắn là vô hiệu cái này nếu là đánh nhau kim đan cảnh đánh không lại hắn nguyên anh cảnh giết không chết hắn v ậ hạ t h anh â m ồ ộng giống như t r u n g lớn phát ra thanh â m ai u không tệ lắm cũng biết nói chuyện lý hành t r e o chọc nói nói nhìn đứng tại chỗ không nói lời nào lý hành lắc đầu nói ra ta gần nhất tu luyện gặp bình cảnh muốn thông qua chiến đấu đi thử một chút có thể hay không đột phá suy nghĩ một chút vẫn là ngươi tương đối phù hợp đi theo ta đánh một trận đi lý hành bày cái giá đỡ nói vâng bậy hạ nhầm phúc sau khi nói xong toàn bộ thân thể khí thế biến đổi trên thân một cô nóng d ự c khí tức tạo ra cô này nóng d ư c khí tức không giống với đồng dạng hỏa diễm dương cương ngược lại mang theo một cô đốt g i t hết thầy s c ý trong đó càng là hỏa độc hành hành lý hành hai mắt n h í u lại thầm nghĩ đây là hạn bạc huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu sao hạn bạc ngũ hành thuộc h ỏ a cái gọi là hạn bạc vừa ra đất cằn nghìn dặm câu nói này cũng không phải nói một chút giống nhâm phúc hét lớn một tiếng toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng phía lý hành tiếp cận hai tay mười ngón tay x ư ở ra đen nhánh trên móng tay nói ám s ắ c gu quang lý hành không chút nghi ngờ cái này nếu là t r ộ m vào trên thân khẳng định hoặc xuất hiện mấy cái l ỗ máu long tượng thần uy như ma đại lực chỉ thấy lý hành thân thể chấn động hai tay nắm tay trên thân phát ra một tiếng chấn động tựa như là trâu giống lên một tiếng tràn đầy mênh mông chiến đấu khí tức hai mắt huyết hồng tr n h ư n m a đính giác lý hành thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước rối ra song quyền ở vào thân thể phía trước giống như mang nhu song giác hướng phía nhậm phụ song trào đối h ớ i n h b à ảnh một tiếng vang trầm truyền đến hai người song quyền đan vào một chỗ lại song quyền sen lẫn chỗ một trận mắt trần có thể thấy vợn s o n g hướng phía bốn phía tảng ra hai người dưới cố cự lực này lẫn nhau lui về phía sau hai bước hai người ánh mắt tràn đầy chiến ý nhưng là cũng không tiếp tục tiến công mà là dừng lại tại nguyên chỗ quan sát đối phương khuyết điểm giống giết hai người nhanh chóng bay về phía trước chạy thân ảnh giống như huyến ảnh trong tay động tác không ngừng một cái nhanh như gió tác một cái s á c thực lực có thể k h i ê n đỉnh vành vành vành từng tiếng âm bạo thanh đang luyện công tác không ngừng quanh quẩn tiếng vang kịch liệt chấn động vách tường đều đang lắc lư nơi xa nhìn lại hai người mỗi một q u y ề n mỗi một thức đều là tràn đầy bạo lực mỹ học cương thi thân thể cường đại đ a o thương bất nhập thủy hòa bất x â m cho nên bình thường đều là sử dụng thân thể đến khi phụ người về phần lý hành tàng là tu luyện độc thân da thịt gân xương trâu rụa g ấ hổ tự nhiên động vật càng đem cái này mạnh được y ế u thua vận dụng đến cực hạn hai người chiến đấu không dùng pháp thuật gì thần thông cũng không có cái gì âm mưu quy tế hoàn toàn quyền quyền đến thị chiến đấu đánh ta một quyền ta đánh ngươi một trường cái kia phanh phanh tiếng vang là đánh vào trên thân thể tiếng dê n gì giống chỉ thấy nhậm phúc ngựa mặt lên trời gầm lên giận dữ quanh thân khói đen mờ mịt đại trương phần miệng tiến lên nhanh chóng mọc ra bốn khỏa bén luận r ă n g hắc khí đen như mực để cho người ta nhìn không rõ ràng nhưng là khí thế trên người lại là tăng trưởng không chỉ gấp đôi ta dựa vào ta làm sao không biết hạn bạc thi sẽ còn biến thần không phải nói chỉ có tướng thần một mạch mới có thể biến thân sao lý hành trận mắt hốc m ù n ó i ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm chín mươi chín bại ta dựa vào ta làm sao không biết hạn bạc thi sẽ còn biến thân không phải nói chỉ có tướng thần một mạch mới có thể biến thân sao lý hành trận mắt hốc m ù n ó i nhất là nhìn xem biến thân về sau nhận phúc khí thế trên người mánh trương ngắn ngủi trong nháy mắt liền đã có gấp đôi tam phúc mà bây giờ lại còn tại trường nó ngươi đây là tại chơi xấu a n h â m phúc quanh thân hắc khí không ngừng tràn ngập đen trong đó tràn ngập t âm vũ khí tức nhưng lại rất hòa h à i cùng ngang ngược hỏa diễm khí tức tương hợp h ắ c khí tràn ngập quanh thân trong vòng một trượng liền như là lĩnh vực tiếp cận pháp thuật lại không ngừng làm ham mòn coi như người tới gần cũng sẽ nhận áp chế ngươi cho rằng liền n g ư ơ i có a xem ta chỉ thấy lý hành bông ra quanh thân khí thế đ ỉ n h đầu một cỗ sóng nhiệt chuyển đến giống như đưa thân vào hỏa lô tràn đầy dương cương chi khí tựa như là giữa chưa liệt nhật treo cao cùng một chỗ yêu ma quỷ quái đều muốn rời xa tinh khí lag yên nếu như là tinh thông vọng khí đạo r a cao nhân lần nữa liền sẽ phát hiện tại lý hành đỉnh đầu cùng nhau xích hồng s ắ c tinh khí giống lang yên trực trùng vân tiêu đang một mực thủ vệ trước hoàng cung vàng thị vệ tại lý hành thả ra tinh khí lang yên thời điểm đột nhiên cảm giác tự thân giống như là đưa thân vào liệt dương bên trong thân thể thậm chí có muốn thành cho chi ý trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu trên lý hành cũng là cảm thấy bên ngoài vàng thị vệ thảm trạng tâm n i ệ m vừa động vạn thú viên một trận phong trào lý hành cùng nhậm phúc chiến đấu vị trí một trận hoan n ê n h h i ệ lên nơi đây vị trí trực tiếp bị chuyển rời đến một không gian khác bên trong chỉ là ngoại nhân nhìn không ra thôi theo lý hành p h ó n g thích toàn thân tinh khí một cỗ lửa nóng khí tức tràn ngập phòng luyện công lý hành lực lượng nguồn gốc từ tại tự thân huyết khí trùng trung địa điệp, điệp hoảng sợ bên trong tràn đầy bà khí mà nhậm phúc thì là âm u t a mị cả hai lực lượng tại trên bản chất chính là đối lập hai khí thế tại lẫn nhau g i a o hội một hồi gặp giống như lưu t o à n triệt tiêu lẫn nhau phát ra tư tư tiếng vang nguy rồi xá lợi bị phong hiện tại đục thân tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn lý hành sắc mặt âm trầm nhìn xem không ngừng hướng phía chính mình vượt trên tới hát vụ tiên hạ thủ vi cường giết lý hành dẫm chân xuống thân thể bỗng nhiên xông về phía trước toàn bộ thân hình hóa thành cùng nhau hoan nghênh chạy đi mặc dù xá lợi bất động vận dụng mà lại hiện tại phía trên vết rách càng ngày càng nhiều lúc nào cũng có thể vỡ vụn nhưng là năm đó phòng chế dị thú trên người thiên phu thần thông lại là không có thay đổi à đ ế t ử vàm cấp tốc thế nhưng là rất thực dụng nhìn ta man hùng tráng sơn lý hành toàn bộ thân hình giống như một con to lớn gấu xám cự hùng thân thể hướng về phía trước làm một đoàn phía sau lưng cao cao nổi lên hướng phía nhậm phủ đánh tới nhậm phủ khi nhìn đến lý hành đến từ thời điểm trong lòng hơi động dưới chân quay người lại thể bỗng nhiên hướng lên nhảy lên bay lên không bay đi một à Hành Lý trận h n lớn, g t cho đang người âm phong chuyển đến lý hành theo bản năng đem hai tay khoanh đặt trước ngực sau đó một cố cự lực chuyển đến nhìn xem luyện cốt lý hành chỉ cảm thấy tại cánh tay của mình nhỏ xương phát ra chi chi trầm đủ câm thanh sau đó cả người xuyên thấu qua vừa vặn bị xô ra tới cửa hàng bay ra buồng luyện công tại lý hành vừa vặn rất ổn bước chân một cái thân ảnh màu đen nhanh chóng hiện lên đi vào lý hành bên người quỳ dạm xuống đất vì thần đáng chết mời bậy hạ thứ tội lý hành liền khoác tay tư thế đều làm không được bởi vì vừa vặn một cốc kia đã để lý hành cánh tay gãy xương hiện tại c h ỉ có thể đứng thẳng kéo trên mặt đất tốt rồi nếu là luật bản như vậy trên tay cũng liền không thể tránh được không có việc gì ngươi trở về đi nói xong không đợi nhậm phúc đáp lời chính mình liền xoay người hướng phía tầm cung đi đến mẹ nó thật sự là quá đau một cước này thật sự là quá đau gác cánh tay đều gãy nhanh đi về t r ị thương đi đương nhiên lấy lý hành nghĩ ở năng lực khôi phục chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục nhưng là lý hành lại nghĩ thừa cơ hội này đem chính mình hổ ma luyện cốt quyền tiến thêm một bước không đề cập tới tiếp tục luyện công lý hành lúc này bởi vì lý hành một đạo mệnh lệnh lấy toàn bộ đại quân đã bắt đầu hướng về g i hẹn đẹo xuất phát đại quân xuất trinh trùng t r ù n g điệp đ i ệ p phía trước nhất là người sói đại quân mỗi cái người sói bên người đều sẽ đi theo một con ạ l ì y ệ n làm cho săn tồn tại làm bạn cùng một chỗ chiến đấu hai cánh là người lùn đại quân trong khoảng thời gian này bởi vì có sổ dìn vạ k é n xì ẹn hiệu triệu đại lượng người lùn bỏ qua mình nguyên lai、like、là công việc hướng phía yêu đình mà đến vẹn vẹn chỉ là mấy ngày liền có hơn vạn người lùn đến mặc dù cuối cùng tổng quân cũng không n h i ề u nhưng là bởi vì cơ sở số lượng khổng lồ cũng là tích lũy thật lớn một nhóm chiến sĩ tại người sói sau lưng ở chiến đội ở giữa nhất chính là siêu thần học viện học sinh cũng chính là người đột biến đây đều là lý hành phái ra thấy máu Nhà ở bên tại r o n vĩnh viễn nuôi không mình đương tồn g thể thể phía ra có thể, có thể một mình đảm đương một t đảm chỉ có đội ể thể bọn hắn kinh lịch chiến tranh mới có thể vì lý Hành đánh thiên lịch hạ. mới Tại Lý có vì đ ngũ sau cùng mặt thì là vạm ái đại quân cầm trong tay hiện đại vũ khí nóng có thậm chí lý hành đã phối trí từ lao h ắ t nơi đó có được công nghệ cao vũ khí trước mắt lý hành một mực tại lo lắng lấy bọn này v ạ n hải về sau làm sao làm lý hành năm đó vừa vặn đạt được vạn thú viên thời điểm bởi vì sợ chết cho nên kinh lịch h u y ệ n giới đều là vạm ải thế giới đương nhiên lý hành cũng rất may mắn năm đó làm như vậy cũng là bởi vì vạm ái huyết thống lý hành trốn khỏi nhiều lần ám sát vạm hận tờ bên trong vạm ái bất tử bất lão có thể lại dưới ánh mặt trời hành tẩu điều kiện tiên quyết là cái này ánh nắng không nên quá lớn không phải dễ dàng b ỏ n g nắng có được cấp tốc đại lực ẩn thân cái này ba loại thiên phú chính là bề ngoài quá mức buồn nôn lý hành hiện tại hấp huyết quỷ đại quân đều là lấy bọn hắn là chủ lực quân không có cách ánh nắng vật này liền có thể nói để bọn hắn vô duyên quân đội vợ lạ ẩ n đời ý vật hai cái này h u y ễ n giới vàng có kinh người tương tự bất lão bất tử cùng nói bọn hắn là ma huyễn sinh vật còn không bằng nói bọn hắn là khoa huyễn sinh vật cùng nhân loại khác biệt ngay tại ở khí lực lớn hơn một chút năng lực khôi phục càng mạnh một chút đêm tối vàng ký ức rút ra. nhưng là đối với ánh nắng kia là tuyệt đối vô duyên hơi gặp chút ánh nắng đều m u ố n quỳ nhưng là vẫn ra hai cái q u á i thai một cái ngày hôm đó hành g i ả bỡ lạ một cái khác thì là huyết thần phơ ô cái trước có thể tại dưới thái dương hành đ ầ u cái sau thiên phu thần thông tương đối lợi hại dơ d ả cụ là nguyên n h i ê n tại cái này u y ễ n giới lý hành cũng chỉ lộ ra bức vương một người thế giới này vàng hẳn là có thể nói là cường đại nhất tiêu hồng ngoại con mắt hóa thân con rơi cấp tốc tự lực khống chế con rơi thậm chí cường đại v à n chính là thái dương cũng không giết được hắn ta tại dị giới soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm chín mươi mốt vảm ải thí nghiệm tại l i t ấ t thế giới này vảm ải là nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi không sợ ánh nắng bọn hắn sở dĩ không muốn tại ban ngày xuất hiện là bởi vì bọn hắn dưới ánh mặt trời làn da sẽ giống kim cương lấp lóe rất dễ dàng bại lộ chính mình cực hạn tốc độ siêu cường lực lượng thậm chí còn có thể diễn sinh dị năng khuyết điểm chính là tự thân không có huyết dịch thân thể cường độ không đủ rất dễ dàng bị người đánh nát thân thể mà lại ngoại trừ huyết dịch không thể ăn bất luận cái gì kỳ lạ đồ ăn van h i xỉn cái này huyễn giới vảm ải mới thật sự là tương đối phù hợp ma huyện thế giới yêu cầu vảm ải bất lão bất tử tốc độ Lực lượng, hai theo a y có t ể lý hành cánh trong tay dị thú càng ngày càng mạnh lớn những thứ này v phẩm, n g có thể năng lực cùng càng ngày càng không cách nào thỏa mãn lý hành cần thậm chí chỉ có thể biến thành nhân viên phục vụ dạng này trước nghiệp không có cách nào khuyết điểm của bọn hắn thật sự là quá lớn lực lượng cũng chỉ là tại tầng thấp nhất bồi hồi nếu là có thể tu luyện còn tốt mấu chốt là bọn hắn bởi vì mệnh cách hư hảo còn không cách nào tu luyện không được như vậy năm đó thu nạp vạm ải liền lãng phí đây chính là ta thiên tân vạn khổ tại hoàn thành cánh tay đã trị liệu thành công lý hành xuyên thấu qua huyền quang cảnh nhìn xem hành quân vạn b và t ự lẩm bẩm những thứ này vạm ít tất cả ư thế sáng tạo ra chính mình trước mắt hắc á m huyết t ổ huyết thống nói cách khác bọn hắn cũng không phải là không có chỗ thích hợp chỉ là không biết làm sao đem bọn hắn huyết mạ đem bọn hắn huyết mạch ưu thế dành dụn cùng một chỗ cũng chính là ta không đúng còn có duệ cơ cùng cái kia tiểu n h a h o à n nói như vậy máu của ta cũng là có thể lấy truyền nhiễm chỉ là không biết đời thứ ba có thể hay không tạo ra lý hành nữ lại chưa hề nói nói người tới lý hành hô to một tiếng nói tại bệ hạ để adam tới tìm ta vâng một lát thời gian adam thân ảnh liền xuất hiện trước mặt lý hành không có bất kỳ cái gì biến hóa vẫn là cùng năm đó vừa mới tiến vạn thú viên tròn t r ị a kính dâm phục cổ hầu phục a o đỉnh n ũ adam bái kiến bệ hạ bệ hạ vạn an Adam nhanh chóng đi vào lý hành bên người quỳ dạm xuống đất cung kính nói ừng lý hành để chén trà trong tay xuống nhẹ g i ọ n g nói ra đứng lên đi vâng nói xong đứng ở một bên không nói chuyện thần s á c cung kính dị thường các ngươi vảng ải nhất tộc là sớm nhất cùng ta tộc dân một trong nhưng làm sao các ngươi hiện tại đã theo không kịp bước tiến của ta lý hành thở dài một hơi nói lời nói ở giữa mang theo một cỗ tang thương chi ý có thể trở thành bệ hạ thống ngự chư thiên người chứng kiến là phúc phần của chúng ta nương theo cùng bệ hạ bắt nguồn từ không quan trọng càng là vinh hạnh của chúng ta Adam không ngừng nói đây là n ữ khí trước đó còn kèm thêm điểm điểm thất lạc tựa như là thợ săn trong nhà chó săn chó là thông nhân tính có rất nhiều c h ó tại chính mình lao thời điểm đều sẽ len lén đi ra ngoài chết ở bên ngoài chính là vì không muốn tại chủ nhân trước mặt b ỏ mình mà đối với vạn thú viên bên trong sinh linh tới nói lớn nhất thống khổ chính là không cách nào cùng lý hành trợ giúp không cần như thế bi thiết ta triệu ngươi đến đây chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới đ ể cao các ngươi lực lượng phương pháp lý hành vừa cười vừa nói Bệ, bệ hạ ngài nói thế nhưng là thật Á đang một mặt mong đợi nhìn xem lý hành nói ừ n lý hành không có nói nhiều tay phải đặt ở chính mình nơi n g ư c trái sau đó sắc mặt hơi có chút trắng trẹo lúc này một giọt đỏ tươi giống như bảo thạch giọt máu xuất hiện ở lý hành trên tay phải đây là lý hành liên quan tới hắc cám huyết tộc tinh huyết thấy cảnh này adam nếu là vẫn không rõ chuyện gì xảy ra liền có thể chết đi hai chân u ố n lượn bị rạp xuống đất sợ hai nói ra adam đ á n g chết để bệ hạ vậy mà tàn tật một thân adam đ á n g chết adam đ á n g chết mời bệ hạ thu hồi tinh huyết tốt rồi một giọt tinh huyết mà thôi với ta mà nói tổn thất không có bao nhiêu ta cái này hắc cám huyết tộc huyết mạch rất ít vận dụng mà lại nếu là thí nghiệm thành công ta có thể thêm ra một nhóm lớn thực lực cao cường chiến sĩ nói thế nào đều là kiếm lời đón lấy đi vâng bệ hạ adam đứng、dậy. tay phải run run dậy dậy tiếp nhận lý hành trong tay bảo thạch tinh huyết adam ánh mắt mê ly nhìn xem trong tay tinh huyết sau đó một mặt không biết làm sao mà hỏi bậy hạ ta nên làm như thế nào phá vỡ trái tim đem tinh huyết đặt vào trong đó vâng không có chút nào do dự adam có tay phải hóa trưởng tại ngực bên trong đ ố n g nhiên đâm tới lồng ngực da đỏ tươi trái tim xuất hiện trước mặt lý hành adam không có ngừng lấy tốc độ như tia chớp ở trái tim chỗ mở ra một cái lỗ hổng đem tinh huyết là đưa vào trong đó muốn tìm tới vảng ải ngược điểm có hai nơi một cái là trái tim một cái là đầu lâu làm công lực cao thâm về sau thậm chí liền đầu lâu nhược điểm đều sẽ biến mất lần này phá vỡ trái tim cũng là để adam tâm thần chấn động giờ phút này càng là sắc mặt tái nhật như tờ giấy theo tinh huyết đặt vào adam cái kia đã ngưng đập ngàn năm trái tim lúc này lại như cùng nhân loại trái tim bắt đầu nhảy lên b à n h b à n h b à n h b à n h bành bành. mà adam trên mặt lại hiếm thấy xuất hiện màu đỏ sau đó hai tay ô m trái tim thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn tranh đâm trên mặt nổi g â n xanh mồ hôi rơi như mưa phảng phất nhân loại trên người tất cả g i c quan đều xuất hiện không cần khẩn trương đây là tại cải tạo thân thể của ngươi dù sao huyết mạch của ngươi có chút thấp lý hành lặng lặng nói lý hành lời nói để adam sợ hai trong lòng vì đó v ư n g lòng ngã trên mặt đất nhận thụ lấy cái này không phải người thống khổ dù sao đây chính là từ gen chỗ sâu cải tạo thống khổ kéo dài suốt nửa giờ đợi cho adam đứng lên lần nữa thời điểm toàn thân đều là vết máu đây đều là trước đó huyết mạch tạp chất chỗ bài xuất đồ vợ adam con mắt nhìn chằm chằm vào hai tay của mình mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc p h ả n phất không thể tin được lực lượng của mình sẽ có như thế biến hóa lý hành một mặt ý cười nhìn trước mắt một mặt nói đến nhìn một chút đều có cái gì cải biến vâng bệ hạ lại là một phen nghiệm chứng hóa rơi huyết thần chi thể cánh rơi cấp tốc lực lượng ẩn thân không sợ ánh nắng ký ức rút ra t i u hồng ngoại tầm mắt khống chế con rơi hơn nữa còn đã thức tỉnh chính mình siêu năng lực cúng tái lì tất bên trong cái k i a có thể phóng điện nữ vàng ái chỉ cần là lý hành có năng lực hắn đều có được hoàn toàn kế thừa đa tạo bệ hạ vung chồng a đ a m một mặt hưng phấn bị giảm xuống đất đối với tự thân cải biến vừa vặn một phen thí nghiệm có thể mình sát nhìn ra mình bây giờ có thể hoàn toàn nghiền ép trước đó chính mình mà lại không đồng phí cái gì lực lượng muốn nói là lực lượng đẳng cấp nói lúc này a đ a n h ẳ n là ở vào dưới kim đan t r ê n lệch một bước có thể kết đ an không sai coi như không tệ hiện tại tiến hành bước thứ hai đi tìm một người nhìn xem có thể không tiến hành sơ ủng v ạ n phải cũng thử nhìn một chút ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm màn tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết như vậy cái này thí nghiệm trên cơ bản chính là thất bại cũng không thể để lý hành không có việc gì chính mình chế tạo hậu duyệt đi không nói lý hành có hay không cái này nhà tâm chính là tinh huyết cũng không đủ vâng bệ hạ nói xong lách mình hướng phía ngoài cung đi đến chỉ chốc lát thời gian liền mang theo hai người mà đến một nam một nữ nam tử là và á i thông qua khí hơi thở lý hành là có thể cảm giác được về phần nữ tử thì là trung thổ thế giới sinh trưởng ở địa phương nhân loại là một đoạn thời gian trước đến yêu đình định cư du dân b á i kiến bệ hạ bệ hạ vạn an hai người cũng không nghĩ tới gặp được lý hành mặt lộ vẻ cuồng hỷ kích động quỳ dạp xuống đất tình an ừng đứng lên đi nói xong nhìn xem adam động tác adam cũng không ngừng lại đối nhân loại nữ tử hám i ệ n g hướng phía cổ tắc tới hai người cũng không có lộ ra ngoài ý mớn hoặc l à phản kháng xem ra trước đó tại tiến đến trước đó liền đã c ả n g hai người nói rõ nữ tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt thống khổ sắc mặt cũng có chút tái nhợt nhưng vẫn là kiên trì bất động không bao lâu adam bông ra nữ tử đi tới một bên chỉ để lại nữ tử cần cổ một vòng đỏ bừng lý hành thân hồn cảm giác giới trước đó adam đem chính mình nhất định tinh huyết thông qua sơ đụng phương thức nhỏ vào nữ tử huyết dịch bên trong đây là vảm hại đang tiến hành sơ đụng phương thức chỉ là không biết loại phương thức này có hữu dụng hay không nếu như là không có trước đó lý hành cải tạo vậy cái này loại sơ đụng là hoàn toàn không có vấn đề lý hành người sói đại quân chính là làm như vậy nhưng là hiện tại adam đã là hắc cá huyết tộc huyết thống cái này tại t r ư thiên vạn giới thế nhưng là một cái mới phát sinh vật hoàn toàn không có so sánh theo tinh huyết nhỏ vào nữ tử huyết dịch tựa như là đun sôi nước sôi không ngừng phát ra sôi trào cả hai tựa như là khác biệt giống loài hoàn toàn không cách nào tưng ơ d u n g ngươi có thể tưởng tượng một chút nước cùng dầu cả hai mặc dù đều là chất lỏng nhưng lại là hoàn toàn khác biệt đồ vật căn bản không có khả năng tưng ơ dung lý hành tay phải vỗ một cái tại nữ tử miệng vết thương bay ra một giọt đỏ bừng máu tươi máu tươi còn tản ra nhàn nhạt mùi thương át tốt rồi ngươi có thể đi về lý hành thanh vừa nói nói nữ tử cũng biết lần này thí nghiệm không thành công mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ đứng dậy hướng phía lý hành thi lễ một cái về sau quay người rời đi ngươi tới nói xong đem tinh huyết đưa cho adam nhìn xem trong tay tinh huyết ta đam lông mày gấp gáp túi đầu cắn mở nam t ử huyết quỷ cần cổ động mạch đem tinh huyết nhỏ vào trong đó nam tử phản ứng muốn so lý hành tưởng tượng còn mưa lớn toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào thống khổ cùng kêu rên thanh âm không có đ ỉ n h chỉ quá nam tử không ngừng nắm lấy da thịt của mình đầy người vết máu chỉ c h ố c lát thời gian toàn bộ thân thể đều làm ì n h đầy thương tích mà tại thần côn cảm giác dưới lại là tinh huyết lại là không có bất kỳ cái gì cải biến thất bại lý hành thở dài một hơi nói vậy hạ adam lúc này lại lộ ra một vòng tinh dị khuôn mặt nói vậy hạ ta có loại cảm giác kỳ quái Cảm giác giống như có thể cảm giác được giống giống như hắn, cốt như thể lý ạ lại lại, i liên hệ. Đang khi nói ái, giác giống liên coi giác bài việc, một nằm mặt nam mặt mặt. Cảm mình nhắm mắt cảm mà làm Ừm. lộn cốt cót tay trên đất tử trên thể tưởng thể ta thể tính chuyện chỉ chính cùng có cũng có được, còn có cầu cưỡng chế như như không Đang dùng ngón lan vàng không nhớ khuôn như hắn như hắn tình. hệ. hệ gì, là l yêu đều sự tính. hành trong lòng hơi động vừa vặn lui về cảm giác lần nữa bao phủ tại nam tử trên thân xuyên thấu qua thân thể tiến vào huyết mạch của hắn bên trong a đam dọn kia tinh huyết như cũ tại nam tử trong máu du tẩu chỉ là xem xét tỉ mỉ lời nói liền sẽ phát hiện tinh huyết giống như g ầ y đi trông thấy mà tại nam tử huyết dịch d ộ i ra có một k i a cùng lúc trước khác biệt mà là cùng hắc cám huyết tộc huyết mạch có chút tương tự chỉ là quá mức mà manh tay phải vỗ một cái d u tẩu tinh huyết lần nữa trở lại lý hành trong tay têu dên nam tử tại tinh huyết ly thể trong nháy mắt cũng không động đậy được nữa vết thương trên người nhanh chóng khép lại đem trong tay tinh huyết bắn vào a đam trong miệng lý hành đứng dậy cẩn thận quan sát đến vảng ạ i nam tử sau một lát lý hành tiếng cười to từ trong đại điện xuyên ra thì ra là thế thì ra là thế a lý hành tinh huyết hoàn toàn chính xác có chuyển nhiễm tính nhưng là cái này chỉ giới hạn ở chính lý hành mình có thể sơ hùng bất luận cái nào tựa như trước đó ngân vệ cơ cùng hiện tại adam nhưng là hai người tại sơ hùng lúc lại không thể bởi vì lý hành h ắ t cám huyết tộc huyết mạch quá mức ma h u y ễ n nó có thể nói là huyễn tưởng huyết mạch bởi vậy tại vừa vặn sơ hùng nhân loại nữ từ lúc thất bại nhưng là tại sơ hùng vàng bài nam từ lúc lại bởi vì huyết mạch của bọn hắn có một k i a giống nhau mà thành công cái này tựa như là trong hồng hoang lân giáp nhất tộc đều thuộc về long tộc trưởng quản mà lân giáp nhất tộc trong cơ thể đều có yếu ớt long t ộ huyết mạch theo tu luyện lại không ngừng hướng lấy long tộc tiến hóa mà lý hành huyết mạch là những thứ này vàng huyết mạch đại tập hợp cho nên lý hành hiện tại thì tương đương với long mà đông đảo vàng thì tương đương với lân giáp nhất tộc chỉ là không cách nào tiến hóa thôi mà vừa v ậ n thời gian chính là adam tại trong cơ thể của bọn hắn trồng mầm mông xuống một viên có thể hướng phía hắc cám huyết tộc tiến hóa hạt giống chỉ là bọn hắn huyết mạch không cách nào gánh chịu càng nhiều lực lượng thôi hiện tại lại có hạt giống như vậy bọn hắn liền có thể thông qua hút máu hay là thời gian chậm dai hương phía hắc á m huyết tộc phương hướng tiến hóa adam đem cái này mai tinh huyết dung nhập huyết trì bên trong chọn lựa chiến sĩ tiến đến uống trong huyết trì máu tươi vàng có lẽ về sau các ngươi đều có thể tiến hóa thành hát cám huyết tộc lý hành lần nữa ở trái tim bên trong lấy ra một giọt tinh huyết đưa cho adam nói vâng bệ hạ đa tạ bệ hạ thành toàn adam quỷ dạp xuống đất cung kính thanh â m các ngươi chỉ có chẳng những trưởng thành mới có thể đổi theo bước chân của ta mới có thể tăng cường của ta nội tình đi thôi à đúng chỉ cần tiến hóa hoàn thành vạm hại đều muốn đem tự thân tinh huyết nhỏ vào huyết chỉ một giọn lý hành phân phò nói vâng bệ hạ câu nói này rất dễ lý giải hiện tại là lý hành đem tinh huyết nhỏ vào trong đó nhưng là luôn có lúc dùng hết cho nên cần lần nữa nhỏ vào bất quá ly h à ngừng h k tại chỗ đông quân đêm nay ở đây hạ trại ổn định trại ra lệnh một tiếng kỷ luật nghiêm minh toàn bộ đại quân đình chỉ hành quân nhanh chóng từ sau chuẩn bị quân trang bị bên trong xuất ra tắm trại khí giới tiến hành đâu vào đấy về phần bức vương thì là lách mình tiến vào vạn thú viên bên trong lúc này ở vạn thú viên bên trong adam thơ post vợ lạ Giờ dạ cụ lạ cụ lần gia tộc đã chờ đợi ở đây đã lâu bước vương sắc mặt khó chịu cất bước đi tới nói ra có biết hay không ta tại hành quân nếu như lần này không phải cái gì muốn mạng sự tình các ngươi đi mua ngay quan tài đi ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm chín mươi ba huyết mạch tiến hóa ha ha bước vương không nên gấp sao một hồi có n g ư ờ i lúc gấp nhìn thấy bước vương đến a đam cười ha ha nói nói đi chuyện gì cần chúng ta cái này tất cả vàng ải đều nói không đ ổ i không đ ổ i ngươi nhìn ta có cái gì khác biệt sao adam không nói gì mà là cười mỉm nhìn xem bức vương đồng thời giang hai cánh tay có cái gì khác biệt bức vương trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ cẩn thận nhìn adam một chút khoan hay nói thật có chút khác biệt thật ngươi cũng đã nhìn ra adam một mặt hưng phần nói đương nhiên nhìn ra ngươi tới gần chút để cho ta cẩn thận nhìn xem tư vấn adam cũng không có suy nghĩ nhiều chậm rãi hướng phía bức vương tới gần ta để ngươi có thay đổi gì làm adam tới gần bức vương thời điểm bức vương sắp mặt lộ ra một vòng nụ cười như ý chân phải nhanh chóng nâng lên hướng phía adam trên mông đã tới ở chỗ này vảm ải mặc dù trên thiên phú đều có ưu huyết nhưng là muốn nói thực lực mạnh nhất hẳn là bức vương bất luận là thiên phú thần thông vẫn là tốc độ lực lượng đều có cái khác vảm ải không thể so bị ưu thế không phải lý hành cũng sẽ không để hắn tới làm b ì n h mã đại nguyên soái thống xoái tam quân một cước này tại bức vương xem ra adam căn bản cũng không khả năng t r á n h thoát đương nhiên cái này chỉ là đang cùng adam nói đùa bức vương cũng không có bao nhiêu lực mắt thấy là phải đạp đến adam trên thân chỉ thấy adam đột nhiên hóa thành một đoàn con rơi tứ tán ra sau đó lại tại một bên, bên trong nơi hẻo lánh ngưng kết tình bức vương ngơi làm sao như thế không tử tế a Ta、thế a t nhưng là hào tâm láo nói cho ngươi một tin tức tốt adam ở một bên lớn tiếng t r e o c h ọ c đạo trên mặt tươi c ư ờ i đắc ý một mực không ngừng quá mà liền tại adam hóa rơi một khắc này bức vương sắc mặt đ ạ i biến bởi vì một chiêu này là chiêu bài của mình động tác toàn bộ vạn thú viên bên trong có thể làm được hóa rơi cũng chỉ có chính mình cùng bệ hạ hai người trợn tròn mắt đi thấy được không ta liền nói nếu là bức vương thấy cảnh này nhất định sẽ trợn mắt hốc m ộ m adam đối với bên người cái khắc vàm ải lớn tiếng c ư ờ i nói cú lần nhất tộc giờ ra c ụ lạ thờ bọn người thấy cảnh này cũng là một mặt ý cười bức vương cũng là sắc mặt kích động nhanh chóng gọt đến adam bên người Bắt ắ h nói lại cổ áo lớn tiếng cổ áo n ra, chuyện gì xong ả y ra. Mau a làm nói, ngươi s lại rơi. rơi, hóa Hóa hắc hắc, ta c ũ không chỉ sẽ hóa rơi. Nói xong chỉ Nói rơi. xong thấy adam đưa tay bắt lấy chỗ cổ áo bức vương hai tay trong tay điện quang lấp lóe bức vương theo bản năng đông hai tay ra một mặt khiếp sợ nhìn xem adam nhìn còn có cái này nói xong hai tay vừa nhấc thật dài cánh tay hóa thành một đôi màu xám trăng cánh tùy ý đập động mấy lần cả người bay về phía không trung bức vương đem đầu chuyển hướng một bên dở dạ cũ lạ ánh mắt bên trong đều là nghi hoặc phải biết một chiêu này là dở dạ cũ lạ tiêu chí trong những người này cũng chính là chỉ có hai người có thể bay đi hiện tại lại tăng thêm một cái ta sẽ còn đ h n thân tiêu hồng ngoại thị giác không sợ ánh nắng ký ức rút ra vân vân chỉ cần là các ngươi có ta đều có Á đang một mặt ngạo khi nói không đúng đây là bệ hạ hắc cám huyết tộc huyết mạch ngươi chẳng lẽ cũng là hắc cám huyết tộc rồi bức vương rất nhanh liền từ nơi này các ngươi sẽ ta đều sẽ trong những lời này muốn ăn đòn lỗ thủng lớn tiếng chất vấn Á đang một mặt mộng bức nói ra ngươi làm sao đ o á n được thật ngươi thật sự có bệ hạ hắc á m huyết mạch cái này sao có thể mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra bức vương hưng phấn lớn tiếng do hỏi vạn thú viên sinh linh lấy có thể vì lý hành phục vụ chiến đấu mà tự hào nhưng là hiện tại tất cả mọi người minh bạch theo c h ậ m rãi phát triển về sau vạn thú viên bên trong sinh linh thực lực sẽ càng ngày càng mạnh lớn trước đó bức vương có thể nói là vạn thú viên bên trong mạnh nhất chiến l ự c mà bây giờ nếu như không phải là của mình lĩnh quân tài năng không nói lui khỏi vị trí hằng hai về hưu cũng có thể cái này nhưng là muốn cảm tạ bệ hạ bệ hạ thương hại ta đợi lao thần tất cả không tiếc rút ra tự thân tích huyết đến vì ta vảm ải nhất tộc làm thí nghiệm sau đó thành tựu ta a đang đột nhiên một mặt cảm kích nói người nói là bức vương cảm giác ngàn năm đều chưa từng khiêu động trái tim lại bởi vì tin tức này có nhân loại phản ứng không sai vậy hạ đã tìm được để cho chúng ta tiến hóa hắc á m huyết tộc phương pháp adam lớn tiếng nói thật nguyên lai là thật ha ha là thật ha ha ha ha bức vương lớn tiếng cười ha ha người có chút cuộc loạn chỉ vì phát ra trong lòng cái k i a cố hầm hực chi khí đối với bọn hắn tới nói không sợ so với người lợi dụng bọn hắn mà là sợ hãi liền giá trị lợi dụng cũng không có nói nói làm sao tiến hóa mau nói tốt rồi không muốn bắt ta cổ áo ta cũng không phải không nói tìm các ngươi tới chính là muốn nói cho các ngươi biết làm sao tiến hóa a m a m t r n n h ì n b h c vương m ộ t c h ú t nói giật ra bức vương hai tay a đam hắng dọc một cái lớn tiếng nói ra m u ố n tiến hóa hát cám huyết tộc chỉ có một cái phương pháp đó chính là cần bệ hạ tinh huyết ta chính là bệ hạ dùng một dọn tinh huyết chế tạo hh bất quá các ngươi cũng biết mỗi người tinh huyết cũng chỉ có thế làm sao có thể không hạn chế sử dụng tất cả bệ hạ nghĩ đến một cái phương pháp trung hòa đó chính là đem tinh huyết dung nhập huyết trị bên trong thông qua h uống để cho mình huyết mạch bên trong lưu lại một cái hát cám huyết, tộc huyết mạch hạt giống về sau có thể thông qua thời gian tích lũy hoặc là hút máu đến để cho mình nhanh chóng tiến hóa lần này tất cả mọi người không bình tĩnh cùng một chỗ vây quanh ở adam t r u n g quanh trong mắt bên trong giống như sói đói hung tợn vì cái gì ngươi có thể đi như thế lớn vận khí cất chó để bệ hạ cho ngươi thay đổi huyết mạch thơ một mặt ghen tị nói hh ắ c ắ c không có cách ta chính là như thế gặp may mắn adam hơi vẩy mặt lên một mặt vui vẻ nói mặc kệ hắn đi đi huyết trì b ư ớ c vương lách mình hướng phía huyết trì phương hướng chạy đi cái gọi là huyết trì ngay tại lý hành đem adam bọn người thu nhập vạn thú viên thời điểm tạo ra một chỗ cổ thành bảo tại tòa thành chuyển xuống chính là một chỗ huyết trì đám người tốc độ đều sai rất nhanh liền đi vào huyết trì bên cạnh nhìn xem tản ra vô tận huyết tinh chi khí to lớn huyết trì đ á m người hít vào một hơi thật dài trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ ta cảm nhận được một cỗ khác biệt khí t ứ c trong hồ có một cỗ lực lượng đang hấp dẫn ta bước vương sắc mặt cùng nhiệt nhìn xem huyết trì nói không sai nơi này ta chỉ thấy liền đến quá nhưng là hiện tại ta cảm giác được huyết trì cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn giống như đang triệu h o a ta Giờ dạ cụ la một mặt tỉnh táo nói cái kia còn chờ cái gì lên a thơ hưng phấn nói chờ một chút nhìn xem đang huấn liều lính đám người adam lên tiếng ngăn cả nói Vậy nhận, huyết huyết hạ tinh huyết không phải người bình thường có thể tiếp nhận, không phải chỗ pha chính thể tiếp trì ta người liền nào còn cần huyết chỉ pha loãng, chính ta liền có có sau ơ bụng người, nên xuống như không liền lên các cho cũ chịu được thời hồi đi điểm thời điểm một r t y ệ t đối không nên sau khi ô n nên trống. g gặp Sau k h thông báo xong đám người nhảy lên toàn bộ tiến vào huyết trì bên trong huyết trì đã dung nhập lý hành tinh huyết tại mọi người tiến vào thời điểm cùng nhau huyết mạch lực lượng liền bắt đầu hướng phía đám người đám người thân thể chui vào a đau quá ngao nghe liên tiếp thống khổ âm thanh chốt ở ngoài cửa adam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười như ý nói ta có phải hay không quên nói với bọn hắn giống như không có chứ ha ha ta tại dị giới soát tính giới kinh nghiệm dị mảnh chương á c hai trăm chín mươi bốn năng lực tiến hóa lúc này chúng đ á m bảo tại trong huyết t r ì n g âm trên mặt lộ ra thống khổ khuôn mặt thậm chí trong miệng phát ra kêu gen thanh âm cái này cũng không thể oán bọn hắn phải biết huyết mạch thế nhưng là tác dụng tại trong gen năng lực mà bây giờ lại là tại muốn tiến hành gen thay thế cái này nhưng là muốn so dịch cốt vẫn là t r i t đề có khả năng nhất bảo trì bức vương cùng bá tức giờ giả cú lạ bức vương khi còn sống là tướng quân càng đang bị người phong ấn tại âm u chính là trong sơn động ngàn năm băng lanh cùng cô tịch đã đem tâm linh của hắn rèn luyện giống như sắt thép c ứ n g rắn bá tước dở dạ cụ l ạ thì là một phương hào tước càng l à c ó thể cùng thiên sứ ga bờ dien đối chiến nhân vật cái kia nghị lực cũng là cường ngạnh tồn tại đau quá ta không chịu nổi không được chịu đựng lại nhẫn một hồi huyết mạch ngay tại xâm nhập không sai chịu được thời gian càng dài đạt được chỗ tốt càng nhiều nhất định phải nhìn xuống một phút hai phút ba phút mười phút không được ta chịu không được cụ lần ra t à ca lên sắc mặt thống khổ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh thân thể càng mà ra nhảy ra huyết trì có cái thứ nhất dẫn đầu cũng không phải biết có phải hay không là trong truyền thuyết con cựu hiệu ứng trong huyết trì những người khác cũng từng cái tuần tự nhảy ra ngoài xoay người sang chỗ khác lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt huyết trì huyết trì này mọi người trên cơ bản đều tới qua nhưng là hết thể chỉ là cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng là bây giờ lại là lòng tràn đầy đau đớn ngắn ngủi năm phút đám người tuần tự nhảy ra ngoài trong huyết trì cuối cùng chỉ còn lại bức vương cùng dợ dạ cụ là hai người lúc này hai người toàn thân không ngừng run dậy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy so cương thi còn muốn giống cương thi không hổ là trong chúng ta mạnh nhất vòng phải nếu là ta ha ha đúng thế bức vương thế nhưng là bị bệ hạ khâm điểm binh mã đại nguyên x o á i đã bao lâu Edo nhìn một chút đồng hồ trên tay nói ra đã nửa giờ thiên ta nhớ được ta chỉ giữ vững được mười phút alin le lưới một cái nói ngươi còn biết chính mình liền giữ vững được mười phút ta ta đây không phải chịu không được nha lại nói không phải có các ngươi bồi tiếp ta sao h h thời gian một chút xíu trôi qua trong huyết trì hai người giống như muốn ở đâu bên trong c ắ m rễ các ngươi nhìn huyết trì a l i giống như phát hiện đại lục mới chỉ vào huyết trì lớn tiếng nói đám người thuận ngón tay nhìn xem chỉ thấy cái k i a trong huyết trì huyết thủy lúc này lại là tại biến đổi nhan sắc tại mọi người vừa vặn lúc tiến vào huyết trì nhan sắc mặc dù cũng là màu đỏ nhưng ở tại màu đỏ bên trong còn có nhàn nhạt, nhạt mờ mịt so với bình thường máu tươi muốn càng thêm sáng rõ mà bây giờ huyết dịch lại là không có hiện tại sáng rõ một lần nữa biến thành huyết dịch đây là có chuyện gì đó là bởi vì bệ hạ tinh huyết đã bị các ngươi hấp thu xong đẩy cửa vào adam trả lời đám người vấn đề có ý tứ gì toàn bộ huyết trì sở dĩ khác biệt dĩ vãng là bởi vì bệ hạ một giọ tinh huyết đang tắc quái đây cũng là mọi người có thể cải biến tự thân huyết mạch nguyên nhân một dọn tinh huyết có thể tại mọi người trong cơ thể trồng mầm mông xuống nhưng là hạt giống cũng là có khác biệt ở bên trong chịu đến thời gian càng lâu như vậy hạt giống cũng liền càng lớn nảy mầm trưởng thành tốc độ cũng liền càng nhanh lúc đầu nếu là đều dựa theo a lin tốc độ ra tinh huyết nhiều nhất tiêu hao nhưng là hai cái này biến thái lại là đem sau cùng tinh huyết cũng tiêu hao hết a d a m cười khổ nói nói cách khác ao máu này đã vô dụng thơ ngay sau đó hỏi không sai đã vô dụng bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng v ậ hạ ứng nghĩ đến vấn đề này chỉ cần trước đem huyết thống của chúng ta cải biến sau đó để chúng ta đem tinh huyết nhỏ vào trong đó chậm rãi chế tạo hát cá m huyết tộc chúng ta vàng m t h ứ không thiếu nhất thời gian sai về sau chúng ta không phải vãng mãi mà là huyết tộc A l i n h lớn tiếng nói không sai trong huyết trì bức vương đột nhiên mở to mắt lớn tiếng nói ra chúng ta kế thừa bệ hạ huyết mạch vàng chỉ là một cái thấp bẩn t h ể u huyết thống hiện tại chúng ta là huyết tộc huyết tộc huyết tộc không sai huyết tộc ha ha ha đám người cũng là hai mắt tỏa sáng sau đó vẻ mặt tươi cười cười ha ha tới thăm các ngươi một chút đều có thay đổi gì adam đánh gây đám người vui sướng lớn tiếng hỏi đám người lần này bình tĩnh lại cẩn thận xem xét biến hóa trong cơ thể lý hành tinh huyết cũng không thể nhất thời cải biến toàn bộ huyết mạch mà là tại cải biến trong đó nhỏ bé bộ phận về sau cái này nho nhỏ bộ phận lại không ngừng mở rộng thẳng đến đem toàn bộ thay đổi dòng máu ta ta có thể ẩn thân alin một mặt ngạc như nói nói xong thân thể một trận biến hóa biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa thời điểm đã là sau l ư n g eddol không sai người cái này lại là adam năng lực hẳn là rất nhanh liền có thể tiến hóa đưa ra năng lực của hắn bước vương cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười nói xem ta thơ s k h o miệm lộ ra một vòng nụ cười tạ dị hai tay mở ra hóa thành một đôi huyết hồng cánh đây là bá tước năng lực thật là lợi hại ngươi vậy mà có thể bay ta cũng nghĩ hiện hữu năng lực này A l i n x một mặt hâm mộ nói không cần phải gấp gáp bánh mì sẽ có sữa bò cũng sẽ có bước vương bá tước các ngươi là gia trễ nhất không biết các ngươi hiện tại tiến hóa tới trình độ nào rồi A l i n x một mặt tò mò hỏi hai người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười bước vương minh ngươi tới trước biểu hiện ra cùng một chút dơ dạ c ụ lạ vừa cười vừa nói được bước vương cũng không khách khi nói bước vương cũng là hai tay mở ra hóa thành một đôi màu đen cánh rơi c h ấ p động hai lần về sau bay thẳng hướng lên bầu trời bá tước cánh rơi a i ngay tại phi hành bức vương thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa giống như chưa từng xuất hiện đây là a d a bản thân thân ảnh xuất hiện bức vương đứng tại trước cửa sổ ánh nắng vung vào c ổ bảo mà bức vương lại là một mặt tướng hưởng thụ giang hai cánh tay nên đón ánh nắng đây là năng lực của chúng ta ngươi về sau rốt cuộc không cần lo lắng mặt trời đúng đấy thật là lợi hại a bức vương ngươi lại có ba cái năng lực đây chính là các ngươi tại trong huyết chỉ ở lâu một chút thời gian nguyên nhân sao ha ha đương nhiên bức vương cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười xoay người lớn tiếng nói ra không phải ngươi cho rằng vì cái gì ta không m u ố n ra dơ d ả cụ lạ ngươi đâu hiện tại tiến hóa thành cái gì rồi dơ d ả cụ lạ y ê u nhã nợ nụ cười nói ra ta cũng là ba cái cánh rơi vốn chính là năng lực của ta cho nên lần này là dạng này nói xong lúc đầu con mắt màu xanh làm trở nên đỏ như máu huyết hồng như nước y ê u nhã bên trong lộ r a quỷ dị đây là của ta huyết thần chi thể t h s một mặt kinh dị nói ha ha không sai đích thật là ngươi huyết thần chi thể ngươi khoan hay nói huyết thần chi thể hoàn toàn chính xác dùng tốt đám người lần nữa lẫn nhau khoe khoang một chút tự thân năng lực bức vương b á tước hai người đều là đã thức tỉnh ba cái năng lực thơ h o s t bợ lạ cũng lần là hai cái những người khác chỉ là một cái nhưng thực tế dù cho đúng hạn cũng là để đám người thoải mái cười to mãi cho đến lẫn nhau biểu hiện ra xong cuối cùng thương lượng một chút huyết chỉ sau cùng quyền sử dụng cuối cùng bức vương mới rời khỏi trở về tới trong quân đội ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 295, Hành quân đợi cho bức vương trở về tới trong quân đội thời điểm trời đã sang trang ánh nắng cũng không phải rất mạnh không phải sau cùng vàm quân đội tuyệt khó đi quân phải biết những thứ này vàm quân đội phần lớn là adam cùng cụ lần g i a tộc hậu duệ tại ánh nắng miễn dịch bên trên cũng không t ệ lắm nhưng là nếu là ánh nắng quá mức mãnh liệt nói vẫn là đối bọn hắn có nhất định ảnh hưởng bất quá biết hát cá m huyết tộc huyết thống toàn bộ hoàn thành lúc i ý ánh nắng hẳn không phải là vấn đề đi b á i kiến bức vương đại nhân một người thị vệ nhanh chóng đi đến bức vương bên người hành lê nói ừng khoảng cách rẽ nẹo vẫn còn rất xa bẩm bức vương dựa theo cái này hiện tại hành quân tốc độ xế chiều ngày mai liền có thể đến giải e d b è o xế chiều ngày mai sao b ư ớ c vương s ờ lên cái cầm truyền lệnh tăng tốc hành quân tốc độ buổi tối hôm nay nhất định phải đi đến khoảng cách dễ edmbèo một trăm cây số chỗ vâng nói xong chạy hướng trong đội ngũ đi truyền đạt ra lệnh hiện tại hành quân tốc độ chỉ là bình thường bế cũng không có phát huy ra người sói cùng vàng ái tốc độ sở dĩ như thế chậm chủ yếu là vì chiếu cố siêu thần học viện học sinh phải biết hiện tại siêu thần học viện học sinh tuổi tác đều không phải là rất lớn chỉ những thứ này vẫn là tuyển chọn tỉ mỉ ra chừng mười lăm tuổi thiếu niên bức vương ra lệnh một tiếng đại quân hành quân tốc độ tăng nhanh hơn không chỉ gấp đôi các học sinh toàn bộ phân phối lên lần trước tù bình b ả n t h u nhân t v a lang có tọa k ỵ trợ giúp tốc độ trên cơ bản có thể đuổi theo đại quân tiến lên tại yên tĩnh ưu nhã d ầ n đeo bên trong phi nước đại tiếng vó ngựa đánh g â y dị vạ nghiên tĩnh chỉ thấy một thân thân mang giáp nhẹ binh sĩ tại dãy hẹn bèo bên trong phóng ngựa phi nước đại ngay tại thị vệ muốn quát lớn cái này cùng đ ô thời điểm chỉ thấy lập tức trinh sát lớn tiếng quát lớn ta là trinh sát ấy giờ có nếu là phải bẩm báo g h o g i ọ vương mau, mau tránh ra trinh sát lời nói để thị vệ biến sắc mà lại tại l phải biết lần trước loại tình hình này vẫn là tại bán thú nhân xâm lấn rẽ nơi thời điểm mới xuất hiện không biết hôm nay là không phải lại muốn đã xảy ra chuyện gì trinh sát một đường phi nước đại thẳng đến đại sành chính cung trước đó mà éo giòn vương lúc này đã đứng thẳng tại bên ngoài cửa chính trở b á i kiến éo giòn vương b á i kiến đản vi nẹ công chúa đứng lên đi cái gì là để ngươi như thế bối rối ta nhớ được lần trước thời điểm như vậy vẫn là bán thú nhân xâm lấn thời điểm chẳng lẽ hiện tại bán thú nhân lại tới ha ha éo giòn vương vừa cười vừa nói một bên đản vi nẹ công chúa cũng là hé miệng cười khẽ dựa theo đám người tính toán Bán n thú vâng hôm bên n t r qua chúng ta tại rừng rậm bên ngoài xem xét đến có có đại quân hành tàu vết tích thế là phái người tiến đến xem xét ước chừng có bảy người đại quân đang theo lấy dãy hẹn mẹo tiến lên đại quân là thế lực nào đại quân không biết ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực lực này chỉ là tại quân đội của bọn hắn bên trong đi theo một loại mọc da rất đôi dài giống như là chó săn đồng dạng sinh vật ấy giờ suy tư một chút lắc đầu nói chó săn đột nhiên eo giòn vương biến sắc nhanh chóng hướng đi trong phòng xuất ra một cái chân dung nói ra ngươi nhìn cái kia sinh vật có phải hay không cái này không sai chính là nó phụ thân đây là phương nào thế lực ngài có phải hay không biết cái gì hạn v ĩ nẹ công chúa nhìn xem sắc mặt đại biến phụ thân nhẹ giọng hỏi eo g i n vương hít sâu một hơi sắc mặt phức tạp nói ra yêu đỉnh ấ giờ n g ư ơ i bây giờ lập tức đi trước lột lộ dìn nói với gã lạ gì ẻn liền nói yêu đình đại quân xâm phạm nàng biết nên làm như thế nào theo i ò n vương nhanh chóng điều tiết tâm thần nói vâng nói xong quay người rời đi thúc ngựa hướng ra phía ngoài chạy như điên phụ thân ngài nói yêu đình chính là lần trước để lần lì mún ẻn người lồn cùng mỹ của tinh linh gia nhập thế lực sao không sai không nghĩ tới thợ rằng đủ hữu nói lại là thật yêu đình vẫn là tới theo i ò n vương đem nữ nhi ản vì nẹ ôm vào trong ngực nhẹ dọn nói ra ngươi bây giờ trở về phòng đi ta phải xử lý một ít chuyện chỉ sợ không cách nào giút ngươi ừng phụ thân ngươi trước bận đ i u ta trở về nhìn xem nữ nhi rời đi k é o dọn vương trên mặt nụ cười từ á i trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa k h ắ p khuôn mặt là sắc ý bước nhanh đi hướng phòng hội nghị chỉ chốc lát thời gian thủ hạ tất cả tướng lĩnh toàn bộ đến vừa vặn đ â y giờ g ụ c ngựa mà đến sự tình các ngươi hẳn phải biết đi có đại sự phát sinh yêu đình đại quân đã đến đến chưa mai hẳn là đã đến k é o dọn vương mặt không thay đổi nhìn xem mọi người nói yêu đình chính là cái kia mới xuất hiện thế lực sao một thân mang khôi giáp nữ tính tinh linh lớn tiếng hỏi không sai chính là hắn hắn vừa xuất hiện liền thu phục lần lì mún kèn người lồn cùng mỹ c u ộ thờ g i n g đục c u đối với bọn hắn chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn lần này trong ít đại Ây giờ nói báo cáo nói trước mắt có, có mắt、e、sành là là tinh linh các tướng lĩnh đứng dậy đáp một ngày hành quân gấp để đại quân nhanh chóng đến rẽ hẹn b è o một trăm cây số chỗ tại chỗ cắm trại đâm vào chỉ đợi dưỡng đủ tinh thần sáng sớm ngày mai liền có thể đến giải hẹn b è o thời gian lạng yên mà qua ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên đại quân đã xuất phát bước vương dẫn quân đội không chút hoang mang tiến lên báo nguyên soái éo d ò n vương đã xuất l ĩ n h tinh linh đại quân tại phía trước mười cây số chỗ một cái trinh sát chạy như bay đến báo đến ừng lại d o xét bước vương một mặt ý cười nhìn xem p ư ơ n g xa nói ra ta thế nhưng là một đường quang minh chính đại đến đây ngươi muốn là liền điểm ấy đều không làm chuẩn bị đây cũng là quá làm ta thất vọng chuyên lệnh xuống lập trận hình chuẩn bị chiến đấu vâng mười cây số khoảng cách thoáng một cái đã qua trước mắt là một chỗ bình nguyên tấm mắt khoáng đạt thích hợp nhất chiến đấu đánh trận đương nhiên đây cũng là phi thường phù hợp người phương tây quan điểm cái này phải có ta đại thiên triệu mưu sĩ đoán chừng hai bên cũng sớm đã có mai phục cái gì kích trong đó đường đầu đôi không thể nhìn nhau đoạn trong đó lưu dù sao chính là là m ngươi ngừng đội ngũ phía trước nhất b ư ớ c vương tay phải bài xuống sau lưng quân đội trong nháy mắt ngừng bước chân không có một tia hỏng bét tạm thanh âm cái gọi là kỷ luật nghiêm minh chính là như thế mà thấy cảnh này kẻo giòn vương lại là con ngươi co dù lại thật mạnh quân đội quân đội sức chiến đấu không chỉ thể hiện tại sự cường đại của hắn càng nhiều hơn chính là tại hắn kỷ luật bên trên kẻo giòn vương chương hai trăm chín mươi sáu chiến kẻo giòn vương bước vương nhìn trước mắt nhìn khí chất bất p h ả m nam tử cao giọng nói ngươi là ai ta là ai ha ha nhìn xem đối với mình hoàn toàn không biết gì cả kẻo giòn vương bước vương khinh thường cười lạnh một tiếng gần nhất một mực tại học tập bệ hạ cho mình liên quan tới chiến tranh thư tịch trong đó có một câu rất tốt biết người biết ta trăm trận trăm thắng câu nói này nói đến phi thường tốt thậm chí có thể nói là lời lẽ t r í lý bức vương đã đem hắn khắc vào thư phòng của mình làm lời gian ta là yêu đình binh mã đại nguyên soái ân ngươi có thể hiểu thành toàn bộ yêu đình tất cả quân đội là để ta tới thống lĩnh ngươi có thể gọi ta bức vương nhìn xem eo giòn vương mê mang ánh mắt giải thích nói đang nghe câu nói này thời điểm eo giòn vương cũng là con ngươi co g i ú lại cái quyền lợi này cũng không nhỏ a quân đội là một quốc gia cơ sở mà có thể làm cho một nước quốc vương đem quân đội đối giao cho hắn vậy cũng đại biểu cho tín nhiệm với hắn gặp qua bức vương eo giòn vương ưu nhã thi lễ một cái sau đó sắc mặt nghiêm túc hỏi không biết bức vương đại nhân đến ta dễ ẹn được không biết có chuyện gì đương nhiên là đến cầu thân bức vương bật thốt lên kéo g i ò n vương giữa lông mày nhữ một cái cầu hôn không sai nhà ta bệ hạ rất là ái mộ quý quốc công chúa ạn vi nẹ đặc mệnh ta tới đây hướng kẹo i ò n vương đại nhân cầu hôn để cầu cưới ạn vì nẹ công chúa bức vương giống như cười mà không phải cười nói nghe được cái này cầu hôn là đuối mình nữ nhi kéo g i ò n vương sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới đây là tới lấy chính mình nữ nhi làm thẻ đánh bạc ta tinh linh chưa từng có cùng nhân loại hòa thân thói quen cho dù có những cái kia cùng nhân loại kết hợp tinh linh cũng là bị các loại cản trở không phải bọn hắn bất cận nhân tình thật sự là cùng một chỗ không thích hợp một nhân loại tối đa cũng liền có thể sống một trăm n ă m mà tinh linh bởi thọ gần như vô hạn dù sao chỉ cần không gặp được thiên thai nhân họa sống ngàn năm vẫn là dư sức có thừa tinh linh cùng nhân loại kết hợp căn bản chính là một cái bi kịch mà bây giờ một nhân loại quốc vương vậy mà ý đồ nhúng c h à n g mình nữ a nhi cái này khiến hai nữ thành ma hẹo dọn vương sắc mặt đại biến sắc ý trong lòng sôi trào nhân loại ngươi cũng đã biết như lời ngươi nói lời nói để cho ta rất tức giận thu hồi đi Không không không không phải không chết không thôi. chẳng Thu hồi hạ thể chúa vinh hạnh, công giòn vương nói. miệng vàng ngọc, người người đi. lời cưới sắc có của các các biết mặt tốt Eo âm đó Ừ, bậy là x ấy u độ vật. â giờ đội trưởng bên ngoài thế nào có phải hay không đã đánh nhau một thân tịnh lệ trang phủ cản vì nẹ công chúa đứng tại trong thành bảo đối với đi tới ấy giờ đội trưởng r ồ n r ậ p hỏi â y giờ tranh thủ thời gian k h ô n g mình hành lễ nói công chúa không cần lo lắng hai quân còn tại g i ả n g co trước mắt không có đánh nhau yêu đình đến cùng là cái gì quân đội tại sao lại muốn tới tiến công ta d i hẹn đèo đối với vấn đề này ạn vi n ẹ công chúa đã t r ô n ở trong lòng thật lâu rồi chỉ là phụ thân một mực không muốn nói cho nàng dứt khoát gặp được ấy giờ đội trưởng lúc này mới lối ra hỏi thăm、Ngày. ấy giờ nghi ngờ nhìn ạn vi n ẹ công chúa một chút nói ra thuộc hạ cũng không biết yêu đình cái gì thế lực chỉ biết là bọn hắn đột nhiên tại mê vụ dây núi xuất hiện thực lực cường đại dị thưởng mà lại lờn ly mún đen người lùn mỹ của tinh linh toàn bộ đều đã nhập vào yêu đình bên trong về phần hắn hôm nay đến nguyên nhân là vì cầu hôn mà tới câu hôn hướng ai cầu hôn ạn vi mẹ công chúa một hồi mà hỏi ấy giờ ngẩng đầu nhìn ạn vi mẹ một chút sau đó lại túi đầu xuống nói ra hướng ngại công chúa điện h ạ hướng ta an vi nẹ chấn kinh lui về phía sau hai bước sau đó điều chỉnh một chút tâm thần nói ta đã biết ngươi ra ngoài đi vâng công chúa điện h ạ n h ì n xem đã rời xa ấy giờ an vi nẹ rốt cuộc trèo trống không được nữa thân thể s u ố i lơ đổ vào một bên trên g h ế hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày bởi vì chính mình mà làm quốc gia của mình gặp chiến tranh mà tại trong đầu của nàng không phải xuất hiện một cái nam hải thân ảnh hắn l ạ i như thế ưu nhã nói như vậy không có nói chuyện bước vương mặt không thay đổi nói an vi nẹ là nữ nhi của ta coi như nàng không phải nữ nhi của ta Chỉ cái là một bức ì n thường tinh linh cũng không như nhân nàng tận thống khổ. Eo giòn vương lời nói không h cho chỉ khổ. phải ta lời gà loại làm làm lâm sẽ sẽ vô vậy, vào Eo đối b vương nói, mà là đối sau lương tinh linh nói một à là lưng linh đối tinh nói, sau m phương phải cho thấy không diện vì án vì nẹ bởi là là vì vì mặt ì thì gì n nữ nhi mà khuyến hướng, một phương diện khác thì là nói tinh linh ngữ nhân không chẳng. như liền đánh đi. Bức vương h khác hợp chết hả loại cái đi. mà một một m là kết vậy, vậy tốt có Bức Đã sắc ý rút ra bên hông bảo kiếm chỉ hướng bầu trời giống như muốn đâm thủng bầu trời vì bệ hạ vinh dự giết đối diện éo giòn vương khi nhìn đến một màn này thời điểm trong lòng cũng là sát ý lang nhiên rút ra bảo kiếm chỉ vào bức vương một phương quân đội lớn tiếng nói ra kết trận bán chỉ thấy tinh linh quân đội phía trước nhất binh sĩ trong nháy mắt rút ra sau lưng tâm chắn c h ế c tại trước người tâm chắn có một người chi cao dễ dàng liền tạo thành một cái t h u á n tưởng đem binh sĩ nhóm bảo hộ tại sau lưng tại tâm chắn trong khe hở từng cây trường thương đâm ra toàn bộ thuẫn tưởng giống như con nhím đem người ngăn cản tại bên ngoài tại thuẫn sau tường mặt tinh linh binh sĩ nhanh chóng rút ra bên hông cung tiễn cái tên keo cung bán xéo xuống phía trên bốn mươi lăm độ mưa tên sẹt qua một đầu đường vòng cung hướng phía yêu đình đại quân bay đi Hiu hiu hiu. nhìn trước mắt bay múa mà đến mũi tên bức vương cười lạnh một tiếng nói cũng không phải không cùng các tinh linh đánh qua ta lại không biết ngư ờ i điểm ấy may khóe người lùn kết thuẫn tương tại cùng một chỗ đối kháng bán thú nhân đại quân thời điểm người lùn chính là làm phòng ngự nhân viên tồn tại ngay cả đối diện tinh linh đại quân kết thuẫn phương thức cũng là học tập các người lùn theo bức vương ra lệnh một tiếng các người lùn trong nháy mắt rút ra sau lưng tâm chắn nhân viên nhanh chóng hướng phía trong đội ngũ ở giữa tụ tập thân hình bỗng nhiên hướng lên mẻ lên chân đạp tại người sói đại quân trên bờ vai tầm chắn lên đỉnh đầu nhanh chóng liên thành một cái c h ỉ n h thể đem bay vọt mà đến mũi tên ngăn cản ở ngoài b ư ớ c vương tay phải vung lên một cái màu đen cao lớn môn u hộ chống r i ô n g xuất hiện ở trong hư không sau đó từ đó xuyên ra gầm lên giận dữ âm thanh từng cái người khoác nặng khôi giáp tự nhân từ đó nhanh chân b ư ớ c ra toàn thân tại khôi giáp bên trong bao phủ không có một tia k h ẽ hở ngay cả con mắt ra cũng là một t ầ n g tiếng chống đạn làm thành b ị mắt tay phải dẫn theo lý hành vì bọn họ đặc chế lang nham đ ồ n g trên chiến trường bọn hắn chính là máy ủi đất tồn tại bất quá số lượng không nhiều chỉ có mấy chục con thôi đây đều là tại mạ lẹ phỉ sèn bên trong mạ lẹ phỉ sèn thủ hộ giả tương đối trọng trang cự nhân tới nói bọn h ắ n ngoại trừ sợ lửa bên ngoài lực s á t thương càng thêm cường đại chỉ cần đứng ở đại địa phía trên như vậy tự thân lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng hai tay hóa thành b ù i gai t r i đâm có thể dài chừng ngắn mỗi một lần vung vẩy đều là một trận gió tanh mương a máu. máu nhìn xem hướng phía chính mình băng băng mà tới quái vật khổng lồ eo g i ò n sắc mặt đại biến cái kia dưới ánh mặt trời lóng lánh hát sắc quang mang khôi giáp để hắn không chút nghi ngờ phòng ngự của nó l ó e ra ư u quang lang nha bổng nhìn chính là một cái cối say thịt tinh linh khôi giáp tuyệt đối không cách nào ngăn cản nó mãnh liệt một k í c h bởi vì kịch liệt lao vụt mà lắc lư mặt đất càng làm cho eo g i ò n vương tâm thần kinh hãi mưa tên lần, nữa lao vụt. Chỉ là lần này mưa tên đối với đám cự nhân tới nói chính là mưa bụi không có bất kỳ cái gì tác dụng đinh đinh tiếng vang tựa như là đang hoan hô cự nhân đến to lớn bước chân để cự nhân tốc độ so với thường nhân phải nhanh vô số lần mấy bước xuống tới liền đã đi tới hẹo giòn vương trong quân đội giống cự nhân hét lớn một tiếng trong tay lang nha bồng vung gậy trước mắt nhìn giống như con nhím thuẫn t ư ờ n g giống như giấy đồng dạng trong nháy mắt bị xé nước một cái khẩu khí tại thuẫn sau tường mặt tinh linh binh sĩ trực tiếp bị lang nha bồng đánh bay hơn hai trăm con cự nhân cùng mười mấy con thụ nhân thủ vệ vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở tinh linh phòng ngự liền bị xé thành mà nhỏ không có bọn hắn dựa vào thành danh thuật bắn cung cận thân công kích bọn lang nhân chưa từng có sợ hãi quá bức vương khỏe miệm lộ ra một vòng c nói xong vỗ chiến mã cả người nhanh chóng bay đi ngắn ngủi khoảng cách để bức vương trong nháy mắt liền đi tới một bên trường kiếm trong tay vung vẩy mỗi một kích đều sẽ có một tinh linh mất mạng tinh linh là tuấn mỹ đại danh tử mỗi một cái tinh linh đều người sở hữu để cho người ta hổ thẹn tinh xào khuôn mặt điểm này chính là đồng dạng lấy tuấn mỹ lấy xương vàm ải cũng vô pháp so sánh vàm càng người càng nhiều hơn chính là thần bí lanh k h ố c quỷ mị mà tinh linh thì là tuấn mỹ tự nhiên hài hòa máu tươi tại tinh linh trên thân nở rộ thế lương vòi máu cùng tinh xảo khuôn mặt hình thành một cái quỷ dị tổ hợp cái này khiến ở vào hắc cám bên trong vàng cùng người sói càng thêm điên cuồng hắc cám còn có một cái đại danh tử đó chính là phá hư nhìn xem không ngừng bị tàn sát tinh linh k e o giòn vương trong lòng càng là sát ý lang n h i ê n không ngừng lớn tiếng la lên muốn tổ chức quân đội ngăn cản yêu đình tiến công nhưng là mỗi lần vừa v ậ n thành hình quân đội đều sẽ bị trọng trang cự nhân tách ra căn bản là không có cách hữu hiệu tổ chức khởi xướng tiến công nhìn xem không ngừng ngã xuống tinh linh đại quân heo giòn hét lớn một tiếng rút lui rút lui một mực đi theo tại bên cạnh mình lính liên lạc cũng là bước ra trong tay thanh âm này là rút lui thanh âm các tinh linh đang nghe thanh âm này về sau cầm trong tay trường kiếm tại cùng người sói vàng chiến đấu chiến đấu lúc không ngừng hướng phía sau rút lui hướng p h í a u rút ò n v ư ơ n g về n a u rút lui n g về sau rút lui hướng về sau rút lui hướng về sau rút lui h ư ớ n v ư ơ n g t h a n h âm bên t r o n g t r à n n g ậ p s ự không cam lòng cùng hận ý vẹn vẹn chỉ là không đủ thời gian nửa tiếng tinh linh đại quân đã xuất hiện ba thành tổn thất lưu lại thi thể đầy đất xám xịt rời đi nhìn xem b ê y n h mông chạy trốn tinh linh bức vương cười ha ha nói ra b ậ y hạ trước đó nói với ta một câu thơ gọi là cái gì nhỉ đúng nghi đem hai phe quân đội một cái truy một cái đ u ổ i nơi đây chiến trường khoảng cách mỹ t í t đi ấ từ không đủ ba mươi km thậm chí có thể nói đã đổi u tới cửa nhà nguyên soái thinh linh đã qua sông còn muốn hay không truy một thị vệ đối với bức vương cung kính hỏi nói nhảm truy lần này muốn một lần vất vả suốt đời n h ả n h ã vâng trước mắt dòng sông là tại một chỗ trong sơn cốc chạy sôi mà ra tại cách đó không xa chính là sông núi cùng nói là dòng sông còn không bằng nói là dòng suối nhỏ bởi vì xuyên thấu qua dòng nước liền có thể nhìn thấy đáy sông đá c ộ i người dẫm vào đi tối đa cũng chính là đến chỗ đuôi mà éo giòn vương tại qua sông về sau cũng không hề rời đi mà là một mặt hận hận đứng tại bên kia bờ sông số lớn người sói binh sĩ bắt đầu qua sông vừa vặn quá gối nước sông đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì trở ngại vụ sơn chi thủy nghe ta hiệu lệnh chạy xiết cấp t i ế n c u ố n đi địch nhân vụ sơn chi thủy nghe ta hiệu lệnh chạy xiết cấp t i ế n c u ố n đi địch nhân nhìn xem éo giòn vương con mắt khép hờ nhẹ dọn thì thảo bức vương trong lòng hiện lên một cô lo lắng một cô dự cảm bất tường hiện lên thinh linh ngữ có ý tứ gì túi đầu nhìn xem dưới chân nước sông bức vương biến sắc lớn tiếng la lên rút lui rút lui đỉnh trị qua sông nhưng là làm sao đám người lúc này đã qua một nửa mà lại trong nước hành tàu tốc độ căn bản là không có cách cùng lục địa so sánh nước sông đột nhiên tăng trưởng lúc đầu chỉ là quá gối uống nước đột nhiên đến vẹn bụi bộ xa xa trong hạp cốc cũng ra từng đợt tiếng oanh minh quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong hạp cốc đột nhiên chạy vội ra sòng lớn lấy thiên quân vạn mã chi thế hướng phía đám người chạy tới d ò nước g n trùng trùng điệp đem i ệ p đ ngăn tại trước mặt mình hết thẻ vật phẩm toàn bộ phá tan thấy cảnh này bức vương rốt cuộc biết vì cái gì chính mình vừa vặn về cảm thấy bất an đã đi tại trong sông bức vương thân thể tứ tán hóa thành một đoàn con rơi bay đi không trùng một lần nữa trở lại lục địa h theo bức vương một tiếng kêu hô một mực đi theo trong đội ngũ sắc mặt trắng bệnh khoe miệng còn lưu lại một tia nôn nam hải nhanh chóng đi tới không có bức vương lần nữa phân p h ó rất biết điều đi hướng dòng sông một bên chỉ thấy hai tay t r ư ớ c nâng mười ngón tay x u ề ra đối với sắp lao vụt mà đến sông hồng lòng bàn tay phun ra một đ o à n hà khí không giống với trước đó màu trắng hà khí tu luyện trường học chuẩn bị gen nguyên năng bên trong lúc này hộp tỷ phun ra hà khí đã làm màu xanh ra trời uy lực cùng lúc trước so sánh càng là cách biệt một trời sông hồng tại đụng phải màu xanh ra trời hàn khí về sau trong nháy mắt hóa thành khối băng không ngừng lao vụt mà đến nước sông tại vẹn vẹn thời gian m ấ y hơi thở một cái to lớn khối băng đứng sừng sững ở trước mặt mọi người nhanh lên ta sắp không kiên trì được nữa bộc tỷ đầu đầy mồ hôi hô nước sông đã bị ngăn cản đoạn hạ du cũng trong nháy mắt này lộ ra lòng sông không có nước sông cản trở quân đội nhanh chóng rút về đợi cho cái cuối cùng binh sĩ rút về bộc tỷ không thể kiên trì được nữa nhanh chóng thu hồi h à n g vụ không có hậu lực trèo trống khối băng bị sau lưng dòng lũ mở lại dòng sông lần nữa biến thành sôi trào lên b ư c vương có chút âm trầm nhìn xem đối diện không có một hai rừng rậm công t h u thiệt tại thôi chính mình cũng không nghĩ tới các tinh linh là cái này không kho sở dĩ eo dọn vương có thể khống chế trước mắt dòng sông nguyên nhân là eo dọn vương có được ba chiếc nhẫn của tinh linh bên trong gì ngóc họa thờ n ẹ n mỹ ạ chuyên lệnh xuống ngay tại chỗ hạ trại vâng còn có đem siêu thần học viện học sinh têu đến vâng bờ sông hạ trại vốn là hành quân tối kỵ nhưng là tại toàn bộ trung thổ thế giới bên trong có thể uy hiếp được yêu đình thế lực còn không có tồn tại cho nên cũng liền không quan trọng cái gì kiên kỵ không kiên kỵ tại bờ sông hạ trại mặc dù lấy nước thuận tiện nhưng là bởi vì bờ sông vốn là một chút động vật hoang dã nhạc viên cho nên sẽ thường xuyên nhận không cần thiết xâm nhập nhất là ban đêm động vật giống lên một tiếng sẽ ảnh hưởng nghỉ ngơi. Mà lại trên mặt đất sông dễ dàng vỡ đê, một dàng lại lời khi nói trên đất đê, đê sông căn dễ vỡ vỡ bước ả n cũng không cần đánh trận, chờ chết đi. Chỉ chốc lát thời gian hơn 30 thanh chờ chết Chỉ chốc đi. lát thời niên i ó có nam có nữ, duy nhất điểm giống nhau chính là sắc mặt không nhìn. điểm mặt sắc Bức duy dễ phải rất là vương đại nhân ngài tìm chúng ta ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng tìm ta. vương phân nhân, ngài tìm chúng phối. đại Bức nói chuyện chính là sệ ản hốc đi lúc này sệ ản vẫn là sắc mặt tái nhợt bất quá tương đối trước đó đến xem lời đã là đã khá nhiều không có cách ngươi để một đám sinh hoạt tại thời kỳ hòa bình hải từ đột nhiên đi vào chiến trường cái danh s ư n g này cối say thị địa phương không có dọa nước tiểu đã là rất khá hiện tại vẹn vẹn chỉ là nôn mửa thôi không muốn yêu cầu xa vời nhiều như vậy bức vương hiếp mắt nhìn trước mắt ngây ngô hơn ba mươi tên thiếu nam thiếu nữ nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những thiếu niên thiếu nữ này phần lớn là đến từ giáo sư trước đó xạ vì hệ quá tuổi bắt trường học không có cách ai bảo siêu thần học viện xây trường ngắn trước mắt đây là chiêu thu ba giới học sinh phần lớn là tiểu h ả i tử nếu như lý hành lần nữa nói liền sẽ phát hiện tại trong nhóm người này sẽ có rất nhiều quen thuộc nhân vật bọn hắn đều là tại về sau trong phim ảnh rất sinh động nhân vật t ỷ như ai sẽ ạn sa đạo cát lấp lõe những nhân vật này chỉ là tại lý hành trong ấn tượng lấp lõe là tại thật lâu đoán ra hiện chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở xạ vị hệ thiên tài trong trường học bất quá bất luận như thế nào lý hành đều sẽ vui hưởng kỳ thành giáo sư đem các ngươi giao cho ta muốn rèn luyện năng lực của các ngươi bất quá bây giờ nhìn thật là của các ngươi sinh hoạt tại tháp ngà bên trong hài tử a bức vương cười lạnh nói ra tương lai của các ngươi hẳn là tại thần quốc bên trong ở nơi đó hưởng thụ an nhàn mà không phải đi vào cái này đáng sợ chiến trường vẫn là trở về bú sữa mẹ đi bức vương lời nói để trước mắt các thiếu nam thiếu nữ trên mặt lộ ra phẫn nộ khuôn mặt một đám không có trải qua xã hội tẩy lễ bọn nhỏ tâm tình của bọn hắn đều là trực tiếp ở trên mặt cho thấy căn bản liền sẽ không g ậ n tặng ai nói chúng ta không có hôm nay nếu không phải bộp tỷ hỗ trợ chỉ bằng chỉ huy của ngươi sai lầm không biết muốn chôn vùi nhiều ít chiến sĩ đâu nói chuyện chính là một cái nhỏ bé nữ hải thoạt nhìn cũng chỉ là mười lăm mười sáu tuổi màu nâu tóc nhìn rất là đáng yêu nữ h à i lời nói để bức vương sắc mặt cứng đ ở quay đầu nhìn lại người tên là gì làm sao có phải hay không biết tên của ta về sau h ả o báo phục ta nói cho ngươi ta gọi xa đọc cắt coi như ngươi đi nói với giáo sư ta cũng không sợ xa đọc cắt nhữ lại cái mùi nói ha ha ha bức vương cũng bị tiểu cô nương này lời nói làm cho tức cười ha ha cười nói ta bức vương làm b ệ hạ binh mã đại nguyên x o á y còn không đến mức vì một cái tiểu cô nương đi cáo trạng nhìn xem thở phào nhẹ nhóm xa đọc cắt càng là trêu đến bức vương cười ha ha bị tiểu cô nương này nói trọ lúc đầu muốn trang nghiêm túc bức vương lúc này cũng vô pháp tại như thế giáo sư đem các ngươi giao cho ta muốn ta mang các ngươi mở mang kiến thức một chút chiến trường nghị lực đây cũng là vì về sau có thể vì bệ hạ đánh thiên hạ bồi dưỡng chiến sĩ mà các ngươi cũng hoàn toàn chính xác có cái này tiềm lực nhưng là đến của các ngươi chiến trường về sau lại là để cho ta rất là thất vọng hành quân thời điểm kêu khổ không chịu nổi lúc chiến đấu càng là chân c à n g như nhút ra không có một tia sức chiến đấu đáng giận hơn là vậy mà một bên không ngừng nôn u ngựa nếu như không phải một bên có binh sĩ ở một bên thủ vệ h ừ các ngươi hiện tại cũng không biết chết bao nhiêu lần các ngươi có tiềm lực rất mạnh nhưng là tiềm lực cũng không có nghĩa là cường đại chỉ có sống sót mới là bức vương lời nói cũng là để trước mắt đám người xấu hổ không chịu nổi từng cái đỏ mặt túi đầu nhìn xuống đất không dám nói lời nào chính là xạ đặc cặt cũng là như thế không có trước đó khi thế nhìn trước mắt hải tử biểu lộ bức vương hài lòng nhẹ gật đầu đối với hải tử giáo dục không sợ phạm sai lầm liền sợ những cái k ê u biết do không đúng nhưng lại không biết hối cải người tốt rồi hôm nay gọi các ngươi đến không phải là vì phê bình các ngươi mà là đến cấp ngươi phân phối nhiệm vụ phân phối nhiệm vụ đám người kinh ngạc một tiếng kêu to nói làm sao làm t h ủ hạ ta binh sĩ ta còn không thể cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ sao bức vương cố ý sụ mặt nói không không không chúng ta chỉ là rất kinh ngạc mà thôi phải biết chúng ta trước đó biểu hiện rất kém cỏi ta coi là ta coi là b ố n tì sắc mặt có chút đỏ lên nói ngươi cho rằng ta muốn làm các ngươi đi đúng không ha ha ha bức vương ha ha cười nói không cần như thế mỗi một tên lính đều là từ nơi này giai đoạn đi tới địa đương nhiên thật là của các ngươi kém nhất bất quá tương lai kiểu gì cũng sẽ trưởng thành cũng không thể bởi vì các ngươi nhất thời biểu hiện mà bác bỏ các ngươi thật t a ơn ngài bức vương đại nhân b ỗ n tì trên mặt tràn đầy kinh hỷ lớn tiếng nói c à n tạ tốt rồi không cần như thế hiện tại nghiêm đứng vững bá bức vương một tiếng quát nhẹ trước mắt thiếu nam thiếu nữ nghiêm sắc mặt thân eo đình chỉ mắt nhìn phía trước xếp thành ba hàng hoàn thành một cái rất tiêu chuẩn tư thế quân đội cỡ giờ bức vương từ phía sau trên mặt bàn xuất ra một cái danh sách lật ra nói đến năng lực của ngươi là cảm giác không biết ngươi có thể cảm giác phạm vi là nhiều ít báo cáo bức vương đại nhân bán kính ba cây số nếu như chỉ là hướng về một phương hướng kéo dài cảm giác lời nói năm cây số cỡ giờ lớn tiếng nói cỡ giờ là một cái tiểu nữ hải trên mặt có điểm điểm tàn nhang màu nâu tóc mang theo một cái kính mắt rất là văn tính một cái nữ hải không sai ngươi là một cái trời sinh trinh sát có ngươi tại cơ bản sẽ không gặp phải mai phục hiện tại đưa ngươi phân phối đến trinh sát bên trong đi báo đến đi bước vương cười mỉm nói dốt đến năng lực của ngươi là ẩn thân đi đúng vậy bước vương đại nhân năng lực này nói như thế nào đây ngươi hẳn phải biết có rất nhiều vạm ạ i đều có ẩn thân năng lực nhất là a d a m hậu duệ bước vương ánh mắt nhìn chằm chằm dốn nói đúng vậy bước vương đại nhân nhưng là của ta ẩn thân cùng bọn hắn có bản chất khác biệt nam hải dôn cao giọng nói ồ a đ a n đại nhân ẩn thân là quang học ẩn thân chỉ là bóp méo tia sáng để cho người ta không thấy mình thôi nhưng là của ta ẩn thân lại là trực tiếp ẩn vào hư không chỉ cần ta không xuất hiện không có có thể phát hiện ta đối với người khác mà nói ta chính là không tồn tại nam hải d o h n s ngạo khí nói cái thế giới trạng thái ẩn thân có thể hành t ộ u sao có thể nhưng là nếu như muốn đụng vào thế giới vật chất đồ vật lợi nói sẽ có trong nháy mắt hiện hiện minh bạch bức vương nhẹ gật đầu nói ra như thế cùng evelyn đại nhân ẩn thân có chút giống nhau hiện tại cũng đưa ngươi phân phối đến chính s á t bộ bất quá nhiệm vụ của ngươi không phải phát hiện được nhân mà là tiến vào địch nhân nội bộ đi tìm hiểu tình báo vâng bức vương đại nhân nam hải j o h n cao giọng nói Ốp vâng bức vương đại nhân b ô c ty nhìn thấy bức vương nhanh như vậy liền điểm tới chính mình có chút thẹn thùng nói ngươi hẳn phải biết hỏa thần tướng đi bức vương nếu có tư nghị nhìn xem sẽ à nói nghe được bức vương nhắc lên p h g i ờ man b ô c ty sắc mặt có chút xấu hổ hai người trước mắt còn không có quyết liệt vẫn rất tốt bằng hữu biết hắn là bằng hữu của ta đúng hắn là bằng hữu của ngươi mà năng lực của các ngươi càng là hoàn toàn tư ơ n g phản hiện tại bằng hữu của ngươi đã công thành danh thoại tức thì bị bệ hạ ban cho hỏa thần tướng chi danh ngươi liền không có ý tưởng gì c ô n ty sắc mặt có chút đỏ lên lớn tiếng hô ta nhất định sẽ trở thành băng thần tướng Ta tại gì soát dưới kinh i dị n h g ệ mỗi mảnh m tính dung đoán Chương Pòn. cách hòa phạt chết. sát quyết rất cực cầu, giữa độ vô và sỉ, sợ là Lệ người đều sẽ có vị trí của mình có câu nói nói rất hay r ắ c r ư i chỉ là làm sai vị trí tài nguyên hơn ba mươi người đ ổ i biến năng lực càng là thiên kỳ bách khoái ẩn thân phun lửa cảm giác c ự lực tốc độ phi hành dựa theo bọn hắn thuộc tính phân phối khác biệt vị trí có thích hợp chiến đấu có thích hợp tập kích bất ngờ có thích hợp phụ trợ có thích hợp bên trên đơn khu k ụ dù sao chính là mỗi người đều có vị trí của mình vận tận kỳ dụng mà lúc này rẽ n b o bên trong lại là nghênh đón một trận mùa đông không thể nghĩ đến cường đại tinh linh vương quốc lúc này lại thảm bại họa tơ l ủ ngoại trừ m ọ t đỏ sụt xuống bên ngoài là thuộc tinh linh cường đại nhưng là hiện tại nếu như không phải là bởi vì cuối cùng gì ngót họa tờ trợ r ú t khả năng đã bị người đánh tới nhà làm é o giòn vương dẫn quân đội của mình t r ậ t vật trốn về đến thời điểm toàn bộ rẽ n b o đều là lâm vào trong sự sợ hãi những này là toàn bộ rẽ én béo tất cả quân đội mà lại theo những binh lính tiên nói yêu đình quân đội đối với bọn hắn là nghiền ép thức chiến đấu báo, éo giòn vương, lộ, lộ e o giòn vương trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng không còn che giấu bộc lộ nhanh chóng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến vừa v ẫ n đi đến cung điện liền thấy một cái thân mặt màu vàng khôi giáp nam tử cưới màu trắng chiến mã một mặt cười ôn hòa ý đi tới đã lâu không gặp e o giòn xệ lệ vòn nhẹ nhàng nói gặp qua xệ lệ vòn điện hạ e o giòn vương không mình hành lễ trên mặt tràn đầy cung kính t h ầ n sắc một bên đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc phải biết xệ lệ vòn không chỉ là lột lộ gì vương nó còn có một cái thân phận chính là k o g ò n vương nhạc phụ rất kinh ngạc đi tốt rồi đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế cố chấp sẽ lệ vòn tung người xuống ngựa đỡ dậy hành lễ kẻo giòn vương lắc đầu nói lễ không thể bỏ đừng bảo là những thứ này nhiều lời nói cho ta nghe một chút đi yêu đình sự tình đi hai người vào nhà trò chuyện trên cơ bản đều là kẻo giòn vương nói chuyện sẽ lệ vòn lắng nghe đối với yêu đình hắn chỉ là từ thê tử gạ l à gì ẹn trong miệng hiểu rõ một chút l ầ n ly mún cánh người lùn cùng m ỉ cột tinh linh đã nhập vào trong đó nhưng ở hiện tại càng là từ kẻo giòn vương không trung hiểu rõ đến nhiều thứ hơn có thể biến thân người sói quân đội tốc độ cực nhanh khát máu loại người quân đội người lùn quân đội cự nhân trọng trang chiến sĩ chó săn quái vật nghe tới thụ nhân thủ vệ thời điểm sẽ lệ b ò n biến sắc nói ra chẳng lẽ thụ nhân cũng tham chiến sao không bọn hắn gọi là thụ nhân thủ vệ cùng thụ nhân không phải cùng một cái giống loài chỉ là rất giống mà thôi eo giòn vương lắc đầu nói yêu đình yêu đình đây là một cái dạng gì thế lực giống như c h ố n g rông xuất hiện vừa xuất thế liền thu phục sơ mùa ửa sau đó càng đem người lùn bỏ vào trong túi ngay cả cao ngạo t h ở rằng đủ hiệu cũng là đối thân phục sẽ lệ b ò n một mặt trinh trọng không sai ta vốn là còn chút hoài nghi bọn hắn thực lực bất quá ngày hôm qua chiến đấu lại làm cho ta đối bọn hắn lại có nhận thức mới bọn họ đích sắc rất mạnh liền xem như tăng thêm ngươi mang đến đến quân đội tối đa cũng chính là cũng bọn hắn ngang tay thôi e o giòn vương thở dài một hơi nói ra nếu như tăng thêm thở g i n g đủ quân đội l ờ i nói chúng ta còn có thể thắng lợi chỉ là không nên đoán thiên trách người phải biết thở g i n g đủ không có tham chiến đã là đối với chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ bây giờ nghĩ x o n g tốt chế định một cái chiến lược sẽ l ệ vòn liếc qua e o giòn vương nói để cho ta đi vào ta muốn gặp được phụ thân để đi vào ngoài cửa h ò n g m é t tạp âm thanh để cho hai người n h ữ mày nhất là trước mắt e o g i n vương càng là khó chịu bất quá hai người cũng nghe đến là ạn vì mẹ thanh âm để cho nàng đi vào. kéo dọn vương phân phó một tiếng nói sau đó d á người n g mềm mại dung mạo tinh xảo hạn v i nẹ đi tới tiến đến hạ thấp người hành lê nói gặp qua sẽ lễ vòn đại nhân gặp qua phụ thân ha ha không cần đa lễ mau tới để ông ngoại nhìn xem của ta tiểu công chúa thế nào sẽ lễ vòn một mặt cưng chiều nói ông ngoại hạn v i nẹ ngọt â m thanh kêu lên phụ thân các ngươi là đang thương lượng làm sao đối phó yêu đình quân đội sao kéo dọn vương n h í u mày một cái nói ra không sai ngươi đi về trước đi lúc buổi tối ta đi xem ngươi không phụ thân hạn vì nẹ lắc đầu nói ra đều là bởi vì ta mới khiến cho dễ đ è o lâm vào chiến tranh mây đen phụ thân ta nguyện ý gả hướng yêu đình khẩn cầu hòa bình h n vì n ẹ lời nói không chỉ có không để cho đẹp giòn vương mừng rỡ ngược lại giận dữ tay phải hung hăng trên bàn đập nói ngươi biết cái gì yêu đình để ngươi gả đi chỉ là lấy cớ mặt thôi hắn mục đích thực sự là chúng ta dễ n tinh linh nhất tộc coi như đem ngươi gả đi hắn ý nguyên sẽ ra tay với chúng ta không đây là cơ hội duy nhất ta đi về sau coi như bọn hắn vẫn muốn chiến tranh sẽ cân nhắc mặt của ta coi như không thể kết thúc chiến tranh cũng có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời hạn vì mẹ quật cường nói đủ rồi trở về phòng đi éo giòn vương nổi giận đùng đùng nói phụ thân ta nói trở về nhìn xem éo giòn vương phệ nhân ánh mắt a ạ n vì n ẹ biết bất luận chính mình nói cái gì phụ thân cũng sẽ không đồng ý đứng người lên hạ thấp người sau khi hành lễ chậm rãi rời khỏi cung điện nhìn xem nữ nhi đi ra éo giòn vương sắc mặt biến thành có chút bình yên chính hắn cũng biết đây là đường ra duy nhất nhưng là bán nữ cầu vinh loại chuyện này hắn làm không được thê tử của mình rất sớm đã, đã qua đời chỉ để lại nữ nhi duy nhất cùng mình sống nương tựa lẫn nhau hắn lại thế nào bỏ được để cho mình nữ nhi đi chịu tội đâu một bên sệ lễ vòn nhìn xem ngoại tôn nữ của mình rời đi trên mặt lộ ra cùng nhau như có điều suy nghĩ nụ cười nói có lẽ đây là một cái phương pháp ngài cũng muốn để cho ta đem bạn vì nẹ dâng ra đi sao nàng thế nhưng là tôn nữ của ngài a éo giòn vương đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu một mặt không thể tin nói làm sao có thể hãy nghe ta nói hết sệ lễ vòn trận nhìn éo giòn vương một cái nói yêu đình quân đội cũng không biết của ta đến cho nên bọn hắn nhất định sẽ b u ô n g lòng cảnh giác mà chúng ta chỉ cần làm bộ đồng ý h ò a t h â n tại đưa thân trên đường ta xuất quân mai phục tại b ụ n phía hai quân liên hợp đánh bọn hắn trở tay không kịp éo dọn vương cẩn thận suy tư sau đó nụ cười trên mặt không ngừng đây là một cái có thể được kế sách sau đó hai người không ngừng thương lượng ở trong đó chi tiết hoàn thiện mỗi một cái trình tự làm được vạn vô nhất thất mà bọn hắn không biết là tại bên cạnh của bọn hắn một cái trên ghế ngồi một cái quần áo cùng mọi người khác hẳn không ngừng hai tử chính một mặt buồn cười nhìn xem hai người nói chuyện mà éo dọn vương hai người nhưng thật giống như không có phát giác tiếp tục hoàn thiện kế hoạch của mình rồi cái kia có thể g ầ n thân người đột biến tiểu hài khinh thường nhìn hai người một chút rồi đứng dậy rời đi hướng phía đi ra ngoài điện bước vương đại nhân chính là như vậy rất đứng tại bức vương trước mặt giảng chính mình tất cả những gì chứng kiến sự tình kỹ càng giảng thuật nói bọn này tinh linh vậy mà học được dụng kế sách không tệ không tệ chỉ là các ngươi coi là dạng này là được rồi sao bức vương cười lạnh một tiếng nói ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g ba trăm thiến công sợ mỗi ựa thật sự là không nghĩ tới bọn này đầu hóc có pháo các tinh linh vậy mà học xong dùng chiến thuật rồi bức vương một mặt trào phùng nói đại nhân thuộc hạ có cái kế sách một bên một cái thường xuyên đi theo tại bức vương bên người tướng linh nói、Nha. nói nghe một chút bước vương nhiều hứng thú cười nói nhìn thấy bước vương để cho mình nói chuyện tướng lĩnh rất là hưng phần nói thuộc hạ cho là chúng ta có thể đem kế liền ma tính đồng ý bọn hắn hòa thân yêu cầu tại bọn hắn mai phục thời điểm chúng ta cũng mai phục ta nhớ được nguyên soái ngài thường xuyên nói một câu nói gọi gọi bọ ngựa n bắt ve hoàng tước tại hậu ha ha không sai ngươi coi như không tệ vẫn còn biết câu nói này bọ ngựa n bắt ve nguyên soái trong miệng thường xuyên xuất hiện lời lẽ trí lý thuộc hạ cũng là nghe nhiều mới nhớ kỹ câu này tướng lĩnh vuốt mông ngựa nói nhưng là vẫn không có làm rõ ràng câu nói này chân chính hàm nghĩa ta hỏi ngươi, ai là hoàng tước tướng lĩnh gãi đầu một cái nói ra chúng ta a ai là bọ ngựa thinh linh cái kia con ve đâu、Ngày. bức vương liên tiếp vẫn đáp để tướng lĩnh không biết cho trả lời thế nào chỉ có thể không ngừng gãi đầu trong này không có con ve cũng không có cái gì bọ ngựa cùng hoàng tước chỉ có con cựu cùng sư tử mà chúng ta chính là con kia sư tử chúng ta không cần âm như quỷ cái gì đối phó bọn hắn chỉ cần nghiền ép thức tiến công là được rồi đã bọn hắn không muốn sống vậy liền đi chết tốt rồi bức vương nói tới chỗ này ánh mắt sông tràn đầy sắc ý toàn bộ trong lều vải đều là băng lanh hạt khí đem e mai tìm đến vâng chỉ chốc lát thời gian một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đi tới rất cung kính hành lễ nói gặp qua b ư c vương ừ n b ư c vương ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu nam hải mười lăm mười sáu tuổi h ỏ a hồng s ắ c tóc mặt lạnh lùng trứng quanh thân tràn đầy một cô nóng rực khí tức tựa như là một ngọn núi lửa ta nhớ được năng lực của ngươi cùng hỏa thần tướng rất giống không giống nam hải lạnh lùng nói ra mà là đồng dạng b ư c vương khẽ giật mình sau đó cười nói ra vậy thì càng tốt hơn hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ nguyên soái đại nhân xin phân phó ẹ m c u n g kính thanh âm phóng hỏa trải qua đến chưa hiệp thương eo giòn vương hưng càng càng phấn. phấn nói không cần như thế yêu đình từ xuất thế đến nay không ngừng phát động chiến tranh làm cùng ma quân xuân không khác nhau chút nào nhất định phải ách chế hắn trưởng thành không phải về sau yêu đình lại là một cái mặt đỏ sẽ lệ vòn tiếu dung vẫn là ôn hòa cao nhã nhưng là ngự a khí lại là tràn đầy băng hàn để cho người ta không rét mà run nhạc phụ đại nhân c ơ m tối đã chuẩn bị xong chúng ta đi dùng cơm đi ha ha tấp ngay tại hai người cất b ư ớ c hành tẩu thời điểm trên bầu trời một tiếng long hống âm thanh truyền đến bên người chiến mã càng là tại cái này giống lên một tiếng bên trong dọa đến tứ chi như nhút r a tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến người kia càng là sắc mặt đại biến liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới mấy hơi thở trong nháy mắt một cái cự long từ phương xa bay tới xoay quanh tại đỉnh đầu của mọi người phía trên đây là sợ mùa ùa thiên sợ mùa ùa tại sao lại ở chỗ này không phải nói hắn ứng bị giết sao không có bị giết ta nghe nói là bị người thu phục eo giòn vương sắc mặt đại biến bởi vì ở chỗ t h ở r ằ n g đủ hiệu gặp mặt lúc giống như mơ hồ nghe được s ở mùa ựa giống như bị một nữ tử cho thu phục lúc ấy chính mình nghe được tin tức này thời điểm cười bỏ qua làm sao có thể đây chính là cự long s ở mùa ựa làm sao lại bị một nữ tử cho thu phục mà lại nữ tử kia giống như chính là yêu đình người dạy hẹn đ e o người nghe ta chính là yêu đình tiên phóng phụ mệnh đến đây cầu hôn nhưng eo giòn vương không chỉ có không muốn cùng thân càng là điều động quân đội đem đại quân ta c ẳ n tại ngoài cửa hiện tại càng là giả tá hỏa t h ầ n chi danh đi ám sát đại quân ta sự tình nguyên soái tức giận hiện cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian đầu hàng nếu không hỏa thiêu giải hẹn bèo nói chuyện chính là đứng tại sợ mùa vựa trên lưng e mãi k é o giòn vương đang nghe h ỏ a thân sự tình liền sắc mặt có chút khó chịu phía sau câu kia giả tá hỏa t h ầ n chi danh ám sát ta yêu đình binh sĩ càng là sắc mặt giống như đáy nổi là ai đến cùng là ai vì cái gì kế hoạch của chúng ta còn không có áp dụng liền đã tiết lộ eo giòn vương lúc này không biết là sợ hãi vẫn là s ắ ý Chính là xệ lệ người sắc c mặt ũ n không hai n g tốt, vừa vặn đều e m kế hoạch hoàn thiện、tốt. chân trước đi ra cung điện, chân sau địch nhân trước cung điện, tốt, đi i ra sau l n nói với người chúng ta đã thấy rõ người kế hoạch vẫn chạy hoạch, thấy tới ta với đã đ rõ kế là ầ hàng、đi. Là người đi. đều sẽ cảm giác khó chịu thậm chí sợ hãi chúng ta tại mặt của đối phương trước căn bản cũng không có bí mật có thể nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ Kéo không lo trong sao sao giòn vương lắng lang ngừng đi lại.、Cục、diện hẳn là làm sao phá? Làm sao phá? Cái chân trên tràn thần hành hẳn này căn bản bước, rậm là là mặt làm Làm sắc Cục phá? phá? là đầy đứng dậy lớn tiếng nói ra trước mắt biện pháp duy nhất chính là chiến đấu nhạc phụ đại nhân ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ừ n ta mang tới năm ngàn quân đội toàn bằng ngươi điều khiển sẽ lễ b ọ t nghiêm nghị nói thời gian trôi qua rất nhanh một k h ắ c đồng hồ thời gian trước mắt mà qua trên bầu trời xoay quanh sở mùa hựa ánh mắt bên trong lộ r a điên cùng thần sắc hít vào một hơi t h ở dài tại hết hầu chỗ lúc thì đỏ q u a n g t h i ệ t quá miệng rộng đống nhiên đối với dưới thân rừng d ầ m mở ra to lớn giống như nhảm tương hỏa diễm p h ư n ra ngay tại sở mùa h ự đem hỏa diễm p h u n ra thời điểm đứng tại sở mùa h ự trên lưng hẹ、e、mặt a y phải vung、lên. cùng nhau lực lượng vô hình tác dụng tại l o n g tức phía trên lúc đầu chỉ có cỡ thùng nước l o n g tức tại cái này lực lượng tác dụng dưới biến thành trực tiếp phóng đại gấp ba tốc độ càng thêm nhanh lực lượng càng thêm máy liệt thậm chí còn mang theo bạo tạc hiệu quả hỏa diễn vun ra không có quy luật chỗ nào kiến trúc d à y đặc liền hướng chỗ nào nôn người nơi đâu nhiều liền hướng chỗ nào phi các tinh linh c ù n g t i ễ n mặc dù rất lợi hại nhưng là không thể phá phòng cũng không có cách thậm chí có rất không có bay đến sở mộ ở bên người liền cánh phiến ra do lốc cho thổi tan có đôi khi phi hành căn bản chính là một cái rất vô lại năng lực ta biết ngươi rất lợi hại điều kiện tiên quyết là ngươi đánh cho delta sợ mùa hựa cùng ẹ mà cường cường liên hợp tại dãy ẹn bẹo như vào trốn không người một lát thời gian sơn cốc này khắp nơi giấy lên hừng hực l i ệ t h ỏ a căn bản là không có cách dập tắt lửa k i n h người quá đáng khinh người quá đáng h ỏ a d i ễ m quan mang chiếu xạ tại tràn đầy sát ý gương mặt bên trên càng là gia tăng vô tận l ử a giận ngầm đầu nhìn bầu trời nên ngang rời đi sợ mùa hựa eo dọn vương từ phía sau xuất ra một con màu bạc trắng núi tên, tên hóa thành một đạo huyết ảnh thẳng đến sợ mùa a con mắt mà đi cảm nhận được kinh phong đến sợ mùa hựa theo bản năng nhắm mắt lại đinh một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên mũi tên lực đạo rất lớn nhưng là s ờ mùa hựa phòng ngự mạnh hơn vẹn vẹn chỉ làm ý mắt chính là để mũi tên không cách nào bắn thấu giống như s á t lá giống ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương 301, kết thúc. có c lẽ một t i ế n g này đối s ờ mùa hựa cũng không có tạo thành tổn thương gì nhưng lại chọc giận một đầu cự long tô nghiêm n s ờ mùa hựa hét lớn một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận cùng s á t ý túi người hướng phía eo g i n vương bay tới、giống. móng đ u ố t sắc bén lóe ra lăng lệ ưu quang nhìn thấy sở mùa ựa bay tới è o giòn biến sắc thân thể cấp tốc không người thân thể hướng phía một bên nhấp đô toàn bộ thân thể khó khăn làm tránh thoát sở mùa ựa công kích nhưng là trước mắt cung điện lại là tại sở mùa ựa một trào phía dưới biến thành phế tích cử long lực lượng không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận đáng chết tinh linh dám công kích vĩ đại sở mùa ựa người đáng chết nhìn thấy chính mình một kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả sở mùa ựa trong miệng phát ra gầm lên giận dữ song trào vẹn vẹn chộp vào một bên kiến trúc bên trên túi đầu nhìn xuống chật vật eo g ò n vật